t chương một trăm năm mươi lăm đầu danh một chương một trăm năm mươi lăm đầu danh một thanh lân đài bên dưới vũ văn minh giác sắc mặt â m t r ầ m đến có thể c h ả y ra nước song quyển tại trong tay áo nắm phải chết gấp hắn phía trước đã hết sức đánh giá cao dương cảnh thực lực có thể hiện thực hay là hung hăng nằm ngoài dự đoán của hắn thậm chí để hắn cảm nhận được một cỗ kinh hãi triệu t r ù n g thực lực mạnh bao nhiêu hắn lại quá là rõ ràng cho dù là chính hắn cũng không dám nói có thể trăm phần trăm đem triệu t r ù n g đánh bại chỉ có như vậy một tên kinh địch tại trong tay dương cảnh vậy mà không thể chống nổi trăm chiêu liền chật vật nhận thua một màn này để vũ văn minh giác chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng một c ỗ hạn ý lặng yên từ sau l ư n g dâng lên lan tràn đến toàn thân dương cảnh có thể như vậy dứt khoát đánh bại triệu trùng như vậy chính mình đối đầu hắn có thể chịu đựng được sao có thể đỡ nổi hắn cái k i a cương manh vô song l ự c quyền còn có cái k i a quỷ mị thân pháp sao cách đó không xa quan chiến đệ tử trong nhóm liên quan tới dương cảnh tiếng nghị luận một trận cao hơn một trận câu câu đều rơi vào vũ văn minh giác trong hai cái này dương cảnh cũng quá mạnh đi liên triệu trùng cũng không là đối thủ cái này thực lực sợ là có thể cùng vũ văn minh giác tách ra bật tay phía trước ai có thể nghĩ tới linh tịch phong có thể ra như thế kẻ hung hãn lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền giết vào trước ba những n à y kinh ngạc tại dương cảnh cường hoành thực lực lời nói từng c h ữ từng câu đều giống như trâm đâm đến vũ văn minh giắc trong lòng một trận bội bội tại dương cảnh không có đánh bại triệu trùng phía trước hắn chưa hề đem cái này linh tịch phong đệ tử để vào mắt chỉ coi hắn là cái tôm kép ngại nhép dù sao dương cảnh trô đánh bại những người kia với hắn mà nói bất quá là gà đất chó sành m à thôi căn bản chưa từng để vào mắt nhưng làm dương cảnh đem triệu trùng đánh bại một khắc này một cô áp lực tựa như, như núi cao hung hăng đặt ở trong lòng của hắn vũ văn minh giắc mặt càng khó co liền hô hấp đều thay đổi đến nặng nề mấy phần nơi xa gò núi trong tiểu lương đ ỉ n h luôn gió mát thổi qua lay động trên bàn đá nước trà nhẹ nhàng va chạm nổi lên vận sóng linh tịch phong chủ băng ạ c b vân hy phong chủ chu vân ý ỉa thiên diễn phong chủ hoàng trân thanh hư phong chủ lý trí hải bốn người ngồi vây quanh ánh mắt đều là rơi vào thanh lân đài phương hướng thần s ắ c khác nhau đối với dương cảnh vừa rồi cường thế đánh bại triệu c h n g một màn bốn người đều là nhìn ở trong mắt hoàng chân mặt lộ kinh ngạc mở miệng nói không nghĩ tới à gái này dương cảnh phía trước vậy mà còn lưu lại lực đệ tử tầm thường đem ba môn võ học luyện đến hoa kình nội kinh và khí lực quả quyết không mạnh mẽ như vậy hoặc là là người này trời sinh thân lực gân cốt khác hẳn với người bình thường hoặc là chính là hắn tu luyện võ học bên trong có phẩm chất không tầm thường tồn tại xa không phải bình thường võ học có thể so sánh mặt khác ba vị phong chủ nghe vậy đều là chậm rãi gật đầu bọn họ đều là võ đạo đại gia ánh mắt độc ác đã sớm nhìn ra dương cảnh thân có ba môn hóa kinh võ học nội tình nhưng nếu như chỉ là đơn thuần ba môn hóa kinh võ học đối mặt triệu chủng hạ phẩm chân công liệt không quyền dương cảnh tuyệt không có khả năng tại khí lực bên trên chiếm thương phong dù sao triệu trùng không những chủ tu hạ phẩm chân công còn kiêm tu nhiều môn võ học nội tình hùng hậu vượt xa cùng thế hệ nhưng cuối cùng kết quả nhưng là triệu trùng thảm bại tại dương cảnh quyền bên, bên dưới cái này liền mang ý nghĩa dương cảnh trên thân còn có ẩn tàng con bài chưa lật trong lương đỉnh nhất thời rơi vào trầm mặc trừ bạch băng vẫn như cũ sắc mặt bình thản giữa lông mày nhìn không ra quá nhiều cảm xúc phảng phất sớm có ngoài dự liệu chu vân ý ỉa hoàng chân cùng lý trí hải ba người trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc bọn họ phía trước đều đánh giá thấp cái này linh tịch phong đệ tử chân chính thực lực trầm mặc cũng không duy trì liên tục quá lâu thanh hư phong chủ lý trí hải nâng chén trà lên n h ấ p một miếng trong mắt mang theo vài phần tán thưởng vừa cười vừa nói cái này dương cảnh ngược lại là càng đánh càng để người kinh hỉ có thể đánh bại triệu trùng đủ thấy căn cơ sâu vũ văn minh giác gặp v ỡ hắn sợ là cũng chưa chắc có thể thắng linh tịch phong không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người à, đây là muốn trực tiếp ra một cái thanh lân chiến đầu danh t i ế t ấu lý trí hải tiếng nói rơi xuống vân hy phong chủ chu vân ý đi ở lông mày có chút nhăn nhăn vũ văn minh giác là nàng vân hy phong đệ tử nếu là có thể cầm xuống thanh lân chiến đấu danh đối vân hi phong mà nói không thể nghi ngờ là một loại vinh quang nhưng bây giờ dương cảnh cho thấy thực lực quá mức kinh ngợi để trong lòng nàng cũng không có ngọn mượn càng làm cho nàng buồn bực l à lúc trước chấn nhạc phong chủ tần cương từng dẫn t i ế n dương cảnh cùng tôn ngưng hương bái nhập vân hi phong là nàng đích thân lấy căn cốt thường thường làm lý do cự tuyệt linh tịch phong chủ bạch băng từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện nàng chỉ là đưa ánh mắt về phía thanh lân đài phương hướng thanh l a n giữa lông mày cuối cùng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đá, tựa như đang suy tư điều gì để nghỉ mát bên ngoài linh tịch phong đại sư t h ị tự giai văn xinh đẹp nhưng mà lập ánh mắt kích động rơi vào dương cảnh trên thân nàng phía trước làm sao cũng không dám nghĩ dương cảnh có thể đánh bại triệu trùng dù sao triệu trùng tại huyền c h â n môn bên trong có thể là có không nhỏ danh khí ai ngờ hai người giao thủ bất quá hơn mười c h i ệ u t h ắ n g bại liền đã phân hiểu lấy dương cảnh hiện tại chiến tích đã là vững vàng bảo vệ hai trên một cái thành tích này tại thanh lân chiến vừa mới bắt đầu thời điểm nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới phương diện này tự giai văn nhẹ nhàng thở vào một cái nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng rơi xuống dương cảnh chỉ cần có thể cầm xuống trước ba sư phụ liền có cùng chủ phong bên kia đối thoại sức mạnh nếu là có thể một lần hành động đ o ạ n giải nhất tự giai văn nghĩ tới đây nhịn không được cong lên khoe miệng tràn g diện kia suy nghĩ một chút đều cảm thấy có trò hay để nhìn cùng lúc đó thanh lân đài hạ bên ngoài lan g can quan chiến đệ tử trong đám người tôn lương hương liễu Đu, lâm văn hiên ba người chính trò chuyện nói chuyện liễu Đu nhìn qua cách đó không xa bị mọi người chen chúc dương cảnh trong mắt tràn đầy kính nể cùng n g h tị nhẹ nói dương sư minh bây giờ thật đúng là quá lợi hại đã vững vàng bảo vệ hai tranh một cái thành tích này đã có thể được đến tông môn khen thưởng còn có thể không ràng buộc sử dụng năm ngày ất cấp phòng luyện công đây liêu nhu nói xong trong mắt ghen t ị c à n g đậm nàng bất quá là linh tịch phong phổ thông ngoại môn đệ tử ngày bình thường nhiều nhất chỉ có thể sử dụng đinh cấp phòng luyện công ất cấp phòng luyện công là cái giẳng ì bên trong tu luyện hiệu quả đến tột cùng tốt bao nhiêu nàng là hoàn toàn không biết chỉ có thể chống d i ô n g tưởng tượng bên cạnh lâm văn hiên cũng đi theo gật đầu nói không chỉ là ất cấp phòng luyện công còn có đan dược ban thưởng đối võ đạo tu hành rất có ích lợi đều là chúng ta đệ tử tầm thường tha thiết ước mơ đồ tốt liêu n u khẽ lắc đầu giọng nói mang vẻ mấy phần buồn vô cớ ghen t ị không đến những phần t h ư ờ n g này đều là dương sư m i n h thật dựa vào từng tràng át chiến đánh đi ra chúng ta những n à y phổ thông đệ tử có lẽ cả một đời đều lấy không được loại này cấp bậc khen thưởng dương cảnh khoanh chân ngồi tại thanh lân đài bên dưới đầu ngón tay v ệ ở một khỏa m ư ợ t mà hồi xuân đan đưa tay đưa vào trong miệng đan rượt vào bụng hóa thành một cô ôn hòa dòng nước ấm theo kinh mạch cấp tốc chạy khắp toàn thân phía trước cùng triệu trùng kịch chiến tiêu hao nội kình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy đứng lên liền mang theo tứ chi hế ẩm sưng cảm giác cũng tiêu tán h một lát sau hắn chậm rãi mở mắt ra trong mắt một mảnh trong suốt nhưng lại lộ ra mấy phần sắp bén sau đó muốn đối mặt chính là vũ văn minh giác cuộc tỉ thí này liên quan đến thanh lân chiến đầu danh hắn nhất định phải toàn lực ứng phó không thể có mảy may giữ lại trong đầu không nhịn được hiện lên thanh lân chiến bắt đầu lúc trước một màn vũ văn minh giác từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn lập tức đối với hắn là một m cái băng lãnh cắt thiết hầu động t á t tay cái kia tràn đầy khiêu khích cùng khinh miệt động tác dương cảnh còn nhớ đến rõ ràng hắn từ trước đến nay không phải có thủ tất báo người nhưng cũng tuyệt không phải nén giận thế hệ vũ văn minh giác này n g ồ qua khiêu khích hôm nay liền muốn cùng nhau còn trở về t r ư n g một trăm năm mươi lăm đầu danh hai t r ư n g một trăm năm mươi lăm đầu danh hai dương cảnh nết miệng lên một vệ lạnh leo độ cong hắn k i n h thường tại đánh pháo miệng chờ một lúc tại trên thanh lân đ à i liền nhìn ai sẽ bị đánh thành chó chết nghĩ tới đây trong mắt của hắn hiện lên một vệ hàn quang đối vũ văn minh giáp chẳng ghét không chỉ là bởi vì cái kia phiên khiêu khích càng bởi vì đối phương trước đây đối tôn ngưng hương dây dưa vũ văn minh giáp ỉ vào chính mình là nội kình cấp độ đỉnh tiêm cao thủ lại xuất thân vũ văn thế già nhiều lần dây dưa tôn ngưng hương nếu không phải tôn ngưng hương tính tình của tưởng sợ là đã sớm bị hắn phiền phức vô cùng phía trước không có cơ hội cùng hắn chính diện giáo thủ bây giờ có thanh lân đài cái này quang minh chính đại chiến đài hắn ngược lại là có thể buông tay đánh một trận thời gian tại mọi người chờ mong cùng thấp thỏm bên trong chậm rãi trôi qua thời gian nốt một nén hương thoáng qua liền qua thanh lân đài xung quanh tiếng nghị luận càng thêm tắc gọn sở hữu chủ đề đều cơ bản vây quanh d ư ơ n g cảnh cùng vũ văn minh giác đầu danh chiến triển khai các ngươi nói trận này người nào có thể thắng vũ văn minh giáp phía trước có thể là tội khô lạc hủ đánh bại tần văn bảo thực lực thâm bất khả chắc a có thể dương cảnh cũng không kèm à mấy chục chiêu liền đánh bại triệu trùng đây chính là cùng vũ văn minh giác nổi danh văn nhân khó mà nói khó mà nói hai người này đều là đứng đầu tiêu chuẩn cuộc t ỷ thí này khẳng định đặc sắc trước đây t u y ệ t đại đa số đệ tử đều chắc chắn vũ văn minh giác có thể cầm xuống đầu danh dù sao hắn cùng nhau đi tới đều là nghiền ép đối thủ danh tiếng vô lượng có thể dương cảnh hành không xuất thế cứ thế mà phá vỡ phần này chắc chắn liên trạng ngụy đông đình chu thông triệu trùng ba đại cao thủ chiến tích đủ để cho mọi người một lần nữa dò xét trận này đầu danh chi chiến không có người còn dám khẳng định vũ văn minh g i á c có thể chắc thắng bên kia vũ văn minh g i á c chính ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n lông mày lại hơi nhíu đầu ngón tay của hắn tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh nhìn như tại tĩnh tâm đ i ề u tức kỳ thực trong lòng sớm đã quần quận như nước thủy triều hắn tự nghĩ thực lực so triệu t r ù n g muốn mạnh hơn một đường có thể cho dù là hắn muốn đánh bại triệu t r ù n g cũng phải giao thủ trăm chiêu trở lên tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi mấy chục chiêu bên trong phân gia thắng bại có thể dương cảnh làm đến cái này đủ để chứng minh dương cảnh thực lực xa so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn một cố áp lực trước đó chưa từng có như núi lớn đẻ ở trong lòng của hắn để hắn lại mơ hồ sinh ra một tia hoảng sợ vũ văn minh rắc hít sâu một hơi đầu ngón tay đánh đầu gối tần số dần dần c h ậ m dần nhất định là mình cả nghĩ quá rồi dương cảnh hẳn là không có mạnh như vậy có lẽ là triệu t r ù n g đoạn này thời gian bỏ bê tu luyện tiến bộ quá mức bé nhỏ mới sẽ bị dương cảnh may mắn đánh bại hắn tu luyện vạn tượng vi nguyên quyền đã đạt đến hóa cảnh tuyệt không có khả năng bại bởi một cái linh tịch phong hậu tấn thế hệ theo thời gian chậm rãi trôi qua thanh lân chiến đầu danh tranh thông tin như là mọc ra cánh chuyển khắp huyền chân môn các nơi càng ngày càng nhiều đệ tử nghe tin chạy đến nguyên bản liền chen trúc thanh lân đài xung quanh rất nhanh liền bị chắn đến chật như nêm tối liền không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ sao động k h í tước đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận đặc biệt van g dội tiếng ồn ào nguyên bản chen lân kín không kẽ hở đám người lại giống như nước thủy chiều hướng hai bên tách ra chủ động n h ư ờ n g ra một đầu rộng rãi thông đạo chỉ thấy một tên mặc màu vàng dài hắn thanh niên tuấn mỹ c h ậ m dãi đi đến hắn dáng người thẳng tắp khuôn mặt tuấn lãng hai đầu lông mày mang theo một cỗ bẩm sinh tự phụ cùng lạnh nhạt phá phất trời sinh liền lên ở người bên trên giọng nói tràn đầy tính sợ b á i kiến sở sư minh liền m ấ y v ị c h ấ p sự nhìn thấy hắn cũng liền bận rộn đi lên trước trên mặt chất đống khách khí nụ cười cùng hắn nói chuyện dương cảnh chính nhắm mắt đ i ề u thức bên hai động tinh quá mức bằng dội không nhịn được mở mắt ra ngẩng đầu hướng về cái hướng kia nhìn coi hắn nhìn thấy tên kia vàng hắn thanh niên nháy mắt không nhịn được hơi s ư n g sở người này không những tướng mạo tuấn mỹ càng lộ ra một cỗ khí vũ bất p h à m khí độ người xung quanh thái độ đối với hắn càng là có chút cung kính hiển nhiên thân phận không phải bình thường dương cảnh ánh mắt vừa ra đi qua liền phát giác được tầm mắt của đối phương cũng chuyển đi qua tinh chuẩn rơi vào trên người、mình. ánh mắt kia lạnh nhạt mà sắp bén phảng phất có thể xuyên thấu ra thịt thẳng đến quất ủ y chỉ là bị dạng này nhìn chăm chú một lát dương cảnh liền cảm giác như có gai ở sau lưng giống như là bị một đầu ẩ n nút thái cổ hung thú để mắt tới đ ồ n g dạng sau lưng nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần may mà đạo kia ánh mắt cũng không lưu lại quá lâu rất nhanh liền lạnh nhạt rời đi rơi vào thanh lân đài bên cạnh giám khảo chỗ mãi đến đối phương thu hồi ánh mắt dương cảnh mới âm thầm thở dài một hơi trái tim nhưng như cũ tại phanh phanh cổ loạn trong lòng hắn kinh ngh đúng lúc này bên cạnh lâm tử hoành cũng nhìn thấy tên kia vàng hắn thanh niên hắn thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn hướng mặt lộ vẻ nghi hoặc dương cảnh hạ giọng trong giọng nói mang theo vài phần sợ hai thán phục hỏi dương sư lệ ngươi biết người kia là ai chăng dương cảnh chậm rãi lắc đầu từ khi bái nhập v i ề n c h â n môn hắn liền một lòng nhào vào tu luyện mỗi ngày không phải tại phòng luyện công cổ tu chính là một mình mài rũa chiêu thức đối trong tông môn người và sự việc hiểu cũng không nhiều tự nhiên cũng không biết vị này nhìn xem liền cực kỳ bất phà vàng hắn thanh niên thân phận lâm tử h à n h hạ giọng trong giọng nói tràn đầy sợ hai thán phục xích lại gần đến dương cảnh bên cạnh thấp giọng nói hắn là sở vân hải sư minh là chúng ta huyền trân môn bây giờ trói mắt nhất nhân tài mới nổi không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau rất có thể thay thế thiên diễn phong đại sư minh vị trí trở thành tông môn đời kế tiếp chủ cột dương cảnh ngay vậy không nhịn được sửng sốt một chút lông mày có chút n h u lên sở vân hải cái tên này tựa hồ có chút q u e n h a y sau một khắc trong đầu hắn linh quang l ó e lên nháy mắt liền nhớ tới tới phía trước hắn đi chủ phong chấp sự tổng đường làm biết lúc từng nhìn thấy trên tường treo hai khối bảng danh sách một khối là ghi chép tông môn bốn mươi tuổi phía dưới sở hữu cường giả huyện chất bảng một cái khác khối thì là chuyên môn thu vào vào tông trong ba năm đệ tử mới tiềm long bảng mà sở vân hải cái tên này liền bất ngờ treo ở tiềm long bảng đứng đầu bảng vị trí lúc ấy hắn còn đối với cái tên này nhìn nhiều mấy lần chỉ cảm thấy có thể bước vàng đứng đầu bảng người tất nhiên không phải hạng người tầm thường không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn đến dương cảnh nhìn hướng lâm tử hành lông mày nhữ lại trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc hắn chính là cái tia tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất sở vân hải lâm tử hành trịnh trọng k ẽ gật đầu ô n thanh ép tới thấp hơn、chút. k hai ô n g s Tiềm l o người bảng bảng, phải cánh cửa cửa cao, tông trong năm tử, lên bảng, không nào không ghi cửa cực cao, chỉ có có chỗ nào mà không phải là cực thể tử, vào lấy là mà đệ kỳ u đầu. sung, tú thiên tài đứng đầu. Hắn dừng một chút, Hắn lại đứng dừng n g bổ ư từ từ này g cùng cường Hai trước đây cũng tại tiềm long bảng bên trên ở qua bất quá cao dương cao nhất chỉ xếp tới thứ hai mươi bảy từ tử cường càng dựa vào sau là thứ hai mươi chín về sau qua ba năm kỳ hạn mới tự động hạ bảng hai người này bây giờ có thể mạnh như vậy đem đệ tử khác xa xa bỏ lại đằng sau trừ thanh lân chiến tông môn khen thưởng g i á t r ị tiềm long bảng phong phú khen thưởng cũng là chống đỡ bọn họ thần tốc trưởng thành mấu chốt dương cảnh ngay xong cả người đều kinh sợ trong mắt lóe lên một vệ đ ồ n g đậm hoảng sợ cao dương cùng từ t ừ cường hai cái danh tự này với hắn mà nói quả thực như sấm bên hai hai người này lâu dài chiếm lấy thanh lân chiến phía trước hai tên đệ tử k h á c liền tranh đoạt tư cách đều không có chỉ có thể tại thứ ba vị trí bên trên lặp đi lặp lại tranh đấu có thể nói hai người này chính là đệ ở toàn bộ huyền c h â n môn sở hữu nội kình đệ tử trong lòng một toàn đ ộ lớn để người nhìn mã phát hiếp nhưng chính là khủng bố như vậy hai người tại trên tiềm long bảng cũng chỉ là ở cuối xe tồn tại c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm đầu danh ba chương một trăm năm mươi lăm đầu danh ba liền xếp hạng hơn hai mươi tên cao dương cùng từ tử cường đều cường hoành đến loại này tình trạng cái kia vững v à n g đứng đầu bảng sở vân hải thực lực lại nên khủng bố đến loại nào hoàn cảnh nhìn xem dương cảnh bộ này bộ dáng kiếp sợ lâm tử hoành ngược lại là mười phần lý giải dù sao lúc trước hắn lần thứ nhất biết được cùng loại loại này thông tin lúc phản ứng so dương cảnh còn muốn khoa trương hắn k ẽ lắc đầu giọng nói mang vẻ mấy phần thổn thức cùng n g h i thị đối với bực này chân chính thiên k ê u tri tử chúng ta những người này cũng chỉ có thể nhìn lên m ạ thôi liền truy đổi bọn họ bóng lương tư cách đều không có lâm tử hành o dừng một chút lại cảm khái nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra sở vân hải tương lai thành tựu không thể đ o á n trước thiên diễn phong đại sư minh vị trí sớm muộn là hắn tiếp qua nhiều năm thiên diễn phong phong chủ vị trí hắn cũng có cơ hội ngồi lên thậm chí tương lai tranh đoạt môn chủ vị trí hắn đều là có lực người cạnh tranh một trong dương cảnh nghe xong lời nói này chỉ cảm thấy trong lòng r u n g mạnh hắn nguyên bản cho rằng chính mình tại trên thanh lân chiến một đi ngang qua quan trọng tướng giết vào đầu danh tranh đã coi là thiên phú xuất chúng tiến bộ thần tốc có thể cùng sở vân hải vực này chân chính tiên tiêu tri tử so ra chính mình chút thành tích này quả thực không đáng giá nhắc tới giờ k h ắ c này phía trước bởi vì thắng liên tiếp mà có chút lòng rộn giàn tự nháy mắt liền bình tĩnh lại bởi vì sắp xung kích đầu danh mà có chút phát nhiệt đầu cũng triệt để thanh tình người a có đôi khi chính là phải nhiều thấy chút việc đ ờ i không phải vậy thật dễ dàng bay sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân lời này quả nhiên không giả rất nhanh thời gian nghỉ ngơi kết thúc thanh lân đài quanh mình tiếng huyên náo đột nhiên yên lặng nguyên bản sao động bầu không khí cấp tốc càng cứng liền không khí đều phảng phất ngưng trệ mấy phần hơn ngàn tên huyền chân môn đệ tử ánh mắt toàn bộ tập trung tại trên đại cao trong mắt mang theo trở mong cùng khẩn trương tên tiêu phụ trách chủ trì thanh lân chiến chủ phong chấp sự lại lần nữa x ả i bước leo lên thanh lân đài hắn đứng tại giữa đài vận đủ nội khí để âm thanh xuyên tấu h toàn trường cất cao giọng nói thời gian nghỉ ngơi đến tiếp xuống sẽ tiến hành lần này thanh lân chiến trọng yếu nhất một tràng so tài đầu danh tranh giao đấu song phương vân hy phong vũ văn minh giác đ ố i chiến linh tịch phong dương cảnh âm thanh rơi xuống thanh lân đài bên dưới hai vị trí dương cảnh cùng vũ văn minh giác đồng loạt lên đài riêng phần mình đứng tại thanh lân đài một bên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau chủ phong chấp sự dừng một chút ánh mắt đảo qua giảng co hai người tiếp tục nói trận chiến này bên thắng làm lần này thanh lân chiến đ ầ u danh Cái bại đem cùng sau đó thắng được triệu trùng hoặc tần văn bảo tranh đấu thứ hai cùng thứ ba quy thuộc chủ phong chấp sự tiếng nói vừa ra liền quay người đi xuống thanh lân đ à i đem phiến chiến trường này triệt để để lại cho trên đài hai người tảng đá xanh lát thành đài cao bên trên chỉ một thoáng chỉ còn lại d ư ơ n g cảnh cùng vũ văn minh giác hai người xa xa giảng co giờ khắc này b ạ n chúng c h ú mục thanh lân đài bốn phía các đệ tử nín t h ở ngưng thần đều cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết nơi xa gò núi trong lương đ ỉ n h bốn vị phong chủ cùng tự giai văn ánh mắt cũng là không hề chớp mắt rơi vào trên thân hai người giám khảo trưởng ban già bọn họ cũng n ộ n nhịp ngồi thẳng người thần sát trịnh trọng dương cảnh sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo trong mắt lại đốt sáng r ự chiến c y hắn hít sâu một hơi thể nội ba môn hóa kình võ học nội kình giống như lao nhanh sông lớn điên cuồng phong trào toàn bộ tập hợp sông quyền không chút do dự hắn đem sở hữu nội kình lấy đoạn nhạc ấn pháp môn ngưng tụ hóa thành b ở thế ngang nhiên hướng về vũ văn minh giác công tới dương cảnh giờ phút này có thể nói là không có chút nào dấu dốt toàn lực ra hết khí thế hùng hồ phía trước cùng triệu chùng lúc giao thủ giữa hai người cũng không có tư toán hắn còn từng cùng triệu chùng chính diện đối cứng mấy chiêu mới thôi động thân pháp phối hợp lực quyền thi triển ra chân chính toàn lực mà bây giờ đối phó trước mắt vũ văn minh g i á c dương cảnh nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không giữ lại chút nào thân pháp cùng toàn lực xuất thủ đoạn nhạc ấn quyền thế hoàn mỹ dung hợp thân hình nhanh như quỷ mị lực quyền nặng như sơn nhạc cả hai được ra uy thế quả thực khủng bố tới cực điểm nhìn xem vũ văn minh giáp tấm kiệt yêu căng sắc mặt dương cảnh trong lòng tức giận liền khó có thể ngăn chặn hận không thể một quyền đem nó đánh mẹn đập dẹp nhìn xem dương cảnh như vậy lôi đình bạn quân thế công vũ văn minh rắc sắc mặt nháy mắt ngưng chọc lên nơi nào còn dám có nửa phần khinh thị hắn không dám chậm trễ chút nào gầm nhẹ một tiếng nội k i n h trong cơ thể tuân lên ra t h i t r i ể n ra bản lĩnh giữ nhà v ạ n tượng quy nguyên quyền song quyền mang theo một cỗ quy nguyên hợp nhất khí thế b ằ n g bạc đón dương cảnh quyền phong ngang nhiên va chạm mà đi sau một khắc vũ văn minh r ắ c liền cảm nhận được một cỗ cường hành vô song lực lượng giống như là biển gầm hướng về chính mình nghiền ép mà đến cỗ lực đạo kia cưng mãnh vượt qua dự liệu của hắn để sát mặt hắn đ ộ biến trong lòng r u n mạnh cho tới giờ khắc này h một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang tại trên thanh lân đại ẩm vang nổ tung quyền phong va chạm nháy mắt mạnh mẽ xóm khí bốn phía quyết tán cuốn lên đẩy trời bùi đất vũ văn minh giác chỉ cảm thấy cánh tay tê dại gan bàn tay kịch liệt đau nhức cả người lại không tự chủ được hướng về sau lảo đảo lui một bước dưới chân tảng đá xanh đều bị rung ra mấy đạo tinh mị bế dạng dương cảnh nhưng là không nhúc nhích tí nào giờ khác này bất phôi chân công cường hành thể hiện ra ngoài hắn nhục thân phản g phất tinh cương làm bằng sắt vũ văn minh giác nắm đấm với hắn mà nói gần như không hề ảnh hưởng thừa dịp vũ văn minh giác lảo đảo lui lại khoảng cách dương cảnh không trần trờ chút nào dưới chân hóa kình thân pháp tôi h động đến cực hạ thân hình như một đạo bạch hồng trực tiếp đ è lên vũ văn minh giác cũng tu có thân pháp loại võ học có thể môn kia võ học còn lưu lại tại ám kình cảnh giới đỉnh cao cùng dương cảnh gần như hóa kình đ ỉ n h phong thân pháp so sánh có khác nhau một trời một vực dương cảnh xong quyền nắm chặt đoạn nhạc ấn trầm ngưng lực quyền quân theo phong lôi chi thế chiêu chiêu ép thẳng tới vũ văn minh giác yếu hạ hai người quyền, quyền chấn người mảng nhị phát run dương cảnh bằng vào trên lực lượng ưu thế lại thêm tốc độ n g h i ề n ép hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động cơ hội là gắt gao đẻ lên vũ văn minh giáp đánh quyền ảnh của hắn giống như mưa như c h ú t nước kín không kẽ hở lưới bắt q u á i che đậy mà xuống vũ văn minh giáp chỉ có thể co do thân thể chật vật đưa tay nó đỡ liền một tia phản kích chống đỡ có thể vẹn vẹn qua mười lăm mười sáu chiêu hắn liền cảm giác hai tay tê dại khí huyết cuộn sắp không chịu nổi cái này mười lăm mười sáu chiêu bên trong hắn chỉ khó khăn lắm chặn lại mười hai chiều còn lại mấy quyền hoặc là rắn rắn chắc chắc nện ở đầu vai của hắn eo hoặc là sát hắn gấm hắn lướt qua mang theo từng đạo vết máu vũ văn minh giác chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là muốn bị chấn động đến nước xương cánh tay đau nhức đến cơ hồ không nhắc lên nổi một thân gấm hắn bị quyền phong x é rách thay đổi đến rách n ư ớ trên thân càng là hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết máu chật bật đến t ự c điểm hắn khó có thể tin ngẩn lên đầu nhìn qua trước mắt thế công như thủy t r i ề u dương cảnh trong mắt tràn đầy tinh hãi dương cảnh làm sao sẽ như thế mạnh hắn phía trước còn tại cười nhạo triệu trùng không chịu nổi một í c h tại dương cảnh thủ hạ liền năm mươi chiêu ở tổng không qua có thể giờ phút này đích thân giao thủ hắn mới bất ngờ phát hiện không phải triệu trùng yếu là dương cảnh quá mạnh vũ văn minh dắt trong lòng dâng lên ngập trời không cam lòng vì lần này thanh lân chiến hắn trong bóng tối trả giá cái giá cực lớn mới nói động cao dương cùng từ từ cường hai cái kia quái vật từ b ỏ tham chiến hắn muốn nghĩ mượn cơ hội lần này đoạt được đầu danh trong gia tộc chứng minh tiềm lực của mình củng cố địa vị của mình nhưng hôm nay cái này dễ như chở bàn tay vinh quang lại muốn bị dương cảnh hái quả đạo hắn làm sao có thể bằng lòng dương cảnh trong mắt như n g là một mảnh v ẻ lạnh lùng thế công càng thêm cuộc bạo hãn lực lượng v ố n là c h i ế u y ưu tốc độ càng là xa không phải vũ văn minh giác có thể so sánh cả hai điệp ra phía dưới vũ văn minh giác ngăn cản càng ngày càng bất lực lại giao thủ hơn mười chiêu vũ văn minh giác thương thế trên người càng ngày càng nặng khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi bước chân cũng bắt đầu lảo đạo bất ổn dưới đài quan chiến các đệ tử sớm đã cả kinh trận mắt há h ố c m ổn liên tục không ngừng tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng phía trước mắt sự thật lại hung hăng đánh những người này mặt vũ văn minh giác bị thua tựa hồ đang ở trước mắt thanh lân đài bên trên dương cảnh lại tấn công mạnh ra năm chiêu huyền phong lang lệ chiêu chiêu trí mạng đúng lúc này hắn bén nhẹ bắt được vũ văn minh giác bởi vì bị đau mà lộ ra một sơ hở châu ngực bụng phòng ngự xuất hiện một cái chớp mắt q u a y người dương cảnh ánh mắt ngưng lại thể nội ba môn hóa kình võ học nội kình điên c u ồ n g phong trào toàn bộ hội tụ, ở nắm tay phải bên trên, ngưng tụ ra vượt xa bình thường mười hai thành tích lực ngang nhiên hướng về chỗ kia sơ hở đập tới một bên này ngưng tụ hắn sở hữu lực lượng là hắn lần này tham gia thanh lân chiến đến nay ồn bạo nhất một ích vũ văn minh giác nhìn thấy cái kia cuốn theo khủng bố uy thế năm đâm đ á n h tới sắc mặt đột biến khuôn mặt kinh hãi đ ộ i vàng nhấc khuỵu tay lên đ ộ i vàng n g ă n c ả n có thể hắn lực lượng vốn là yếu tại dương cảnh giờ phút này lại là hoảng hốt chạy bừa đón đỡ căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn lại một q u y ề n này chỉ có thể miễn cưỡng cắt giảm mấy phần q u y ề n tình giang giác một tiếng thanh thúy xương gãy âm thanh đột nhiên v ă n g lên vũ văn minh giác phát ra một tiếng thê lương kêu thảm khuỵu tay chỗ xương nháy mắt bị đập đoạn kịch liệt đau nhức giống như nước thủy chiều càn quét toàn thân có thể cái này vẫn chưa xong dương cảnh nắm đấm mang theo nó b ẻ gãy cánh tay dư thế không giảm hung hăng đập vào ngực của hắn trên bụng vũ văn minh giác chỉ cảm thấy mũ t ạ m lục p h ủ đều giống như rời vị mấy cây xương xử đứng thanh đứt gãy cả người giống như giống như rượu đứt dây bay tứ tung đi ra giữa không trung từng ngụm từng ngụm máu tươi phun mạnh mà ra nhuộm đỏ tảng đá xanh đổi lại ngày trước so tài dương cảnh giờ phút này chắc chắn dừng tay cho đối phương cơ hội thở dốc chờ đợi đối phương chủ động nhận thua nhưng lúc này đây hắn căn bản không có ý định cho vũ văn minh giác bất cứ cơ hội nào vũ văn minh g i á c chính toàn thân kịch liệt đau nhức ý thức đều có chút mơ hồ thân thể còn chưa đụng vào thanh lân đài l à n can liền nhìn thấy dương cảnh thân ảnh giống như q u ỷ mị lại lần nữa đánh tới hắn toàn thân lông tơ nháy mắt dựng ngược một cỗ hàn khí thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn rõ ràng nhìn thấy dương cảnh trong mắt chợt lóe lên sát ý ra h ỏ a này vậy mà muốn giết chính mình vũ văn minh g i á c phía trước còn cảm thấy dương cảnh đối mặt sự khiêu khích của mình không phản ứng chút nào nhất định là cái nhát gan hoặc là không giỏi ăn nói người có thể cho tới giờ khác này hắn mới hiểu được đối phương chỗ nào là nhát gan rõ ràng là một đầu ẩn nhận âm tàn s ó i đói một khi nắm lấy cơ hội liền sẽ lộ ra răng n anh đưa người vào chỗ chết giờ k h ắ c này vũ văn minh giắc trong lòng lại không có nửa phần không t â m lòng chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi hắn cái gì đều không để ý tới chỉ nghĩ đến mau chóng nhận thua mau chóng thoát đi cái này đối thủ đáng sợ ta nhận thua vũ văn minh giắc h à n cả g i ọ n gào g thét lên tiếng có thể tiếng nói của hắn chưa rơi dương cảnh nắm đấm cũng đã đến ẩm một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào vũ văn minh giắc trên miệng vũ văn minh giắc chỉ cảm thấy trong miệng đau lớn một hồi miệng đầy răng giống như là bị toàn bộ đập nát mang theo máu tơi ư lẫn vào nát r ă n g phun ra ngoài sau một khắc thân thể của hắn hung hăng đâm vào thanh lân đài trên lan can kiên cố lan can nháy mắt nước toát ra r ầ m rạm chẳng c h ị đá vụn ở bang rung động vũ văn minh rác như con chó chết đồng dạng chậm rãi t r ư ợ t xuống tê liệt trên mặt đất thân thể thống khổ nọ g ngoại phát ra thê lương kêu r ê n máu tơi ư rất nhanh liền tại dưới thân hắn lan tràn ra luôn đỏ một mạng lớn tảng đá xanh giờ khắc này thanh lân đài hạ sở hữu quan chiến đệ tử đều sợ ngây người g á n h ả o chỗi chủ phong các trưởng lão s ử n u ố t xung quanh các mạch các chấp sự từng cái mở liền nơi xa gò núi trong lương đình bốn vị phong chủ trong mắt đều hiện lên một vệ ngạc nhiên giờ khác này lớn như vậy sân bãi bên trên hoàn toàn tinh mịch không ít người đều nhìn ra dương cảnh vừa rồi từng quyền không giống như là luận bản so tài bao nhiêu mang theo một chút tân đoán cá nhân liền để vũ văn minh giác chủ động nhận thua cơ hội cũng không chịu cho một lát thiên tĩnh về sau thay vào đó là trùng tiên tiến g ồn ào chương một trăm năm mươi sáu so tài kết thúc thông môn khen thưởng một chương một trăm năm mươi sáu so tài kết thúc thông môn khen thưởng một tinh mịch bất quá kéo dài mấy hơi thở t h a n h lân đài bên dưới liền bộ phát ra trùng tiên ồn ào náo động vô số đệ tử sôi trào tiếng nghị luận tiếng thái phục tiếng hoan hô đan vào một chỗ gần như muốn lật tung toàn bộ thanh lân đài t a thiên thật là quá tàn nhẫn đi vũ văn minh g i á c trực tiếp bị đánh bất tỉnh đi qua dương cảnh cái này thực lực quả thực là khủng bố phía trước ai có thể nghĩ tới hắn lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền có thể cầm xuống đầu danh còn đem vũ văn minh g i á c đánh thảm như vậy quá mạnh quá mạnh đây mới thật sự là nội tình cấp độ đứng đầu chiến lược a vũ văn minh giáp tại trong tay hắn quả thực không hề có l ư c hoàn thủ chúng đệ tử đều bị chấn kinh đến tột đỉnh thường cái r ố i cổ nhìn qua trên này khắp khuôn mặt là hoảng sợ bọn họ mặc dù biết dương cảnh rất mạnh có thể liên tiếp đánh bại tru thông ngụy đông đỉnh triệu chủng trở đứng đầu đệ tử có thể tuyệt đối không nghĩ tới hắn b ậ y mà mạnh tới mức này cứ thế mà sẽ không thể một thế vũ văn minh rác đánh đến như con chó chết co quắp trên mặt đất giống như là không rõ sống chết rắn g rớp đúng lúc này phụ trách chủ trì thanh lân chiến chủ phong chấp sự cắt bước leo lên thanh lân này ánh mắt của hắn đảo qua bựa bộn mặt bàn cuối cùng rơi vào trên người dương cảnh trong mắt như cụ kho nén kinh hãi chủ phong chấp sự trong lòng âm thầm cảm khái tiểu tử này hạ thủ cũng quá hung ác nơi nào còn có nửa điểm so tại ý tứ rõ ràng là đánh cho đến chết hắn ánh mắt lại rơi vào nằm dưới đất vũ văn minh giắt chiến thân tiểu tử này phía trước nhiều phong quang à, một thân gấm hắn ngăn nắp xinh đẹp đứng tại trên đài lúc đầy mặt t i ê u căng ánh mắt b ê nghễ p h ả n phất người nào đều không lọt nổi mắt xanh của hắn nhưng còn bây giờ thì sao gấm hắn bị xé nước đến không còn hình dáng máu me khắp người co g ắ p trên mặt đất giống một bãi bùng não ngự có c chút chập t r ù n g cũng không biết chặt n ư ớ bao nhiêu cai xương đã sớm n ấ t đi liền hừ để hừ im lặng chủ phong chấp sự than nhẹ một tiếng con ngón b một cái toàn thân trắng m ố t chữa thương đan dược liền tinh chuẩn gậy và o vũ văn minh rác trong miệng đan dược vào bụng rất nhanh liền tan ra một sợi nhàn nhạt, nhạt m ù i thuốc vũ văn minh rác cái kia yếu ớt hô hấp tựa hồ vững vàng một ít làm xong những n à y chủ phong chấp sự mới xoay người vận đủ nội khí cất cao giọng nói trải qua tông môn quyết định tháng này thanh lân chiến đầu danh chính là linh tịch phong dương cảnh tiếng nói vừa ra dưới lại lại lần nữa buộc phát ra một trận đinh thai nhức góp g e o họ hàng trăm hàng ngàn huyền chân môn các mạch đệ tử là dương cảnh đoạt được đầu danh mạ kích động bọn họ tận mắt thấy dương cảnh phi tốt cuộc thời điểm chiến đấu đem chính mình đưa vào đến trên thân dương cảnh những n à y đại bộ phận không có tham gia qua thanh lân chiến các đệ tử không khỏi ở trong lòng tưởng tượng nếu như là chính mình tham gia thanh lân chiến có phải là cũng có thể giống dương cảnh dạng này nhất phi trung tiên đánh bại từng vị thành danh đã lâu uy tín lâu năm cừng giả đoạt được đầu danh lúc này hai tên vân hy phong chấp sự sắc mặt trầm xuống leo lên thanh lân đài bọn họ bước nhanh đi đến vũ văn minh giác bên cạnh nhìn xem hắn cái k i a thê thảm g á n g d ấ p sắc mặt càng thêm nặng nề vũ văn minh giác bất kể nói thế nào đều là vân hy phong đệ tử hay là trong phong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng giờ khác này ở thanh lân đài bên trên bị người đánh thành bộ dáng này bọn họ những n à y vân hy phong chấp sự trên mặt cũng đi theo không ánh sáng hai tên chấp sự d ư ơ n g mắt lạnh lùng nhìn nhiều dương cảnh một cái trong ánh mắt kêu mang theo vài phần không vui nhưng lại không dám biểu lộ quá rõ ràng rất nhanh bọn họ liền thu hồi ánh mắt không lưng cẩn thận từng ly từng tí đem ngất đi vũ văn minh giác dơ lên bước nhanh đi xuống thanh lân đài hai người bọn họ mặc dù đã là thực khí cảnh tu vi cao hơn dương cảnh ra một cái đại cảnh giới nhưng lại thật không dám tùy t i ệ n quát lớn dương cảnh dương cảnh vừa rồi trên đài cho thấy không chỉ là nghiền ép cấp bậc thực lực còn có cái kia phần sát phạt quả đoán thủ đoạn tàn nhẫn càng mấu chốt chính là cái này tiểu tử thiên phú c h ắ c tuyệt lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền cầm xuống đầu danh tương lai thành t i ể u tất nhiên bất khả hà lượng bên trong tông môn từ trước đến nay là cường giả l à tôn có tiềm lực có thủ đoạn thiên tài ai cũng không dám t ù y tiện đắc tội đến mức vì một người duyên cũng không tính tốt vũ văn minh giác đi đắc tội dạng này một vị tiền đồ vô lượng tân tấn cường giả vậy thì càng không đáng ai biết dương cảnh về sau đột phá thực khí cảnh về sau có thể hay không nhớ tới hôm nay đ ắ tội h ú n g ộ tại cái này hai vị chấp sự trong mắt vũ văn minh giác ngày bình thường mắt cao hơn đầu ấn tượng vốn là đồng dạng giờ phút này tự nhiên không đáng vì hắn ra mặt ngay sau đó dương cảnh đối với chủ phong chấp sự có chút chắc tay xem như là đi vãn bối chi lễ lập tức quay người cất bước đi xuống thanh lân này cước bộ của hắn trầm ổ n mỗi một bước rơi xuống đều giống như dẫm tại chúng đệ tử đáy lòng bên trên vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn có, phát ra từ nội tâm kính nghệ, có mang theo kiên kỵ tính sợ còn có còn chưa tản đi rung động từ hôm nay trở đi linh tịch phong dương cảnh cái tên này nhất định chuyển khắp viền chân môn chủ phong bảy mạch trở thành rất nhiều đệ tử trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện dương cảnh vừa đi xuống thang chính chấp sự liền sài bước tiến lên đón một đôi mắt phát sáng đến kinh người trực tiếp đưa tay trùng điệp tại trên bả vai hắn đập hai lần lực đạo to đến gần như muốn đem hắn đập tan cùng trong giọng nói kích động quả thực lộ rõ trên mặt dương cảnh a dương cảnh ngươi thật đúng là cho chúng ta linh tịch phong tăng mặt đầu danh thanh lân chiến đầu danh a chúng ta linh tịch phong đều nhanh thật nhiều năm không tại thanh lân đài bên trên đi ra như thế phong quang đệ tử dương cảnh nết miệng cười một tiếng vớt vớt bị đập đến tê dại bả vai khiêm tốn nói may mắn may mắn bất quá là vận khí tốt chút thôi may mắn chính chấp sự nghe vậy cười ha ha một bàn tay đập vào phía sau lưng của hắn câu nói này ta đều nghe ngươi nói tốt nhiều lần nào có như vậy nhiều may mắn thực lực chính là thực lực có thể đem vũ văn minh giác đánh thành như thế cũng không phải may mắn có thể làm đến lời còn chưa dứt vương chấp sự lâm tử hành c h g hằng nghị cùng triệu hốc t ư ờ n g bốn người cũng vây quanh sông tới trên mặt đều tràn đầy khó mà ước chế vui mừng dương cảnh t ố t lần này chúng ta linh tịch phòng xem như h á n h diện vương chấp sự vớt râu cười đến không ngập n g được lâm tử hoành càng là kích động đến khoa tay m ú i chân đầu danh thật là đầu danh dương sư đệ ngươi q u á n g yêu về sau ai dám nói chúng ta linh tịch phong không có người t r ư ơ n g hằng nghị cùng triệu húc tường cũng tại một bên liên tục gật đầu tràn đầy khiếp sợ tán thưởng chúc mừng dương cảnh đoạt được đầu danh triệu húc tường nhìn qua trước mắt khí định thần nhàn dương cảnh chỉ cảm thấy giống giống như nằm mơ thanh lân chiến đầu danh đối với bọn họ những n à y phổ thông nội môn đệ tử đến nói quả thực là xa không thể chạm v i n quang phía trước liền tính nhìn ra dương cảnh thực lực bất phảm có thể xông vào trí mạnh t ứ cường đã là kinh hỉ ai cũng không dám hy vọng xa đời hắn có thể một đường vượn mọi t r ô n g gai cầm xuống cái này tượng trưng cho huyền trân môn nội bình cảnh thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong đầu danh bảo tọa mọi người ở đây n h ậ ệ t nghị thời điểm thanh lân đài bên trên chủ phong chấp sự lại lần nữa cất cao ấ t c giọng nói tiếp xuống tiến hành lần này thanh lân chiến trận thứ hai so tài từ thiên diễn phong triệu trùng đôi chiến lôi tiêu phong tần văn bảo nhưng mà tiếng nói vừa ra rất lâu tần văn bảo lại không có lên đài một lát sau trong đám người chuyển đến hắn thanh em khẳng hẳn ta n h ậ thua đối với tình huống này tất cả mọi người không ngoài ý mớn phía trước tần văn bảo đánh với vũ văn minh giác một trận bị đánh đến miệng phun màu tươi trọng thương không nhẹ mặc dù mượn đan dược cấp tốc khôi phục một chút nhưng khoảng cách thời kỳ toàn thịnh trạng thái hay là kém một đoạn trạng thái như vậy bên dưới làm sao có thể là triệu chùng đối thủ thú chi liền tính thương thế hắn khỏi hẳn lấy trạng thái toàn thịnh giao đấu cũng không phải triệu chùng đối thủ giờ phút này chủ động nhận thua ngược lại rơi vào cái bằng thẳng cũng không tính mất mặt kể từ đó liền nên là triệu chùng cùng vũ văn minh giác tranh đoạt thứ hai chỗ ngồi có thể vũ văn minh giác bị dương cảnh đánh đến trọng thương hôn mê liền kiên xuống lôi đài đều muốn người hỗ trợ tự nhiên là tương đương với bỏ quyền nhà vua chương một trăm năm mươi sáu so tài kết thúc tông môn k á c h thưởng hai chương một trăm năm mươi sáu so tài kết thúc tông môn k á c h thưởng hai đến đây tháng này thanh lân chiến triệt để hạ màn kết thúc chủ phong chấp sự đi giám khảo chỗ cùng mấy vị chủ phong trưởng lao thương lượng một phen sau đó trở lại thanh lân đài trung ương vận đủ nội khí đem cuối cùng xếp hạng chuyển khắp toàn trường trải qua tông môn quyết định tháng này thanh lân chiến ba hạng đầu như sau thứ nhất linh tịch phong dương cảnh thứ hai thiên diễn phong triệu trùng thứ ba vân hy phong vũ văn minh giáp dưới đài tần văn bảo nghe lấy thứ hạng này trong lòng ngầm thở dài tràn đầy đáng tiếc hắn n h ị n không được nghĩ nếu như phía trước tứ cường xếp hạng đổi một cái chính mình xếp hạng thứ ba dương cảnh xếp tại thứ tư cái kia dương cảnh liền sẽ trước cùng vũ văn minh giáp giáo thủ lấy dương cảnh thực lực tất nhiên cũng có thể đem vũ văn minh giáp đánh đến mất đi đến lúc đó chính mình liền có thể thuận v ị lần lượt bổ sung cầm tới thứ ba chỗ ngồi cũng có thể được đối ứng tông môn k h e n thưởng chỉ tiếc thế sự không có nếu như hắn cuối cùng vẫn là cùng phần này vinh quang bỏ lỡ cơ hội thanh lân đài hạ các đệ tử vẫn như cũng h ị luận ở mỹ tiếng ồ nào thật lâu không tiêu、tan. có người khen ngợi dương cảnh thực lực mạnh mẽ nói hắn là huyền c h â n môn năm nay trói mắt nhất tân nhân cũng có người cảm khái triệu trùng bận khí tốt nhạc cái thứ hai còn có người thay vũ văn minh giác t i ế c h ậ n nói hắn xui xẻo gặp được dương cảnh không phải vậy lấy hắn thực lực chưa hẳn không thể đánh bại triệu trùng cầm xuống thứ hai mà lại bị đánh đến mất đi chỉ có thể chắp tay đem trâu ngồi n g ư n g cho trong đám người tôn ngưng hương kích động đến sắc mặt p h i m hồng một đôi ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn dương cảnh phương hướng trong lòng đập bịch bị. nàng nhìn xem cái kia bị linh tịch phong mọi người chen chúc tân ảnh chỉ cảm thấy từng đợt h o ả hốt bất quái lúc trước cùng hắn cùng một chỗ bái nhập viện chân môn lúc còn không có tiếng t â m gì sư đệ bây giờ vậy mà một đi ngang qua quan trảng tướng đoạt lấy thanh lân chiến đầu danh bên kia dương cảnh đang cùng trịnh chấp sự vương chấp sự mấy người nói chuyện mang trên mặt nụ cười thản nhiên đúng lúc này một tên chủ phong đệ tử bước nhanh tới đối với dương cảnh chắp tay hành lễ ngự a khí khách khí nói ra dương sư minh các trưởng lão để cho ta tới thông báo ngươi mời ngươi tiến về giám khảo chỗ nhận lấy thanh lân chiến đầu danh khen thưởng dương cảnh nghe vậy khẽ gật đầu quay đầu cùng trịnh chấp sự vương chấp sự nói một tiếng liền đi theo tên đệ tử kia cùng nhau hướng giám khảo chỗ đi đến hắn khỏe mắt quét nhìn t h o á nhịn g n triệu trung cũng chính hướng về giám khảo đơn thuốc hướng mà đến nghĩ đến là đi lĩnh thứ hai khen thưởng đến mức thứ ba vũ văn minh giác giờ phút này sợ là vẫn còn đang hôn mê bên trong tự nhiên là không có cách nào đến lĩnh thưởng lâm tử hành t r ư ơ n hằng nghị cùng triệu húc tường ba người đứng tại chỗ nhìn qua dương cảnh đi xa bóng lưng trong mắt tràn đầy đen thị thanh lân chiến đầu danh khen thưởng cỡ nào phong phú không chỉ có nhiều loại đan dược ban thưởng còn có tiến vào ất cấp phòng luyện công tu luyện cơ hội đây đều là đối tu luyện rất có í c lợi tài nguyên nếu như không dựa vào gia tộc bối cảnh bọn họ liền tính cố gắng mười năm cũng chưa chắc có thể được đến một loại trong đó có thể dù cho phía sau có gia tộc chống đỡ những cái kia tài nguyên đối với bọn họ đến nói cũng cực kỳ chân quý dương cảnh đi theo tên đệ tử kia đi tới giám khảo chỗ chỉ thấy bốn vị chủ phong trưởng l ã o đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá hắn liền vội vàng tiến lên cung kính chắp tay b à i kiến đệ tử dương cảnh gặp qua chư vị trưởng lão bốn vị trưởng lão đều là k h ẽ m ỉ m cười nhìn hướng dương cảnh ánh mắt có chút hiền lành trong đó một vị mặt chữ quốc trưởng lao trước tiên mở miệng trong giọng nói tràn đầy khen ngợi hảo tiệu tử không sai không sai lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền cầm xuống đầu danh cho các ngươi linh tịch phong làm vẻ vang một vị trưởng lao khác cũng đi theo gật đầu tuy nói lần này c a o dương t ử tử cường hai người không tại ngươi xem như là chui cái chỗ trống nhưng có thể liên tiếp đánh bại triệu trùng vũ văn minh dắt những n à y đứng đầu đệ tử cũng đủ để chứng minh ngươi thực lực đủ mạnh mấy vị trưởng lao đối dương cảnh thái độ đều rất không tệ hiển nhiên là hết sức coi trọng tiềm lực của hắn chỉ có vị t i a thể trạng gầy còm trưởng lão lông mày to lại nhàn nhạt chỉ điểm một câu tiểu tử ngươi thực lực là không sai chính là cuối cùng hạ thủ có chút trọng luận ban điểm đến là dừng là được không cần thiết hạ tử thủ lời tuy như vậy hắn cũng không có nói thêm gì nữa dù sao thanh lân đài quy củ chính là như vậy ngày trước cũng không phải chưa từng xuất hiện nghiêm trọng hơn tình huống chiến đấu lúc này vị tia dâu tóc bạc trắng tôn trưởng lão nhìn hướng dương cảnh trong mắt mang theo vài phần hiếu kỷ hỏi thêm mấy câu ngươi bái nhập tông môn bao lâu nhìn ngươi cái này võ học tạo nghệ ngược lại là so rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử còn muốn vững chắc dương cảnh cung kính trả lời đệ tử ngu r ố t vừa mới bái nhập tông môn b ộ t tháng bốn tháng tôn trưởng lão hơi xứng sở lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức gật đầu cười ngự khí có chút vui mừng động biến nói không sai không sai bốn tháng liền có thể có thành tựu như thế này thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày bước vào thực khí cảnh là tông môn làm vẻ vang dương cảnh cung kính xưng là rất nhanh triệu t r ù n g cũng tại một tên khác chủ phong đệ tử dẫn dắt bên dưới đi tới trên mặt hắn còn mang theo vài phần cùng dương cảnh lúc giao thủ lưu lại bề mại hai đầu lông mày lại khó nén vẻ vui mừng đi lên trước đối với bốn vị trưởng lão không mình hành lễ động tác q u ý củ hành lễ sau đó hắn quay đầu nhìn hướng bên người dương cảnh k h e n gật đầu xem như là lên tiếng trào dương cảnh thay thế cũng gật đầu đắt lại thần sắc bình tĩnh tôn trưởng lão nhìn trước mắt hai vị này đệ tử trẻ tuổi luất v ố t hoa dâm trồng dâu trên mặt lộ r a nụ cười ôn hòa chậm rãi mở miệng nói hai người các người phân biệt là tháng này t h a n h lần chiến đầu dành cùng thứ hai dựa theo huyền chân môn quy củ tông môn đương nhiên phải cho các ngươi khen thưởng lấy cổ vũ các ngươi cố gắng tu luyện nghe đến khen thưởng hai chữ dương cảnh tâm không nhịn được c ầm ẩ m khé động liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần hắn tham gia thanh l ầ n chiến vì chính là tông môn khen thưởng không phải vậy tội gì mấy ngày liền đắc chiến cùng một đám đứng đầu đệ tử liều chết chém giết hai ngày đến liên tục hộ chiến toàn thân trên giới tự nhiên tránh không được giờ phút này cuối cùng muốn nên đón vốn có báo đáp tôn trưởng lao ánh mắt dẫn đầu rơi vào dương cảnh trên thân ngự khí mang theo vài phần khen ngợi dương cảnh người thân là lần này thanh l ầ n chiến đầu danh có thể hưởng có mười ngày không r à n g buộc sử dụng ất cấp phòng luyện công quyền h ạ lời này mới ra không những dương cảnh trong mắt lóe lên một vệ phát sáng sắc liền một bên triệu chúng cũng nhịn không được ghé mắt trong mắt lướt qua một tia g h é t thị ất cấp phòng luyện công cũng không phải đệ tử tầm thường có thể đặt chân địa phương cho dù là nội môn đệ tử cũng chỉ có sử dụng bính cấp phòng luyện công quyền h ạ tôn trưởng lao tựa như nhìn ra tâm tư của hai người tiếp tục nói bổ sùng cái này quyền h ạ ta sẽ để cho người thông báo chấp sự tổng đường đăng ký lập hồ sơ đến lúc đó toàn bộ huyền c h â n môn phòng luyện công quản sự đều sẽ nhận được tin tức ngươi ngày sau tùy thời có thể đi các mạch đất cấp phòng luyện công tu luyện không cần giao nộp bất luận cái gì điểm công hiến nói đến đây tôn trưởng lão l ờ i nói xoay chuyển đặc biệt nhắc nhở bất quá ngươi phải nhớ kỹ cái này quyền hạn chỉ có mười ngày mười ngày sau đó nếu là còn muốn tại ớ t cấp phòng luyện công tu luyện chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là nghĩ biện pháp tăng lên tông môn của mình q u y h ạ đã tới có thể tự do tiến vào ất cấp phòng luyện công tiêu chuẩn không phải vậy liền tính ngươi có lại nhiều điểm công hiến cũng không có tư cách bước vào hoặc là liền lần sau lại đến tham gia thanh lân chiến bằng thực lực lại đoạt trước ba tôn trưởng l ã o nói xong nhịn không được người cười cười ngự khí mang theo vài phần tâm h ý đương nhiên lần tiếp theo thanh lân chiến cao dương sùng từ t ừ cường hai cái kia tiểu t ử đoán chừng liền trở về ngươi lại nghĩ cầm tới đầu danh nhưng là không có dễ dàng như vậy trong lòng hắn chắc chắn chỉ cần dương cảnh thử qua ớ t cấp phòng luyện công bên trong nồng đậm dị thú xạ hương mùi thơm thể nghiệm qua loại kia tu vi phi tốt tăng lên cảm giác liền nhất định sẽ đối loại này tu luyện hoàn cảnh nhớ mãi không quên đến lúc đó không cần người khác nhiều lời chính dương cảnh liền sẽ chủ động tiếp tục tham gia thanh lân chiến vì cái này mười ngày ớ t cấp phòng luyện công quyền h ạ đem hết toàn lực đi tranh đoạt thứ tự dương cảnh vội vàng c h ấ p tay tư thái kính cẩn nói ra đa tạ trưởng lao nhắc nhở đệ tử minh bạch nhưng trong lòng thì tự có tính toán hắn sẽ lại không tham gia thanh lân chiến lần này nhận lấy đến tông môn tài nguyên đầy đủ chống đỡ hắn thời gian ngắn x u n g kích thực khí cảnh một khi đột phá thành công đệ tử của hắn quyền h ạ sẽ nước lên thì thuyền lên trong tông môn địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều mà còn dương cảnh còn nhịn không được suy nghĩ nếu là mình đột phá đến thực khí cảnh có phải là liền có tư cách leo lên tiềm long bảng đến lúc đó còn có thể từ trong tông môn lại kéo chút l n g dê chỉ cần có thể leo lên tiềm long bảng tông môn liền sẽ cho tương ứng ban thưởng xếp hạng càng cao ban thưởng tài nguyên liền càng phong phú chuyện này với hắn đến tiếp sau tu luyện rất có ích lợi tôn trưởng lão gặp hắn thái độ k h i ế m tốn nhẹ nhàng cười một tiếng bay đầu hướng bên cạnh lướt qua lập tức có một tên chủ phong đệ tử bưng một cái mạch ngọc khay đi tới trên khay còn phủ lên một t ầ m màu vàng nóng gấm vóc lộ ra có chút trịnh trọng gấm vóc bên trên yên tĩnh trưng bày ba cái bình xứ trắng thân bình bóng còn dán vào viết có đan dược tên tôn trưởng lao chỉ vào bên trái nhất một cái bình xứ chậm rãi giới thiệu nói cái này bình xứ bên trong chính là thối tùy đan tổng cộng ba biên đan này có thể loại bỏ võ giả trong xương tùy tích lũy tạp chất cố bản bồi nguyên đối ngươi vững chắc nội k ì n h cảnh tích lũy cùng với đến tiếp sau s u n g t í c h thực khí cảnh đều có không nhỏ trợ giúp đón lấy hắn lại chỉ hướng chính giữa bình xứ trong này là h ồ n k h í đan cũng là có ba biên phục d ụ n g về sau nếu là nội kính hao tổn nghiêm trọng có thể cấp tốc bổ sung tiêu hao nếu là tại vô hại vô bệnh lúc dùng để phụ trợ tu luyện một cái l u n thí đan liền có thể bù đắp được ngươi mấy ngày khổ tu chi công cuối cùng tôn trưởng lão ngón tay rơi vào cái thứ ba bình xứ bên trên cuối cùng này một cái bình xứ bên trong là ba viên hóa độc đan viên đan dược này tính bá đạo có thể giải thế gian bất độc ngươi cần thiết thân để đó chuẩn bị bất cứ tình huống nào nói xong tôn trưởng lão nhẹ nhàng phát tay tên đ i a chủ phong đệ tử liền b ư n g k h a y ngọc chậm dãi đi đến dương cảnh trước người dương cảnh nhìn xem ngọc bàn bên trên ba cái bình xứ trong lòng một trận mừng rỡ kích động cái này ba loại đan dược mỗi một loại đối hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu thối thủy đan cùng ngẩn khí đan có thể giút hắn càng nhanh đột phá t h khí cảnh hóa độc đan c à n g là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng h á n nội vàng đưa ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem ba cái bình xứ nâng ở trong tay thiếp thân thu vào trong ngực cái này mới quay người đối với bốn vị chủ phong trưởng lao thật sâu không người cung kính nói đa tạ trưởng lao ban thưởng tôn trưởng lão cười nhẹ khẽ gật đầu lập tức quay đầu nhìn hướng một bên triệu trùng bắt đầu tuyên bố cho hắn khen thưởng xem như lần này thanh lân chiến thứ hai triệu trùng khen thưởng so dương cảnh kém không ít chỉ có năm ngày ớ t cấp phòng luyện công tu luyện vận h ạ cộng thêm một bình ẩn khí đan triệu trùng đối với cái này cũng sớm có dự liệu thân xác bình tĩnh không người nói cảm ơn đón lấy bốn vị trưởng lão lại động viên hai người vài câu để bọn họ sau khi trở về thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá thực khí cảnh là tông môn làm vẻ vang cái này mới phất tay để bọn họ rời đi dương cảnh cảm ơn trưởng lão quay người liền hướng về trịnh chấp sự đám người vị trí đi đến vừa đi chưa được mấy bước sau lưng liền chuyển đến triệu t r ù n g âm thanh dương sư đ ệ xin dừng bước dương cảnh dừng bước lại xoay người nhìn hướng bước nhanh, nhanh đuổi theo triệu t r ù n g nữ mày hỏi không biết triệu sư minh nhưng có sự tình triệu chúng mang trên mặt cởi mở nụ cười bước nhanh đi đến trước mặt hắn ô n quyền nói dương sư lệ hai người chúng ta không đánh nhau thì không quen biết ngày sau cùng ở tại huyền c h â n môn tu luyện đều là đồng môn đệ tử còn mời dương sư đệ chỉ giáo nhiều hơn triệu trung trong lòng rõ ràng dương cảnh tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng đương nhiên phải kịp thời giao hảo dương cảnh cũng không phải loại t i ê u t i ê u căng tự phụ người đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười lúc này cũng ôm quyền đáp lễ vừa cười vừa nói triệu sư minh nói vừa sư đệ mời đến đối với trong môn phái rất nhiều quy củ cùng công việc đều không hiểu nhiều lắm về sau còn muốn mời triệu sư minh chỉ giáo nhiều hơn mới là triệu trung gặp dương cảnh ăn nói hiền hòa không có chút nào bởi vì chiếm danh đầu liền có ngạo khí trong lòng lập tức thở dài một hơi c ư ờ i ha ha nói cái này đơn giản tự nhiên về sau sư đệ tại trong tông môn gặp phải cái gì không hiểu sự tình cứ đến thiên diễn phong t ì m ta chờ thêm mấy ngày ta cũng đi linh tịch phong t h ă m hỏi dương sư đệ hai người lại đứng tại chỗ đơn giản hàn huyên b à i câu cái này mới riêng phần mình chắp tay thở dài hướng về phương hướng khác nhau tàn đi giờ k h ắ c này dương cảnh trong lòng kích động m à cấp bách có những thứ này tài nguyên hắn đột phá thực khí cảnh cơ h ộ là gần ngay trước mắt chương một trăm năm mươi bảy một đường đánh bại chương một trăm năm mươi bảy một đường đánh bại dương cảnh trở lại trịnh chấp sự mấy người vị trí cùng mọi người tụ lại trịnh chấp sự cùng vương chấp sự nụ cười trên mặt còn chưa tàn đi trương hằng nghị triệu h ú c t ư ờ n g lâm tử hoành ba người thì xuống tới nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy ghen tị nhất là trương hằng nghị cùng triệu h ú c t ư ờ n g hai người tham gia thanh lân chiến đã có mấy lần mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về đừng nói ba hạng đầu khen thưởng l i ề n lục cường cánh cửa đều chưa s ợ qua bây giờ nhìn xem dương cảnh nhất chiến thành danh cầm tới đầu danh phong phú ban thưởng trong lòng tự nhiên cực kỳ hâm mộ lúc này theo thanh lân chiến triệt để kết thúc v â y xem các đệ tử cũng lần lượt tàn đi t ố t năm top ba đám người hướng về tông môn các nơi đi đến cũng không ít người lúc rời đi còn là sẽ nhịn không được quay đầu đưa ánh mắt về phía dương cảnh phương hướng lần này thanh lân chiến dương cảnh không thể nghi ngờ là trói mắt nhất tật tình từ không có danh tiếng gì linh tịch phong đệ tử một đường đánh bại cường địch cứ thế mà đem vũ văn minh giắc đánh đến mất đi như vậy chiến tích đủ để cho tất cả mọi người ghi nhớ cái tên này trinh chấp sự nhìn xem dương cảnh đống nhiên danh mánh trừng mắt nhìn g ư i trêu g ẹ o nói dương cảnh a bây giờ đầu danh tới tay muốn hay không đi bồi một chút người cô bạn gái nhỏ thật tốt ăn mừng một phen dương cảnh nghe vậy lập tức sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng trịnh chấp sự nói là tôn ngưng hương vội vàng xua tay chuẩn bị giải thích trịnh chấp sự ngươi hiểu lầm ta cùng ngưng hương sư tỷ hắn lời nói còn chưa nói xong chính chấp sự liền cười phất phất tay ngắt lời hắn đi thôi đi thôi ta đều hiểu n g ư ơ i trẻ tuổi nha điểm này tâm tư không che giấu nổi dương cảnh t h ấ y thế đ à n h phải bất đắc dĩ ngậm n g lại không tại làm nhiều giải thích hắn đối với trịnh chấp sự cùng vương chấp sự chắc tay lại cùng chương hằng nghị ba người lên tiếng trào cái này mới quanh người hướng về tôn ngưng hương vị trí đi đến cách đó không xa lan can bên cạnh tôn ngưng hương xinh đẹp nhưng mà lập một thân xanh nhạt s ắ c váy áo nổi bật lên nàng dáng người h i ể u điệu dung mạo tươi đẹp nàng vốn là dung mạo xuất chúng giờ phút này đứng ở trong đám người càng là đặc biệt trói sáng không ít đi qua nam đệ tử cũng nhịn không được lén lút ghé mắt có thể tôn ngưng hương ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người dương cảnh liền người khác nhìn chăm chú đều chưa từng phát giác mảy may trương hằng nghị triệu húc tường lấp tử hoành ba người nhìn qua dương cười một tiếng tràn đầy cảm cái trong lòng ba người cũng nhìn không được nghe tỵ dương cảnh cái này ra hỏa thật đúng là đắc ý cả trên chiến trường lẫn tình trường không những tại trên thanh lân chiến rút đến thứ nhất còn có thể đến tôn ngưng hương như vậy giai nhân phân biệt đối xử lại nhìn xem chính bọn họ thực lực thường thường đến nay cũng không có gặp phải ngưỡng mộ trong lòng cô đường quả thực là bị dương cảnh h o à ngược dương cảnh bước nhanh đi đến bên cạnh tôn ngưng hương mới vừa dừng bước lại liền nhìn thấy sư tỷ gò má nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt một đôi sáng tỏ đôi mắt bên trong đường đầy tiểu ý khỏe miệng hơi dâng lên cho dù lòng tràn đầy vui vẻ cũng vẫn như c ũ duy trì ôn nhu g i á không có nửa phần thất、thố. sư đ ệ tôn ngưng hương nhẹ dọn kê u bên cạnh liễu nhu cùng lâm văn hiên thấy thế liền hội vàng tiến lên đối với dương cảnh k h ô n g mình hành lễ bái kiến dương sư minh dương cảnh khẽ gật đầu khách khí cùng hai người hàn nguyên hai câu liễu nhu cùng lâm văn hiên đều rất thất thời biết chính mình tại chỗ này dư thừa nói đơn giản bái câu về sau liền chủ động cáo lui dương sư minh ngưng hương sư thị chúng ta đi về trước nói xong hai người liền quay người rời đi chỉ để lại dương cảnh cùng tôn ngưng hương đứng tại chỗ liễu nhu cùng lâm văn hiên rời đi về sau tôn ngưng hương căng cứng bả vai rõ ràng lỏng lẻo mấy phần cả người đều nhẹ nhõm nàng tính cách vốn là nhu hòa nội liễm cùng liễu n u lâm văn hiên tuy có giao tình nhưng còn xa không tính là quen thuộc vừa rồi hai người ở bên nàng luôn cảm thấy có chút không công ra ngay cả nói chuyện cũng mang theo vài phần c â u g n ệ bây giờ quanh mình chỉ còn hai người tôn ngưng hương trong mắt tiểu ý càng thêm rõ ràng nàng ngước mắt nhìn hướng dương cảnh trong giọng nói tràn đầy tán thưởng sư đ ệ ngươi vậy mà thật chiếm thanh lân chiến đầu danh ta nghe nói linh tịch phong nhiều năm đều chưa từng có như vậy thành tích vừa dứt lời nàng lại hơi nhũ lên lông mày trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lo lắng bất quá sư lệ ngươi đem vũ văn minh giác đánh đến thảm như vậy sau lưng hắn vũ văn gia có thể hay không tìm ngươi phiền phước trong bóng tối trả thù ngươi dương cảnh n g a y vậy n h ì n không được cười cười khẽ lát đầu nói sư tỷ không cần lo lắng ta là tại trên thanh lân đại quang minh chính đ ạ i đánh bại hắn đây là tông môn cho phép so tài vũ văn gia liền tính lại phép lối cũng không dám làm trái h u y ề n chân môn quy củ mượn bọn họ mười cái lá gan cũng không dám đến tìm ta phiền phước hắn không có nói ra chính là qua không được bao lâu hắn liền có thể mượn lần này khen thưởng xung kích thực khí cảnh một khi đột phá t u vi cùng địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên đến lúc đó vũ văn gia lại không dám trả thù hắn hối hồ hắn về sau võ đạo điểm cuối cùng cũng không phải dừng ở thực khí cảnh theo hắn thực lực không ngừng tăng lên vũ văn ra trong mắt hắn căn bản không tính là cái uy hiếp gì nghe đến dương cảnh lời nói này t ô n ngưng hương nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống lông mày rán ra khoe miệng hơi dương lên giọng nói mang vẻ mấy phần hạ giận như vậy liền tốt nhắc tới nhìn cái kia vũ văn minh giác bị ngươi đánh đến không hề có lực hoàn thủ thật sự là lại xuất khí lại sàng khoái lúc trước vũ văn minh giác ỉ vào ra thế cùng thực lực nhiều lần tại trong tông môn dây dưa nàng để nàng phiền chán không thôi nhưng lại không thể làm gì bây giờ nhìn thấy dương cảnh hung hăng dạy dỗ hắn một trận tôn ngưng hương trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái đ ồ n g địa ta ngày mai liền cho cha viết thư đem ngươi đoạt được thanh lân chiến đầu danh sự tình nói cho hắn tôn ngưng hương mặt mày cong cong ngựa khí n h ả y cẫng cha nếu là biết nhất định sẽ rất cao hứng dương cảnh gật đầu cười đông nhiên đề nghị sư tỷ chúng ta ra đảo đi trên c h ấ n đi dạo a đi mã ra tiểu lâu ăn bữa ngon coi như là chúc mừng lần này đ o ạ n giải quán quân trong lòng của hắn dĩ nhiên thực sự muốn mau chóng đột phá thực khí cảnh có thể đất cấp phòng luyện công quyền h ạ chấp sự tổng đường còn cần thời gian đăng ký lập hồ sơ sẽ không như thế nhanh liền có thể sử dụng hôm nay đoạt được đầu danh tâm tình thoải mái v ừ a v ặ n cùng tôn ngưng hương đi ra giải sầu một chút lần trước tại mã ra t i ể u lâu ăn tư vị s á t thực không sai vừa v ặ n lại đi nghỉ ngơi một chút tôn ngưng hương nghe đến muốn đi ra ngoài dạo chơi con mắt nháy mắt sáng lên khắp khuôn mặt làm ừ n g rỡ liền vội vàng gật đầu đáp t ố t ta vừa v ặ n cũng muốn đi ra đi đi đây hai người nói lời này s ó m vàng gật đầu đáp tông môn đệ tử một chút đệ tử nhìn thấy dương cảnh nhộn nhịp q u n g tới yêu kỳ cặp mắt kính nghệ còn có người chủ động dừng bước lại đối với hắn không mình hành lễ cung tính hô một tiếng dương sư m i n h theo thanh lân đài một trận chiến kết thúc dương cảnh đoạt được đầu danh thông tin sớm đã chuyển khắp toàn bộ phủ sơn đảo dương cảnh tại huyền trân môn bên trong có thể nói danh khí tăng mạnh trở thành rất nhiều đệ tử trong miệng chạm tay có thể bỏng nhân vật c h u y ể n kỳ màn đêm vung ô xuống huyền trân môn đỉnh núi chính đ è n nút sáng trưng chủ phong đại điện mái con b ỉ n h lên sừng ở trong màn đêm phát họa g a u y nga hình dáng trong điện mơ hồ chuyển ra tiếng người nổi bật lên quanh mình cảnh đêm càng thêm tính mịt tự g a i văn đứng yên ở đại điện bên ngoài thềm đá bên cạnh gió đêm phất qua lay động nàng mép váy nhẹ nhàng tung bay nàng d ư ơ n g mắt nhìn cái kia mảnh sáng như ban ngày cung điện trong lòng âm thầm suy nghĩ giờ phút này bên trong đại điện tất nhiên rất là náo nhiệt đi dương cảnh lấy tân nhân phong thái đoạt lấy thanh lân chiến đấu danh vực này chiến tích không thể không nói đầy đủ kinh diễm mà trước đây chủ phong định ra huyền trân môn trọng điểm tài bồi đệ tử danh sách bên trên lại không có dương cảnh danh tự cứ thế mà đem linh tịch phong đệ c h ì n h đi lên tiến cử quét sổ dưới hôm nay dương cảnh nhất chiến thành danh chủ phong bên này sợ là muốn một lần nữa ước lượng nửa canh giờ thời gian tại gió đêm quét bên trong chậm rãi trôi qua cu chủ phong đại điện màu son đại môn bị người từ bên trong đời ra bảy mạch phong chủ nói chuyện đi ra cầm đầu mấy người chuyện trò vui vẻ tựa hồ còn tại tranh luận cái gì mạch băng đi tại đám người cuối cùng vẫn như c ũ là bộ kia thanh lanh gián g dấp giữa lông mày nhìn không ra quá nhiều cảm xúc tự giai văn vội vàng bước nhanh về phía trước đi đến mạch băng bên cạnh lại đối bên cạnh mấy vị phong chủ không người thi lễ một cái âm thanh thanh thuy cung kính đệ tử gặp qua các vị phong chủ mấy vị phong chủ nhộn nhịp gật đầu ra hiệu mạch băng lại chỉ là nhàn nhạc khẽ gật đầu môi mỏng kẽ mở chúng ta trở về tiếng nói vừa ra hai người liền hướng về linh tịch phong phương hướng đi đến cuối tháng tư phủ sơn đ ả o cảnh đêm ôn lu gió đêm cuốn theo cỏ cây mùi thơm ngát tràn qua liên miên núi non tất cả đỉnh núi đèn nước lấm ta l ấ m tấm giống như giải rác tinh thần thô điểm tại màu mực giữa rừng núi ngẫu nhiên có mấy tiếng côn trùng đều vang từ trong đùi cỏ chuyển đến càng nổi bật lên cảnh đêm tính m ị c h đường núi bên cạnh hoa dại nhờ ánh trăng nở rộ tỏa lan hương thơm nhàn nhạt, nhạt gió đêm lướt qua nhấc lên một trận dì rào lá vang hai người một đường đi tới lên linh tịch phong ven đường gặp phải không ít phòng thủ linh tịch phong đệ tử các đệ tử thấy bạch băng đều là cung kính không mình hành lễ cùng hô lên gặp qua phong chủ bạch băng khẽ gật đầu bước chân không ngừng trực tiếp mang theo tự gia i văn leo lên linh tịch phong đỉnh núi đi vào linh tịch đại điện trong điện d ư ớ i á n h đến chiếu dọi đến trong cung điện một mảnh v à n g ấm bạch băng đi đến trên đại điện thủ đô đoàn phía trước khoanh chân ngồi xuống đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối ánh mắt trầm tĩnh tự gia i văn thì khoanh tay đứng tại trong điện ánh mắt rơi vào sư phụ mặt bên bên trên trong lòng có chút hiếu kỳ trong nội tâm nàng xác thực muốn hỏi một câu cái kia phần trọng điểm tài bồi đệ tử danh sách tình huống có thể sư phụ không mở miệng nàng liền không tốt chủ động đặt câu hỏi chỉ có thể đem cái kia phần hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng trầm mặc một lát b ạ c h b ă n g cuối cùng d ư ơ n g mắt nhìn hướng tự giai văn âm thanh thanh lãnh lại mang theo một kia không dễ dàng phát giác gọn sóng chủ phong bên kia đã định cái kia phần trọng điểm tài bồi đệ tử danh sách sẽ một lần nữa định ra nàng dừng một chút nói bổ sung đến mức danh sách bên trên đệ tử nhân tuyển cũng sẽ lần nữa tiến hành thương thảo mấy ngày nữa liền sẽ có mới phương án định ra tới tự giai văn nghe vậy trong lòng buông lỏng nàng âm thầm thở vào một cái trong mắt hiện lên một vệ vui mừng sư phụ hôm nay mời chư vị phong chủ quan chiến thanh lân chiến thái độ liền rất rõ ràng có thể nói chỉ cần dương cảnh có thể tại thanh lân chiến bên trong cầm xuống ba hàng đầu nàng liền có lực lượng đi chủ phong là dương cảnh tranh thủ danh l ệ n h bây giờ dương cảnh một lần hành động đoạt giải nhất chiến tích trói mắt sư phụ sức mạnh tự nhiên càng đ ẩ y quả nhiên chủ phong lúc trước định ra danh sách kia cuối cùng là phải một lần nữa định ra hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng tia nắng ban mai ánh sáng nhạt xuyên tấu qua sòng cửa sổ g ả i vào thanh tứ hào viện trong phòng dương cảnh sớm rời khỏi giường đơn giản rửa mặt một phen đem trên mặt tủ rũ quét sạch sành xanh, xanh. thiện phòng đưa tới cơm sáng ấm áp vừa miệng hai cân thượng đẳng dị thú thịt một phần rau xanh hắn vội vàng dùng qua liền đứng dậy ra về cửa chạy thẳng tới linh tịch phong phòng luyện công khu vực mà đi hắn lần này đoạt được thanh lân chiến đấu d a n h tông môn ban cho mười ngày ớt cấp phòng luyện công tu luyện vườn h ạ hôm nay chính là ngày đầu tiên dương cảnh một lòng nghĩ s u n g kích thực khí cảnh nửa điểm cũng không bỏ được trì hoãn dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng một đường phi nhanh không bao lâu liền đến phòng luyện công vị trí khu vực phòng luyện công bên ngoài đã có không ít đệ tử lui tới chuẩy bắt đầu thể dục buổi sáng mọi người nhìn thấy dương cảnh nhộn nhịp nh có kính sợ còn có một chút nội môn đệ tử cười cùng hắn chào hỏi dương cảnh cũng khách khí từng cái gật đầu đáp lại bước chân chưa ngừng đi thẳng tới bên cạnh quản sự chỗ hắn đem bên hông đệ tử lệnh bài đưa tới đồng thời mở miệng nói ra đệ tử dương cảnh ngày hôm qua đoạt được thanh lân chiến đầu danh lấy được thưởng mười ngày ớ t cấp phòng luyện công tu luyện quyền h ạ hôm nay chuyên tới để sử dụng quản sự là cái sắc mặt trầm ồn trung niên ngày bình thường thường thấy tông môn đệ tử mới đầu nhìn thấy dương cảnh lúc còn không có kịp phản ứng chờ nghe do hắn lời nói lại do xét một phen trước mắt cái này gần đây thanh danh d a n rội thanh niên thần xác nhá hắn đứng lên đối với dương cảnh chắp tay hành lễ ngựa khí khách khí nói nguyên lai、like、là dương sư đệ ở trước mặt thất tính thất tính cái này quản sự tuy là phòng luyện công phòng thủ nhân viên nhưng cũng là trong tông môn tư lịch rất sâu nội môn đệ tử chỉ là chậm chạp chưa thể đột phá thực khí cảnh cái này mới đảm nhiệm quản sự một trước tại nguyên trân môn quản sự phẩm cấp thấp hơn thấy bình thường nội môn đệ tử còn không cần khách khí như thế có thể đối mặt dương cảnh cái này tân tấn thanh lân chiến đầu danh hắn nhưng là nửa điểm không dám thất lễ đón lấy quản sự không dám trì hoãn vội vàng cầm lên bút mực tại đăng ký sách bên trên quét quét một chút nhớ kỹ dương cảnh d à n h tự cùng sử dụng thời gian cái này mới đưa lệnh bài đưa còn dương sư đệ ngươi trực tiếp đi ất số ba phòng luyện công là được g i a n kia phòng dị thú xạ h ư ơ n g hương liệu là mới đổi hiệu quả tốt nhất dương cảnh tiếp nhận lệnh bài nói tiếng cảm ơn liền bay người hướng về đất cấp phòng luyện công phương hướng đi đến ven đường không ít đệ tử thấy cảnh này trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ phải biết cho dù là nội môn đệ tử này bình thường cũng chỉ có thể tại bính cấp phòng luyện công tu luyện ất cấp phòng luyện công nồng độ linh khí cùng dị thú xạ gương gia trì cũng không phải bính cấp có thể so sánh tại ớt cấp phòng luyện công tu luyện một ngày b ũ đắp được tại bính cấp phòng luyện công khổ tu mấy lần bực này trên lệch đủ để cho đông đảo đệ tử chạy theo như vị dương cảnh rất nhanh liền đi đến đất số ba phòng luyện công bên ngoài đây là một gian cổ phát nhà đá trên đầu cửa khắc lấy ớt ba hai chữ hắn đưa tay đẩy ra nặng nghề cửa đá lập tức trở tay đóng lại đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách vừa mới đi vào nhà đá một cố nồng đậm lại không gây mũi dị thú xạ hương khí tức liền đập vào mặt chui vào hơi thở ở giữa dương cảnh nháy mắt liền cảm giác được toàn thân phản phất đều bị cố này mùi thơm tấm h v à o nội kình trong cơ thể lại mơ hồ có một tia sao động chính là loại này dị thú xạ h ư ơ n g hương liệu đ ố i thiên địa nguyên khí cùng võ giả nội kình có cực mạnh kích thích tác dụng có thể tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất mà hương liệu nồng độ càng cao tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng liền càng tốt chương một r ư ơ i tám bản g danh sách đổi mới chấn nhạc phong chủ một chương một r ư ơ i tám bản g danh sách đổi mới chấn nhạc phong chủ một dương cảnh đem trong nhà đã tình hình nhìn một lần bố trí rất đơn giản trừ nơi hẹo lánh phủ lên một phương màu tràm sắc bồ đoàn không còn gì khác bày biện hắn tất bước đi đến trong nhà đã gương đứng v ữ n g cùng lúc đó tâm ý khéo đ n g bảng lúc này ở trước mắt hiện lên đoạn nhạc cớn nhập môn một trăm năm mươi lăm năm trăm băng sơn quyền viên mãn hai nghìn hai nghìn kinh đ ả o thối viên mãn một nghìn tám trăm hai mươi hai nghìn bất v ô i chân công viên mãn một nghìn sáu trăm ba mươi ba hai nghìn ta ngược lại muốn xem xem cái này ất cấp phòng luyện công hiệu quả làm sao kinh người dương cảnh nén xuống kích động trong lòng hai chân cách ra cùng vai rộng bằng nhau chậm dãi hai mắt nhắm lại Hít sâu m ộ t hơi đem cỗ kia nồng đậm dị thú xạ hương khí tức hút vào phế phủ lại chậm g ã i phun ra lặp đi lặp lại mấy lần trong lòng kích động cùng chờ mong liền dần dần bình phục chỉ còn lại một mảnh trong suốt thanh minh là tiếp xuống tu luyện chuẩn bị sẵn sàng đứng yên một lát hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nội tình trong cơ thể giống như bị châm lửa ngọn lửa càng thêm sinh động tốc độ lưu chuyển so tại bính cấp phòng luyện công lúc nhanh đâu chỉ gấp đôi cảnh tượng như vậy để trong lòng hắn càng thêm chờ mong âm thầm suy nghĩ cái này ất cấp phòng luyện công tu luyện hiệu suất quả nhiên danh bất hư chuyển đ ó lấy dương cảnh liền ngưng thần tĩnh ký bắt đầu tu luyện đoạn nhạc ấn hắn túi l ư n g đứng trung bình tấn song quyền nắm chặt nội tình trong cơ thể lần theo công pháp lộ tuyến trào lên. hội tụ ở quyền phong bên trên một quyền đánh ra mang theo gào thép kinh phong cơn ư g manh bá đạo mơ hồ có sơn nhạc sụp đổ thế thân hình của hắn không ngừng tại trong nhà đá du t ẩu lúc thì xê dịch nhảy gọn lúc thì không bước ra quyền mỗi một chiêu mỗi một thức đều trầm ồn vững chắc đem đoạn nhạc ấn tinh túy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nội kinh ở trong kinh mạch lao nhanh cùng trong nhà đá thiên địa nguyên khí hô ứng lẫn nhau dị thú xạ hương khí tức không ngừng thấm vào toàn thân kích thích nội k i n h càng thêm hùng hậu mồ hôi rất nhanh thấm ớt quần áo của hắn theo thái dương trở xuống nhỏ xuống tại băng lãnh phiên đá bên trên, có thể hắn lại không hề hay biết tâm thần toàn bộ đắm chìm tại công pháp vận chuyển bên trong chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết sôi trào đoạn nhạc cớn tu luyện so ngày xưa nhanh mấy lần không chỉ tại dương cảnh dốc lòng tu luyện đồng thời linh tịch phong đỉnh núi linh tịch quảng trường bên trên nhưng là một phen khác phi thường náo nhiệt cảnh tượng quảng trường này vốn là linh tịch phong nội môn đệ tử ngày thường tụ tập chỗ và ban ngày thường có đệ tử tại cái này nói chuyện trời đất hoặc là luận bản võ học ngày hôm nay náo nhiệt lại so thường ngày càng tăng lên mấy phần ánh mặt trời rơi bãi đem quảng trường chiếu dọi đến một mảnh sáng tỏ mười mấy tên thân xuyên áo bảo trắng nội môn đệ tử x u ố n g lại tại quảng trường trung ương đám người tiêu điểm chính là cầm trong tay một chồng giấy tuyên q u y ể n trục lâm tử hành lâm tử hành trong ngực ôm thật dậy một sấp giấy tuyên q u y ể n trục bị chúng đệ tử vây vào giữa khắp khuôn mặt là phải ý nụ cười xung quanh các đệ tử dối cổ n h ộ t nhịp đưa tay hướng hắn đòi hỏi q u y ể n trục lâm sư minh cho ta một phần ta cũng muốn mau nhìn xem lần này long hồ bảng biến động ha ha ha không cần nhìn ta đều biết rõ khẳng định là đem g ư ơ n g cành cọc vào khoan hay nói lâm sư đệ biên soạn long hồ bảng tại chúng ta linh tịch phong còn rất được hoan lâm sư đệ thực lực không cao nhưng xuất thân đại tộc nhãn lực vẫn phải có cho ta một phần ta cũng nhìn những quyển trục này chính là lâm tử hành o tự tay biên soạn linh tịch long hồ bảng trên bảng thu vào linh tịch phong nội kỉnh cấp độ mười vị cao thủ xếp hạng mỗi một lần đổi mới đều sẽ dẫn tới trong phong đệ tử n h ậ n nghị lâm tử hành o cười đem trong ngực giấy tuyên quyển trục từng cái đưa cho x u ố n g lại đi lên nội môn đệ tử chờ phân phát đến không sai bị lắm trong tay mình còn lại cuối cùng một bước hắn h á n g giọng một cái đem quyển trục t r i ể h a i g ơ lên cao cao để ở đây đệ tử đều có thể thấy rõ phía trên chữ biết lập tức cao giọng nói ra chứ vị sư minh sư đệ i ê n l ạ n một chút nghe ta nói lần này linh tịch long hồ bảng nhưng có biến động lớn thanh âm của hắn to nháy mắt ép qua quanh mình ồn ào chúng đệ tử n ộ n nhịp đ i ê n tĩnh lại nhất là những cái kia không có cầm tới quyển trục đệ tử ánh mắt đồng loạt rơi vào bức kia trên quyển trục lâm tử hành đ ả o mắt một vòng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạc trong giọng nói mang theo khó n é n tự hào tất cao giọng nói ngày hôm qua chúng ta linh tịch phong nội môn đệ tử dương cảnh tại thanh lân chiến bên trong lực gáp quân hùng một lần hành động đoạt được đầu danh hôm nay ta liền đem hắn đi vào linh tịch long hồ bảng liệt vào đứng đầu bảng đệ tử lâm tử hành tiếng nói rơi xuống đồng thời cầm tới quyển t r ụ c các đệ tử cũng n ộ n nhịp đem giấy tuyên triển khai cúi đầu nhìn kỹ lại chỉ thấy ố vàng giấy tuyên bên trên vết mực đầm địa xếp hạng bất ngờ đang nhìn phía trước vững vàng đứng đầu bảng trương h à n g nghị danh tự bị rời đến vị thứ hai triệu húc t ư ở n g hoán lại đến thứ ba mà đứng đầu bảng vị trí bên trên đoan đoan chính chính viết hai chữ dương cảnh cái này nhảy dù đứng đầu bảng danh tự nháy mắt để linh tịch quảng trường bên trên bộ phát ra một trận nhiệt nghị âm thanh dương cảnh sư đệ thật là hắn đang tỉnh đứng đầu bảng thậm chí danh u y thanh lân chiến đầu danh cái này đứng đầu bảng vị trí ai cũng so ra kém qua có hàm kim lượng chúng ta linh tịch phong có thể tính h ã n diện bao nhiêu năm không có đi ra cầm tới thanh lân chiến đầu danh đệ tử dương cảnh sư đệ ngày sau tất nhiên có thể phá vỡ mà vào thực khí cảnh không giống chúng ta bị vây ở cái này cảnh giới nhiều năm như vậy một đám linh tịch phong nội môn đệ tử nghị luận â mỹ nhìn hướng quyển trục trong ánh mắt tràn đầy p h â n chấn cùng kính nghệ dương cảnh đoạt được thanh lân chiến đầu danh không chỉ là cá nhân hắn vinh quang càng là toàn bộ linh tịch phong vinh quang nhất là những cái kia ngày hôm qua đích thân tới thanh lân đài quan chiến đệ tử càng là đối với dương cảnh cường thế đánh bại triệu chúng h ô n g áp ngược vũ văn minh g i á tràn diện ký ức vẫn còn mới mẻ giờ phút này nói lên vẫn như cũ đầy mặt kích động t hận không thể đem lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ đều thuật lại một lần có thể nói dương cảnh lần này đang đỉnh thanh lân chiến tại linh tịch phong nhấc lên một t r à n g không nhỏ gần sóng để nguyên bản có chút y ê n lặng linh tịch phong nội k i n h đệ tử đều sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có sức mạnh cùng tự hào hiện tại đi tại tông môn bên trong cái eo đều có thể ư ỡ n đến căng thẳng đúng lúc này một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi tới người tới một thân xanh nhạt t r ư bảo dáng người cao to hai đầu lông mày mang theo vài phần trầm ồn khí độ xem xét chính là khí vũ bất、phàm. xung quanh các nội môn đệ tử nhìn thấy hắn n ộ n nhịp tu h liệm âm thanh k h á c h khí nghiêng người hành lễ trong miệng c u n g kính h ô bãi kiến phòng sư minh vị này phòng sư minh tên gọi phòng hạ là linh tịch phòng đột phá đến thực khí cảnh nội môn đệ tử tại miền chân môn các mạch trong nội môn đệ tử vốn là phân hai cái cấp độ nội tỉnh cấp độ cùng thực khí cấp độ t u y ệ t đại đa số đệ tử cuối cùng cả đời đều chỉ có thể lưu lại ở bên trong kính cấp độ chỉ có số rất ít thiên phú cùng cơ duyên cùng tồn tại người mới có thể đột phá hàng rào bính cảnh bước vào thực khí cảnh mà một khi bước vào thực khí cảnh liền coi như là siêu thoát tại phổ thông nội môn đệ tử bên trên này g bình thường phần lớn là dốc lòng tu luyện hoặc là tham dự tông môn đại sự c ự c ít để ý tới nội kình đệ tử ở giữa phân tranh b i vặt nhưng lúc này đây dương cảnh xem như linh tịch phong đệ tử lực áp quần hùng đoạt được thanh lân chiến đầu danh thông tin nhưng là liền những n à y thực khí cảnh các sư minh đều kinh động p h o n g hạ đi thẳng tới lâm tử hoành bên cạnh ánh mắt rơi vào trong tay hắn trên quyển c h ụ khoe miệng ngậm lấy một vệ c ư ờ i nhạn mở miệng nói ra hoành đem ngươi cái này linh tịch long hồ bảng cho ta xem một chút lâm tử h à n h thấy là phòng hạ đội vàng cung kính đem trong tay quyển c h ụ hai tay đưa tới phòng sư minh mời xem đây là đệ tử mới vừa định ra mới bảng. còn mời phòng sư minh chỉ điểm m ư ờ hai phòng hạ tiếp nhận long h ổ bảng quần c h ủ đầu ngón tay vân vê giấy tên u y biên giới chậm rãi triển khai ánh mắt đảo qua đứng đầu bảng cái tia dương cảnh danh tự hắn khẽ gật đầu trong giọng nói chịu nói lần này thanh lân chiến cao dương cùng từ tử cường hai người kia không có tham chiến dương sư đệ cầm tới đầu danh xác thực có mấy phần may mắn nhưng nói trở lại thanh lân chiến đầu danh chính là đầu danh thực sự chiến tích còn tại đó đây chính là cho chúng ta linh tịch phong thật to tăng một lần mặt chương một trăm năm mươi tám bảng danh sách đổi mới chấn nhạc phong chủ hai chương một trăm năm mươi tám bản g danh sách đổi mới c h ấ n nhạc phong chủ hai xung quanh các đệ tử nghe vậy nhộn nhịp gật đầu phụ họa phong hạ ánh mắt rơi vào trên quần chủ, lại tiếp tục nói lấy dương sư đệ cho thấy thực lực cùng thiên phú ngày sau thành t i ự u tất nhiên bất p h ả m chờ hắn lại lắng đ ọ n g lắng đ ọ n g tích lũy đến càng thâm hậu chút liền tính thật đối đầu cao dương từ tử cường hàng ngũ tin tưởng cũng không hề yếu lâm tử hoành ở một bên cười gật đầu nói phòng sư m u n h nói đúng dương sư đệ vừa mới tấn thăng nội môn không lâu nội tình liền đã như thế vững chắc lại cho hắn chút thời gian tích lũy tương lai thực lực, tuyệt sẽ không sánh vai tiền từ tử cường kém phong hạ khẽ gật đầu đem trong tay long hổ bảng quyển t r ụ c đưa trả lại cho lâm tử hành ngón tay nhẹ nhàng nuốt cảm giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái tiếp xuống dương sư đệ có lẽ liền muốn bắt đầu khấu q u a n thực khí cảnh đi cửa này khó a không biết dương sư đệ sẽ bị bình cảnh này vây khốn bao lâu nghe đến thực khí cảnh bình cảnh mấy chữ này xung quanh các đệ tử nụ cười trên mặt đều nhạt mấy phần thần s ắ c cũng đi theo trở nên nặng nề bọn họ phần lớn kẹt tại bình cảnh này nhiều năm thực khí cảnh hàng rào giống như là trời không biết ngăn cản bao nhiêu ngày phú còn có thể đệ tử chính bọn họ chính là một trong số đó nếu như có thể đột phá bình cảnh này bước vào thực khí cảnh liền sẽ trở thành siêu thoát phổ thông đệ tử đệ tử tinh anh không chỉ có thể được đến phong chủ các trưởng lão đích thân chỉ điểm còn có thể thu hoạch được càng nhiều tông môn t à i nguyên nghiêng t i ề n đồ sán lạ nhưng nếu như không đột phá nổi cũng chỉ có thể ngày qua ngày tại nội t ỉ n h cảnh phí thời gian cuối cùng chậm rãi phai mở tại mọi người trở thành trong tông môn không chút nào thu hút một phần tử phong hạ không có chú ý tới xung quanh các đệ tử xa suốt cảm xúc vẫn trầng âm lại mở miệng nói nếu như dương sư đệ có thể tại trong ba năm đột phá thực khí cảnh hẳn là có thể leo lên tiềm long bảng lời này mới ra xung quanh các đệ tử đầu tiên là s ư ơ sở lập tức âm thầm cảm khái đột phá thực khí cảnh khó a tiềm long bảng thu vào chính là vào tông trong ba năm thiên tài đứng đầu cánh cửa cấp cao bao nhiêu thiên tài đều chỉ có thể nhìn bảng thang thở tiềm long bảng chính là tông môn sở thiết linh t ị c h long h ổ bảng cùng nó so ra hoàn toàn có khác nhau một trời một vực h à n g kim lượng hoàn toàn không thể so sánh nổi những n à y nội t ì n h các đệ tử đối với đột phá thực khí cảnh đều là cảm thấy phiền muộn áp lực có thể nghĩ lại dương cảnh có thể là thanh lân chiến đầu danh thiên p h dị bẩm thực lực mạnh mẽ đến vô lý trong ba năm đột phá thực khí cảnh tựa hồ cũng có nhất định khả năng phòng hạ thấp giọng lẩm bẩm có cơ hội ta ngược lại là muốn gặp vị này như vậy kinh diễm mới sư đệ hắn nếu là đột phá thực khí cảnh lúc bị vây ở bình c ạ n h hoặc là có cái gì tu luyện n g h i hoặc ta có lẽ có thể giúp đỡ hắn xung quanh các đệ tử nghe nói như thế trong mắt đều hiện lên nồng đầm nghe tị phòng hạ có thể là thực khí cảnh sư minh có thể được đến chỉ điểm của hắn đối tu luyện trợ giúp tất nhiên rất lớn cũng không phải người nào đều có thể bị phòng sư minh phân biệt đối xử phòng hạ nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa đối với mọi người khẽ gật đầu quay người chậm rãi rời đi xanh n h ạ t trường bào phất qua quảng trường nền đá mặt dáng người thẳng tắp mang theo thực khí cảnh đệ tử trầm ồn khí độ mãi đến phòng hạ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đường núi phần cuối một đám nội k i n h đệ tử mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi phòng hạ đứng ở chỗ này vô hình khí chàng ép tới mọi người liền thở mạnh cũng không dám giờ phút này hắn vừa đi trên quảng trường bầu không khí mới một lần nữa linh hoạt lên mọi người lại vây quanh long hồ bảng xếp hạng nghị luận một trận có người tán thưởng dương cảnh thiên phú có người cảm khái thực khí cảnh khó khăn dần dần mặt trời càng lên càng cao r i ê n phần mình đều có công khóa tu luyện muốn làm liền lần lượ lâm tử hoành đem cuối cùng cái kia phần l o n g hổ bảng viện trục gấp kỹ hướng trong nhục nhét vũ vũ v à o áo cũng quay người chuẩn bị trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi một chút một bên đi hắn một bên ở trong lòng âm thầm cảm khái hay là đại sư tỷ tuệ nhãn thức châu a lúc trước dương sư đệ mới vừa tấn thăng nội môn thời điểm hay là cái không có tiếng tăm gì tân nhân tu vi mặc dù ổn nhưng cũng không có gì trói sáng địa phương mà lại đại sư tỷ liền nhìn ra hắn bất phảm hiện tại xem ra đại sư tỷ ánh mắt thật sự là độc gác cực kỳ đang suy nghĩ lâm tử hoành bỗng nhiên thoáng nhìn phía trước trên đường núi hai đạo thân ảnh quen thuộc đối diện đi tới chính là trương hằng nghị cùng triệu húc tường trương sư minh triệu sư minh lâm tử hành cất giọng kêu một câu trương hằng nghị cùng triệu húc tường nghe tiếng lần đầu nhìn thấy lâm tử hành cũng cười bước nhanh hơn hướng về hắn đi tới lâm tử hành nên đón từ trong ngực lấy ra cái kia cuối cùng một phần linh tịch long hồ bảng vừa trục đưa tới trước mặt hai người vừa cười vừa nói chúc mừng hai vị sư minh chúng ta cái này linh tịch long hồ bảng lại có mấy biến động các ngươi nhanh nhìn một cái nghe nói như thế trương hằng nghị cùng triệu húc tường lẫn nhau đều là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu hai người bọn họ đối thứ hạng này biến động trong lòng sớm có dự liệu dương cảnh tại trên thanh lân chiến như vậy trói mắt lực áp vũ văn minh r ắ c đoạt lấy đầu danh cái này long hổ bảng đứng đầu bảng vị trí tất nhiên không phải là hắn không ai có thể hơn hai người bọn họ thứ tự sợ là chỉ có thể về sau hoán lại trương hằng nghị tiếp nhận quần c h ủ chậm rãi triển khai ánh mắt rơi vào xếp hạng bên trên quả nhiên đứng đầu bảng vị trí bên trên đoan đoan chính chính viết dương cảnh hai chữ mà chính hắn danh tự từ ban đầu đệ nhất hạ xuống thứ hai triệu húc tưởng thì từ thứ hai h o á lại đến thứ ba nhìn xem cái này thứ hạng mới trong lòng hai người lại không có nửa phần k ô n g p ụ dương cảnh thực lực còn tại đó có thể tại trên thanh lân chiến đánh ra như vậy nghiền ép cấp bậc chiến tích cái này đứng đầu bảng vị trí hắn hoàn toàn xứng đáng triệu húc tường thu hồi quần c h ú n ôm vào trong lòng chợt nhớ tới cái gì mở miệng hỏi đúng rồi lâm sư đệ ngươi có thể biết dương sư đệ bây giờ tại bận rộn cái gì thanh lân chiến mới vừa kết thúc hắn không có nghỉ ngơi một chút sao lâm tử hoành ngay vậy nhịn không được cảm khái lắc đầu giọng nói mang vẻ mấy phần dợ khóc dợ cười nghỉ hắn sợ là liền nghỉ chưa biết như thế nào đ ề quên ngày hôm nay trời vừa sáng trời mới vừa sáng ta liền nhìn thấy hắn chạy thẳng tới phòng luyện công n i hẳn là muốn đi dùng cái kê ất cấp phòng luyện công quyền h ạ cái này ra hỏa quả thực chính là cái luyện công cường không có chút nào hiểu hưởng thụ sinh hoạt trương hằng nghị cùng triệu hốc tường nghe đều là s ư ơ n g sở lập tức nhìn nhau c ư ờ i khổ trong lòng dâng lên một trận thổn thức cùng kính nghệ dương sư đệ thực lực nay đã vượt xa bọn họ lại còn như vậy chăm chỉ khắc khổ liền một lát vông lòng cũng không chịu có thiên phú như vậy phối hợp cố gắng như vậy thật là khiến người ta bội phục lại cảm thấy bất lực à trấn nhạc phong bên trên s ư n núi chỗ nội môn đệ tử khu sinh hoạt sân sen vào nhau tinh tế tảng đá xanh lát thành đường m ò lốn lượn ở giữa hai bên trồng v à i cọt mạnh mẽ tung bách gió thổi quát qua liền phát ra dì rào tiếng vang cao dương mới vừa từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về tông môn một thân phong trần còn chưa rửa sạch liền trước đi chấn nhạc phong nội sự đường nộp nhiệm vụ văn thư nhận tương ứng điểm c ô n g hiến cái này mới chậm rãi bước đi thong thả về tiểu viện của mình hắn mới vừa ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống cho chính mình châm một ly ấm áp nước trà thắm giọng khô khốc tiết hậu cửa sân liền bị người từ bên ngoài đời ra một tên cùng hắn quen biết chấn nhạc phong nội môn đệ từ bước nhanh đến mang trên mặt mấy phần xem náo nhện hưng vấn quen thuộc hướng về ph người mới vừa ở bê tông sợ là còn không biết thanh lân chiến náo nhiệt sự tình a cao dương nước g mắt liếc mắt nhìn hắn chỉ chỉ đối diện băng ghế đá thản nhiên nói ngồi xuống nói đệ tử kia cũng không k h á c h khí đặt mông ngồi tại trên băng ghế đá liền nước miếng văng tung vé đem thanh lân đại sự t ì n h một năm một mười nói ra c h ư một trăm năm mươi tám bản g danh sách đổi mới chấn nhạc phong chủ ba c h ư một trăm năm mươi tám bản g danh sách đổi mới chấn nhạc phong chủ ba từ dương cảnh một đi ngang qua quan trả tướng liên tiếp đánh bại chu thông triệu trùng lại đến đầu danh tranh tài cùng vũ văn minh giáp từ đấu cuối cùng sinh động như thật miêu tả dương cảnh làm sao đem vũ văn minh giác đánh đến đứt gân gãy xương như con chó chết đồng d ạ n g có q u ắ p trên đài n g ấ t đi c h ẳ n g diện cao dương bưng chén t r à tay có chút dừng lại n g h e xong bạn tốt lời nói lập tức sửng sốt lông mày mới không thể xem xét nhằn đứng lên h á n tuyệt đối không nghĩ tới vũ văn minh giác vậy mà bại mà lại là bại bởi một cái không có danh tiếng gì tất nhân phế bật cao dương nhịn không được mắng nhỏ một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường đem trong tay chén trà chủng niệm đặt tại trên bàn đá toé lên mấy giọt nước trà vũ văn minh giác vì có thể tại lần này thanh lân chiến bên trong ổn đoạn đầu dan đặc biệt tiêu phí lớn đại giới lại là đưa tài nguyên lại là hứa chỗ tốt nói hết lời mới để cho hắn cùng từ tử cường hai người tạm thời cách tông mấy ngày tránh đi lần này thanh l ầ n chiến kết quả ngược lại tốt tiểu tử này không những không thể cầm xuống đầu danh ngược lại bị một người mới đánh đến thê thảm như thế quả thực là mất hết mặt mũi mạch bạch cho người khác làm giá y cao d ư ơ n g tựa vào ghế đá ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn hai mắt có chút neo lại trong mắt hiện lên một tia l a n h quang cái này tân nhân ngược lại là có chút phong mang tất lộ a lại đem vũ văn minh giác đánh thành dạng này hắn trầm ngâm một lát nết miệng lên một vệ nhàn nhạt, nhạt đường cong trong giọng nói tràn đầy tự tin tháng sau thanh lân chiến ta ngược lại là muốn đích thân cân nhắc một chút tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu p h â n lượng cao dương lâu dài chiếm lấy thanh lân chiến đầu danh vị trí sớm thành thói quen nhìn xuống đồng cảnh giới đệ tử đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin hắn thấy dương cảnh lần này có thể đoạt giải nhất bất quá là đã chiếm hắn cùng từ tử cường không có ở đây tiện nghi thật muốn đối đầu chính mình sợ là liền mười chiêu đều không chịu được được. bên cạnh bạn tốt ngay vậy lập tức hiểu ý nợ nụ cười góp thú bị nói đó là tự nhiên tháng sau thanh lân chiến tiểu tử kia liền phải thật tốt nếm thử sư minh sự lợi hại của n g ư ơ i đảm bảo cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên thì chật chật bị ngươi để mắt tới tiểu tử kia tránh không được phải bị một trận đánh đập chấn nhạc phong chốt sâu một t o a gạch xanh nói s ấ m rộng rãi đại trạch i ê n t ị n h đứng sừng sững đ ì n h viện trống trải mặt đất phủ lên bằng p h ẳ n g tảng đá xanh hai bên mới trồng vài q u ặ n cứng cắp cổ tùng lộ ra mấy phần t r ă n g nghiêm chấn nhạc phong phong chủ tần cương mặc một thân màu mực cầm bảo ngồi ngay n g ắ n trong viện ghế bành bên trên hai mắt ngưng lại nhìn chăm chú lên đình viện trung ương đang luyện quyền thực khí cảnh chân lý ở chỗ lấy khí n g ự thân mà không phải là man lực va chạm tần cương âm thanh k h ô n g cao lại mang theo một cỗ uy nghiêm gặp trong đó một tên đệ tử quyền thế tán loạn hắn con ngón búng ra một cục đá pha không mà ra tinh chuẩn đánh c h ú n g đệ tử bả vai mệt vị đệ tử kia toàn thân chấn động quyền thế lập tức thu lại cung kính k h n g người lính mệnh đệ tử ghi nhớ phong chủ dạy bảo tần cương khẽ gật đầu ánh mắt một lần nữa trở xuống đệ tử trên thân nhưng trong lòng lại không tự chủ được hiện ra tối hôm qua tại chủ phong đại điện tình hình làm cái kia linh tịch phong chủ bạch băng đề cập linh tịch phong dương cảnh lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền đoạt lấy đầu danh lúc cả người hắn đều sững sờ ngay tại chỗ một trận hoảng hốt lấy hắn nhiều năm tu hành lắng đọng tâm cảnh sớm đã làm đến không quan tâm hơn thua nhưng khi đó nghe đến tin tức này vẫn là bị rắn rắn chắc chắc giật này mình lúc trước dương cảnh trước đến bài tông hắn gặp gốc dễ xương t h ư ờ n g t h ư ờ n g cũng không có chỗ hơn người mà lại lúc trước chấn nhạc phong đệ x ư ơ n t ư ở n h n g c không c h i mà lại c trước chấn h ạ c h o n g đệ ư ơ n g cũng không nhiều lắm còn hứa cho phủ thành trương n m ạ c cho linh tịch phong bây giờ cái này bị hắn không để vào mắt đệ tử rực rỡ hào quang trở thành tông môn n h i ệ t nghị tân tú tần h cương chỉ cảm thấy trên mặt một trận có chút nóng lên hơi có chút không nhịn được thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm tần h cương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ cái kia dương cảnh mặc dù cắn cốt không được tốt nhưng có lẽ tại nội tính tính bền dẻo những phương diện này thiên phú dị bẩm tội như vậy liền có thể có như thế chiến tích chẳng lẽ thật là một cái thiên tài suy nghĩ lưu c h u y ể n ở giữa hắn liền nghĩ tới cùng linh tịch phong t r ụ bạch bằng cái kia đồ ước hai người từng ước định như dương cảnh có thể tại trong vòng mười năm đột phá tới thực khí cảnh h nguyên liền n bản tần cưng đối vụ cá cược này có mười phần lòng tin đem cái kia hàn xương bảo kiếm coi là chính mình bật trong túi hắn thấy căn cốt là tu hành căn cơ dương cảnh căn cốt kém muốn tại sông pha thực khí cảnh hằng dạo quả thực là người si nói mộng đánh vỡ đầu cũng có thành càng không nói đến mười năm kỳ hạn nhưng bây giờ biết được dương cảnh tại trên thanh lân chiến biểu hiện tần cưng trong lòng cỗ kia chắc chắn dần dần dao động lần thứ nhất sinh ra không xác định suy nghĩ trận này đánh c ự c ta sẽ không phải thật muốn bại bởi linh tịch phong chủ a ý nghĩ này như cùng loại ở đáy lòng m g ọ c dễ để hắn nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh nổi lên một tia g ợ n sóng bên kia phần dương phong một tòa lịch sự tao nhã trong sân tư tử cường đang ngồi ở dưới hiên thưởng t ứ c t r ả tính dưỡng tinh thần lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mặc dù không tính khó khăn nhưng mấy ngày liền đi đường vẫn là có mấy phần b ấ t vả tư tử cường tính toán trước nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh điều chỉnh trạng thái ngày mai lại bắt đầu khôi phục bình thường tu luyện lý kỳ làm sao còn chưa tới tư tử cường những mày lúc này cửa sân bị đông đông đông góp vang đi vào từ tử cường hô âm thanh rơi xuống một tên i đệ tử đẩy ra cửa sân đem trong tông môn mấy ngày nay phát sinh sự tình đơn giản giải thích nhất là đem thanh lân chiến kết quả một năm một m ớ i báo cho từ tử cường phế bật từ tử cường cười nạ một tiếng vũ văn minh giác tên kia chuẩn bị lâu như vậy còn đặc biệt để ta cùng cao dương tranh chiến kết quả lại bị một người mới đánh thành chó nhà có tang còn có triệu chứng liền cái tân nhân đều ngăn không được quả thực mất hết mặt mũi mắng xong về sau hắn nhẹ hít một hơi nếp miệng lên một vệ t r ê u tức độ cong trong mắt lóe lên một tia khinh thường tiểu t ử kia sợ không phải cho rằng thanh lần chiến đầu danh cứ như vậy dễ dàng cầm a bất quá là nhặt cái tiện nghi hắn đứng lên hoạt động một chút g â n cốt quanh thân nội kình mơ hồ lưu c h u y ể n mang theo dọa người vì thế tháng sau thanh lân chiến ta cũng phải để hắn thật tốt kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thanh lần chiến đầu danh tiêu chuẩn cái gì mới là nội kình cảnh đ ỉ n h phong b ố n có thực lực thời gian giống như giữa ngón tay cát chậm rãi trôi qua trong n h y mắt sáu ngày thời gian liền lặng lẽ mất qua một ngày này linh tịch phong sần núi phòng luyện công khu vực ất số ba phòng luyện công cửa đá đóng chặt đem ngoại giới tất cả ồn ào náo động ngăn cách trong nhà đá dị thú xạ hương khí tức nồng đậm t ừ n g kia từng sợi chui vào hơi thở kích thích không khí bên trong thiên địa nguyên khí càng thêm sinh động dương cảnh t i trần màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy vóng ánh mồ hôi theo bắp thịt đường cong chậm rãi trượt xuống nhỏ xuống tại băng lãnh phiến đá bên trên h á n chính ngưng thần tu luyện đoạn nhà cấn thân hình xê dịch trằn trọc quyền thế cương manh bá đạo mỗi một lần ra quyền đều mang gạo thép kinh phong cùng nhà đá vách tường chạm vào nhau phát ra ngột lồng ngực kịch liệt chập trùng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mồ hôi theo thái dương c ả m không ngừng nhỏ xuống hắn đưa tay lao trên mặt mồ hôi ánh mắt bên trong mang theo khó nén hưng phấn các cấp phòng luyện công hiệu quả quả nhiên danh b ấ t hưng chuyển một ngày tu luyện thành hiệu quả có thể so với ngoại giới bình thường mười ngày khổ tu ngắn ngủi sáu ngày thời gian trong cơ thể hắn nội k ì n h thay đổi đến càng thêm hùng hậu ngưng luyện vận chuyển lại cũng càng thêm thông thuận kinh mạch phản g phất bị mở rộng không ít c à n thụ được thể nội lao nhanh nội kỉnh cùng với cái kia mơ hồ chạm đến thực khí cảnh rung động dương cảnh trong lòng tràn đầy trờ mong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. chính mình khoảng cách giấc mộng kiêng ngủ để cầu thực khí cảnh đã càng ngày càng gần hôm nay thêm chút sức có lẽ chính là hắn xông phá hàng rào thực hiện thuế biến thời khắc cùng lúc đó tâm ý của hắn k h ẽ động bảng lúc này ở trước mắt nổi lên đoạn nhạc ớn nhập môn 486, 500, băng sơn quyền viên mãn 2000, 2000, h i n h kinh đ ả o thối viên mãn 1970, 2000, b ấ t phôi chân công viên mãn 1753, 2000, chương một đột phá thực khí cảnh chương một đột phá thực khí cảnh vân hy phong xứ núi chỗ nội môn đệ tử khu sinh hoạt một gian bảy biện tinh xảo trong phòng vũ văn minh rát sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đang lẳng lặng nằm ở trên giường ngoài cửa sổ ánh nắng vừa v ặ n xuyên đấu qua c h ạ m trổ xong cửa sổ chiếu vào rơi vào trên người hắn lại đổi u không tiêu tan n ử a phần tử khí trải qua sáu ngày tỉ mỉ điều dưỡng cùng chân quý đan dựa con dưỡng hắn cuối cùng không giống thanh lân chiến mới vừa kết thúc lúc như vậy t h ế thảm khi đó hắn toàn thân đẫm máu xương chặt đức không biết bao nhiêu cái giống bến bùn nhau đồng dạng bị nhấc về trong phòng bây giờ thương thế mặc dù đã bị khống chế lại có thể bị dương cảnh giảm giá cánh tay phải vẫn như cũ vô lực sôi ở bên người c u ố n lấy thật g i ấ y băng v ả i m g ô i động một cái đều toàn tâm t h ứ xương c h ặ t đứt năm cái xương sừng càng làm cho hắn liền xoay người đều khó khăn hơi chút hô hấp liền có thể cảm giác được ngũ t ạ m lục phủ truyền đến liên lụy cảm nhận sâu sắc ý địa sư nói như vậy thương thế không có ba tháng tĩnh dưỡng căn bản không tốt đẹp được vũ văn minh rắc như đầu nhìn qua nóc giường cua cờ ghi chép màn trong cặp mắt quần quận tan không ra o á n hận dương cảnh cái tên này giống như như giỏi trong xương tại trong lòng hắn xoay quanh mỗi nghị đến đây liền hận đến ngơ ngáy h ẳ n răng hắn chính là vân hy phong đệ tử t h i ê n tài càng là vũ văn thế gia đích hệ tử đệ khi nào nhận qua bực này khuất đủ. tại trên thanh lân đài bị đương chúng đánh thành trọng thương biến thành toàn tông đệ tử cho cười mối thù này hắn há có thể không báo chỉ là lại sâu hận ý giờ phút này cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm b ú c lên hắn căn bản cầm dương cảnh không có nửa điểm biện pháp vũ văn thế gia tại p h ụ thành s á c thực coi là tiếng tăm lừng lấy đ ạ i tộc sinh ý trải rộng kim đại p h ụ các nơi nhà bình thường tộc thấy đều muốn nhượng bộ ba phần có thể bực này còn thế tại huyền chân môn trước mặt lại giống như sâu kiến lây cây có khác nhau một trời một bực h u y ề n c h â n môn chính là đại tông quyền hành n g ặ t trời vũ văn thế gia dù có lá gan lớn như trời cũng không dám đôi h u y ề n c h â n môn đệ tử độc thủ nhất là tại phù sơn đảo cùng với quanh mình nơi này là h u y ề n c h â n môn đại bản doanh tông môn cường giả vô số phạm là vũ văn thế gia dám lộ ra nửa điểm tâm làm loạn trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép đến vỡ nát t húng chi dương cảnh bây giờ danh tiếng đăng thịnh mới vừa đoạt lấy thanh lân chiến đầu danh là tông môn trọng điểm quan tâm tân tấn thiên tài chính là chạm tay có thể bỏng thời điểm nhân vật như vậy tông môn bảo vệ cũng không kịp liền tính cho vũ văn thế gia mười cái lá gan bọn họ cũng không dám tạ i cái này trong lúc mấu chốt xuống tay với dương cảnh t đang suy nghĩ ở giữa một trận bén nhọn có rút đau đớn đ ỗ n g nhiên từ xương sần chỗ truyền đến giống như là có vô số căn châm nhỏ đang thắt xương khẽ hở vũ văn minh giáp nhịn không được hít vào một ngụ khí lạnh trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn g ắ t gao cắn răng chính là đem đến bên miệng tiếng gào đau đớn nuốt trở vào sắc mặt bởi vì đau đớn mà thay đổi đến càng thêm khó coi trên thân kịch liệt đau nhức giống như lửa cháy đổ thêm dầu để hắn đôi dương cảnh hận ý càng thêm nồng đầm hắm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng trong lòng đã có một cái âm t à n quyết định bên ngoài không được vậy liền từ bên trong đến mặc dù tạm thời không thể đem vũ văn thế ra liên lụy và báo thù cho chính mình nhưng hắn có thể mượn nhờ tông môn nội bộ lực lượng dương cảnh có thể tại trên thanh lân chiến đoạt lấy đầu danh tất nhiên nếm đến ngon ngọt cái kia ất cấp phòng luyện công quyền hạ còn có những cái kia chân quý đan dược đều là tu luyện trên đường tuyệt giai trợ lực tháng sau thanh lân chiến dương cảnh khẳng định sẽ còn tham gia lấy dương cảnh thực lực xâm nhập t o tám tứ cường tuyệt không phải việc khó đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ đụng tới cao dương cùng từ tử cường hai cái này quái vật vũ văn minh giác hiểu rất rõ hai người này thực lực cao dương lâu dài chiếm lấy thanh lân chiến đầu danh vị trí nội k i n h sớm đã tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực một quyền một cước đều có khai sơn liệt thạch vì thế từ tử cường càng là cái nhân vật hung ác thân pháp quỷ quyệt xuất thủ hung ác đồng cảnh giới đệ tử bên trong hiếm có đối thủ hai người này tùy tiện một cái đều không phải hiện tại dương cảnh có khả năng chống lại vũ văn minh giác khoe miệng chậm rãi câu lên một bệ toán độc cười lạnh nếu không được liền e m chính mình nhiều năm góp nhạc vốn liếng lấy thêm ra một bộ phận dùng những cái kia chân quý bí thuật thiên tài địa b ả o mời cao dương cùng từ tử cường xuất thủ đến lúc đó nhất định muốn để dương cảnh cũng nếm thử gân cốt đức tử khúc sinh tử lưỡng nan tư vị hắn trên người mình tạo thành những thương thế này hắn phải tăng gấp đội trả thủ trở về vũ văn minh rắc trong mắt c u ồ n c u ộ n gần như ngưng tụ thành thực chất hận ý cái kia hận ý giống như ngâm độc lưỡi dao hẳn không thể đem dương cảnh l a n g trì xử tử huống hồ hắn thấy mời cao dương cùng từ tử cường xuất thủ bất quá là trước hướng dương cảnh thu lấy một điểm lợi tức điểm này đau đớn xa không đủ để trả lại hắn tại trên thanh lân lại tiếp nhận khuất đục cùng đau、đớn. hắn sớm đã ở trong lòng tính toán tốt kế hoạch sau này dương cảnh bây giờ mặc dù thiên phú dị bẩm có thể thực khí cảnh bình cảnh sao mà khó phá bao nhiêu ngày phú xuất chúng thế hệ đều bị vây chết tại cái này đạo môn hạm phía trước chờ dương cảnh trường kỳ bị thực khí cảnh hàng rào vây khốn chậm c h ạ m không cách nào đột phá trên thân cái kia thanh lân chiến đầu danh quang hoàn liền sẽ dần dần ảm đạm đến lúc đó thông môn đối hắn coi trọng tự nhiên sẽ giảm b ớ t đi nhiều hắn tất nhiên sẽ vì tìm kiếm đột phá cơ duyên ra ngoài sông sáo tới lúc đó chính là dương cảnh tự kỳ vũ văn minh rắc trong lòng nghĩ hắn sẽ tại dương cảnh ra ngoài thời điểm trong bóng tối phái người bắn đôi t ì một m cái vắng vẻ địa phương không người đem hắn triệt để xóa bỏ sau đó lại giả tạo một chút ma giáo tín vật hoặc là lưu lại chút mặt khác tà tu vết tích đem cái này có cán mạng giá hỏa đi ra kể từ đó đã có thể báo cái này tay cụt gây xương mối t h ủ lại có thể làm đến thần không biết quỷ không hay chẳng phải là thiên ý vô phùng ý niệm như vậy trong đầu xoay quanh vũ văn minh giác hô hấp càng thêm nặng nề kích động trong lòng phía dưới ngược bỗng nhiên một trận cột ruộn giữa cổ họng sông lên một câu may mãi hắn vội vàng che miệm nhưng vẫn là có một t i ê máu tươi từ giữa ngón tay c h ẳ n ra h i ệ n nhiên là tâm tình chập trần q u a lớn tác động còn chưa khỏi hà nội n thương khu cụ vũ văn minh g i á t ho kịch liệt thấu đứng lên m ô i cục một tiếng x ư ơ n g sửn chỗ liền chuyển đến đau nhức thấu xương hắn gắt gao nắm chặt nằm đấm đem trong miệng b ọ t máu nuốt xuống nhìn hướng ngoài cửa sổ ánh mắt càng thêm ván động đều là dương cảnh nếu không phải hắn chính mình như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy vút chứng này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấm dứt cùng lúc đó linh tịch phong đỉnh núi mây m ù l ợ lờ gió núi cuốn theo có cây mùi thương át phất qua linh tịch điện phía trước bạch ngọc lan can tự g a i văn mặc một bộ trắng tuần trưng bảo chậm rãi đi tới nàng dáng người h i ể u điệu hai đầu lông mày mang theo vài phần trầm ổn đi tới linh tịch điện phía trước tự giai văn đối với cửa phòng thủ đệ tử khẽ gật đầu mở miệng nói ngươi đi thông bẩm một tiếng đi cái kia phòng thủ đệ tử thấy là đại sư tỷ liền đội vàng không người hành lễ cung kính đáp đại sư tỷ chờ một chút dứt lời liền bước nhanh đi vào trong điện thông bẩm bất quá một lát phòng thủ đệ tử liền bước nhanh đi ra đối với tự giai văn chắc tay cung kính thanh âm đại sư tỷ phong chủ để ngài đi vào tự giai văn khẽ gật đầu chỉnh lý một chút áo bảo nhấp chân bước vào linh tịch điện bên trong trong điện ánh đến thông minh đàn hương l ư ợ lờ linh tịch phong chủ bạch băng khoanh chân ngồi tại trên đại điện thủ bộ đoàn bên trên nàng mặc một bộ đạo bảo màu xanh nhạt tóc xanh như suối khuôn mặt việt mỹ hai đầu lông mày mang theo vài phần s u ấ t trần lệ nhạt n h phản p h ấ t không nhiễm trần thế khói lửa giờ phút này nàng hai mắt khép hở khí tức quanh người ôn h ò a tựa như một tôn ngọc điều tựa thần tự giai văn đi đến trong điện đối với bạch băng thật sâu không n g ờ i âm thanh cung kính nói đệ tử bài kiến sư phụ bạch băng chậm rãi mở hai mắt ra đôi tròng mắt kia trong suốt như thuỷ nhưng lại mang theo vài phần thấy rõ thế sự thâm thúy nàng ánh mắt rơi vào tự gia i văn t r ê n thân nhàn nhạt mở miệng âm thanh giống như khe núi thanh tuyền dễ nghe êm hai ngươi đi đem dương cảnh gọi tới hắn lần này đại biểu linh tịch phong đoạt lấy thanh lân chiến đầu danh vì ta phong làm bẻ bang ta cũng nên gặp hắn một chút tự gia i văn nghe bạch băng lời nói không nhịn được ở trong lòng âm thầm g ắ t đầu sư phụ ngoài miệng nói đến mây trôi nước chạy có thể tự gia i văn sao có thể nhìn không ra những ngày này sư phụ ngoài miệng không có nâng lại một mực lưu ý lấy dương cảnh bên kia động tĩnh rõ ràng trong lòng rất xem trọng dương cảnh càng muốn biểu hiện như vậy l ạ nhạt thật sự là dối trá cực kỳ trong lòng mặc dù như vậy lặng lẽ chửi bậy tự d a i v ă n động tác lại nửa điểm không chậm nàng lại lần nữa không n g ờ i cung kính áp là sư phụ tiếng nói vừa ra nàng chợt nhớ tới một kiện chuyện thần yếu liền lại ngước mắt hỏi sư phụ chủ phong bên k i a định ra trọng điểm tài bồi đệ tử danh sách lúc nào đi ra nàng thân là linh tịch phong đại sư tỷ ngay bình thường v ụ tá phong chủ xử lý trong phong sự vụ lớn nhỏ từ đệ tử tài nguyên tu luyện điều phối đến tông môn nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo chuẩn bị cọc kiện kiện đều muốn qua tay liền tính không đích thân xử lý cũng muốn giải làm đến tâm lý năm chắc phần này trọng điểm tài bồi đệ tử danh sách quan hệ đến trong phong đệ tử có thể phân đến bao nhiêu tông môn nghiêng tài nguyên tự nhiên là số một đại sự nàng có quyền hỏi đến cũng nhất định phải hỏi đến b ạ c h băng nghe vậy mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve đầu gối bồ đoàn biên giới chậm rãi lắc đầu bây giờ còn chưa ra tin tức xác thực bất quá cũng nhanh có lẽ liền tại mấy ngày nay tự giai văn khẽ gật đầu tâm lý n ắ m chắc liền không hỏi thêm nữa cùng tính thanh âm đệ tử cáo lui b ạ c h băng nhẹ ừ một tiếng một lần nữa hai mắt nhắm lại quanh thân lại khôi phục bộ kia lệnh nhà xuất trần giám dấp tự giai văn không người thi lễ một cái, cái này mới quay người chậm rãi đi ra linh từ điện lúc này trên quảng trường không ít nội môn đệ tử ngay tại luận bàn võ học hoặc là khoanh chân ngồi tính toạ tu luyện mọi người gặp tự giai văn đi tới vô luận là đã đột phá thực khí cảnh đệ tử tinh anh hay là còn tại nội kình cảnh mài ruộng phổ thông nội môn đệ tử đều nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác đối với nàng không mình hành lễ cùng hô lên gặp qua đại sứ tỷ âm thanh điệu nhịp tại trên linh tịch quảng trường khắp nơi băng lên lộ ra phát ra từ nội tâm kính trọng đây chính là nhất mạch đại sư tỷ vì thế tại trong phong dựng lên u y vọng cao tự giai văn thần sắc bình tĩnh đối với mọi người khẽ gật đầu đáp lại nàng không có quá nhiều lưu lại bước chân không ngừng trực tiếp hướng về sườn núi chỗ phòng luyện công khu vực đi đến theo nàng biết dương cảnh được cất cấp phòng luyện công quyền hạn mấy ngày nay gần như đều ngâm tại bên trong khổ tu đây tự giai văn dọc theo chỗ đỉnh núi thềm đá chậm rãi mà xuống do núi phất qua lay động nàng tay á o nhẹ nhàng tung bay nàng một bên đi một bên ở trong lòng tinh tế nghĩ ngợi sư phụ đối dương cảnh coi trọng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được từ lúc trước đem dương cảnh thêm tại trọng điểm đệ tử tại buổi danh sách bên trên đến thanh lân chiến bên trong đối dương cảnh quan tâm cùng với hiện tại đặc biệt để chính mình đi gọi hắn tới gặp mức n à y tâm cũng không phải đối phổ thông đệ tử có thể có tự giai văn trong lòng mơ hồ có cái dự cảm nếu là dương cảnh có thể thuận lợi đột phá thực khí cảnh chính mình sợ rằng liền muốn thêm một cái thân sư đệ dựa theo huyền chân môn quy củ nội môn đệ tử đột phá thực khí cảnh liền sẽ nên đón một lần cực kỳ trọng yêu bái sư cơ hội cái này không giống với nhập môn lúc hời hợt bãi sư mà là bái nhập chân chính trên ý nghĩa sư môn trở thành thân truyền đệ tử được sư phụ dốc túi tương thụ cho tới môn chủ phong chủ cho tới chủ phong trưởng lão các mạch trưởng lão đều có tư cách chọn lựa đệ tử như vậy thu làm môn hạ nếu là không thể bị môn chủ phong chủ hoặc trưởng lão nhìn chúng tên kia thực khí cảnh đệ tử cũng có thể tại tông môn giảng pháp lúc đơn độc hướng giảng pháp trưởng l ã o thỉnh giáo tu luyện nghi nan tông môn đối nó bồi dưỡng cường độ cũng xa không phải nội kỉnh cảnh đệ tử có thể so sánh tại huyện c h â n môn thực khí cảnh chính là một đạo phân biệt do giảng hàm một khi vượt qua đạo k h ả này đệ tử thân phận địa vị liền sẽ long trời lở đất tông môn coi trọng trình độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều không chỉ là trong tông môn phóng nhãn toàn bộ kim đại phủ thực khí cảnh đều xem như là cực kỳ lợi hại cao thủ đã có tư cách tại những cái tia trong đại tộc đảm nhiệm k h á c khanh trưởng lão thực khí cảnh so với nội tình cảnh hoàn toàn là một phen k h á c thiên địa. tự giai văn nghĩ tới đây khoe môi có chút cong cong lấy sư phụ đối dương cảnh coi trọng trình độ thậm chí không t i ế p vì hắn đi chủ phong dựa vào lý lẽ biện l u ậ n sửa chưa trọng điểm tài bồi đệ tử danh sách sợ rằng chờ dương cảnh đột phá thực khí cảnh một khắc này sư phụ liền sẽ đem hắn thu làm thân truyền đệ tử đi ý nghĩ này vừa ra bên dưới một cái khác mang đường ý nghĩ đột nhiên xông vào tự giai văn não hải để nàng bước chân có chút dừng lại nếu như dương cảnh thật bái nhập sư phụ muôn hạng ngày sau dốc lòng tu luyện nhất phi trùng thiên thực lực vượt qua chính mình vậy chẳng phải là muốn thay thế chính mình trở thành linh tịch phong đại sư minh huyền trân môn u q u ý c ụ từ trước đến nay rõ ràng nhất mạch bên trong thực lực tối cường đệ tử chính là hoàn toàn xứng đáng đại sư minh hoặc đại sư tỷ h thống lĩnh mạch bên trong các đệ tử địa vị tôn sùng đến lúc đó hai người cùng là sư phụ thân truyền đệ tử chẳng lẽ muốn như vậy các luận cắt đích chính mình quản hắn kêu đại sư minh hắn quản chính mình kêu đại sư tỷ ý nghĩ này mới ra tự gia văn chỉ cảm thấy một trận lộn xộn nhịn không được đưa tay vuốt đuốt thái dương bất quá sau một khắc nàng liền đ ố n g nhiên lắc lắc đầu đem cái này cực độ không đáng tin cậy ý nghĩ ném đến tận lên chín tầng mây nàng dưỡng bước lại giữ mắt nhìn hướng linh tịch phong chỗ sâu mây m ù lượn lờ đỉnh núi trong mắt hiện lên một vệ ánh sáng tự tin không có khả năng dương cảnh làm sao có thể v ư ợ t qua ta hắn làm sao có thể siêu ta ta có thể là tự gia văn là linh tịch phong đại sư tỷ ngày sau nhất định trở thành linh tịch phong chủ nữ nhân ất số ba phòng luyện công bên trong dương cảnh quanh chân ngồi tại màu tràm sắc bồ đoàn bên trên hai mắt nhắm nghiển quanh thân quanh quần nhàn nhã s ư ơ n g trắng dị thú xạ hương nồng đậm khí tức chui vào hơi thở trong nhà đá thiên địa nguyên khí so ngày xưa càng thêm sinh động hắn chính ngưng thần đ i ề u tức thái dương cái cổ gân xanh có chút nô lên màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy vóng ánh mồ hôi theo bắp thị t khe danh chậm rãi trượt xuống tại phiến đá bên trên ngất mở một mảnh nhỏ nước đọng điều tức một lát dương cảnh chậm rãi mở mắt ra trong bụng truyền đến một trận mơ hồ cảm giác đói bụt hắn biết đây là g ữ a chưa ăn dị thú thịt ẩn ch dương cảnh đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái trắng nuốt bình xứ nhỏ rút ra nắp bình đầu ngón tay vân bê đem một viên cuối cùng thối thủy đan đổ ra đan dược toàn thân đen nhánh tản ra một cỗ nhàn nhạt có cây mùi thơm át mấy ngày nay đến h ã n thực lực có thể như vậy nhanh chóng mà tăng lên chứ ấ t cấp phòng luyện công được t r ờ i ưu hái tu luyện hoàn cảnh càng không thể rời bỏ thối thủy đan cùng ẩn khí đ a n cường lực phụ trợ nếu là không có những n à y đan dược cố bản b g ồ i nguyên tập bổ kinh mạch dù cho có ấ t cấp phòng luyện công ra chỉ cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi sáu ngày ở giữa liền đem nội bình rèn luyện được như vậy h n g hậu ngưng luyện gần như đụng chạm đến thực khí cảnh. dương cảnh trong mắt thần sắc càng thêm kiên định không có nửa phần do dự cùng không mớn đưa tay liền đem thối tủy đan đưa vào trong miệng đan dược vào bụng chính l à hóa hóa thành một cô ấm áp thanh lưu theo hết hầu trượt vào đan điền trong lòng của hắn rõ ràng đối một cái võ giả mà nói trọng yếu nhất chính là thực lực bản thân thực lực mới là hình t ẩ u giang hồ đặt chân tông môn căn bản là tất cả phấn khích một gốc những n à y đan dược phong luyện công quyền hạ đều chỉ là tăng cao thực lực công cụ giờ phút này nếu là vì tiết kiệm một khoản đan dược liền chậm dần đột phá bước chân đây mới thực sự là ngu xuẩn chờ thực lực tăng lên muốn lại được đến những n à y tài nguyên tu luyện sẽ chỉ so hiện tại dễ dàng gấp mười lẫn lộn đầu đuôi chuyện ngu xuẩn dương cảnh tuyệt sẽ không làm thối t ù y đan dược lực tại trong bụng đột nhiên bộ phát cô kia nhàn nhạt, nhạt cảm giác đói bụng nháy mắt biến mất không còn tam tích thay vào đó là một c ô nóng bỏng nhiệt lưu phản phất tại vùng đan đ i ề n hiện lên một tòa bếp lò điên cồn hướng toàn thân dũng mánh lao tới tỏa ra nồng đầm năng lượng dương cảnh không d á m có chút chậm trễ đột nhiên mở mắt ra thân hình thoát một cái liền từ bộ đoàn bên trên phóng người lên hắn hai chân cách ra cùng vai dậu bằng nhau túi lưng đứng trung bình tấn bày ra đoạn nhạc ấn thức mở đầu dương cảnh xong quyền nắm chặt nội t i n h trong cơ thể c u ố n theo thối tùy đan dự lực, lực điên cuồng hội tụ ở quyền phong bên trên hắn đấm ra một quyền quyền phong gào thét mang theo sơn nhạc sụp đổ cương mánh thế hung hăng đập về phía trước người hư không không khí bị quyền phong x é rách phát ra suy suy tiếng vang trong nhà đá thiên địa nguyên khí đều bị một quyền này khuấy động tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy s o n g khí ngay sau đó dương cảnh thân hình giống như mánh hồ hạ sơn tại không lớn trong nhà đ á chẳng trọc xê dịch lúc thì không b ư ớ xong quyền quyền thế chấm ánh n g h đến trước người không khí vang lên long long lúc thì nghiêng người bày quyền k u ỵ tay quang mang theo xảo trá góc độ quét ngang mà ra lúc thì thả người bọt lên song quyền liên hoàn đánh ra mỗi một quyền đều ngưng tụ lực lượng và thần phản phất muốn đem hết thể trước mắt trướng lại đều ép đến vợ nát mồ hôi giống như đứt dây chân trâu không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống nệ ở phiến đá bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào phản phất có sức lực dùng thoải mái nội kinh ở trong kinh mạch phi t ố c lưu chuyển mỗi một lần vận chuyển đều so lần trước càng thêm ngưng luyện thực lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tóc tăng lên theo quyền pháp triển khai dương cảnh làn ra tầng ngoài dần dần chảy ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đen dơ bẩn đó là thối tủy đan dược lực đang không ngừng cọ rửa hắn cốt thủy trong kinh mạch tạp chất đem nó bước ra bên ngoài cơ thể cùng lúc đó đoạn nhạc cấn công pháp tự mình vận chuyển dẫn động trong nhà đá thiên địa nguyên khí giống như nước thủy chiều hướng về hắn vào tới những n à y thiên địa nguyên khí hóa thành từng tia từng sợi khí lưu tranh nhau chen lần muốn thông qua da của hắn lỗ chân lông chui vào thể nội chỉ t i ế p dương cảnh n ụ c thân bên trong vẫn có còn sót lại tạp chất chưa thể triệt để loại bỏ giống như một đạo bình c h ư ớ vô hình đem những n à y thiên địa nguyên khí ngăn tại bên ngoài cơ thể hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia nguyên khí liền tại lỗ chân lông bên ngoài bồi hồi nhưng thủy t r u n g không cách nào chân chính nhập thể trong lòng của hắn rõ ràng một khi những ngày thiên địa nguyên khí xông phá bình t h ư ớ n g chân chính dung nhập đan điển đem nội kỉnh thay vào đó đó chính là đột phá thực khí cảnh thời khác dương cảnh nặng tâm tu luyện đoạn nhạc ấ n quyền thế cương manh vẫn như cũ mỗi một quyền bung ra đều mang theo gào t h é t kinh phong quanh thân nhiệt lượng quần quận bốc hơi mồ hôi theo bắp thịt đường con quần quận mà xuống tại phiến đá bên trên tích lấy một bãi nhỏ nước động mờ mịt ra nhàn nhạc xương trắng một canh giờ sau vùng đan điền hỏ l â kia nóng bỏng cảm giác chậm rãi rút đi hiện nhiên thối tụy đan dược hiệu đã bị tiêu hao hơn phân nửa dương cảnh thu quyền đứng lặng lồng ngực kịch liệt chập trùng nội thị tự thân chỉ cảm thấy đoạn nhạc ấn nhập môn cảnh giới đã chạm đến cực hạn nội kinh ở trong kinh mạch trào lên va chạm phản phất tại khao khát một cái mới xuất khẩu cùng lúc đó theo tâm ý của hắn khéo động bảng hiện lên các cửa võ học tiến độ tu luyện ở trước mắt rõ ràng hiện ra đến đoạn nhạc ấn nhập môn năm trăm năm trăm bất phôi chân công viên mãn một nghìn bảy trăm năm mươi ba hai nghìn kinh đào t ố i viên mãn một nghìn chín trăm bảy mươi hai nghìn băng sơn quyền viên mãn hai nghìn hai nghìn d ư ơ n g cảnh trong lòng vui mừng đoạn nhà cớn quả nhiên luyện đến nhập môn giai đoạn c ự c hạ n tiếp xuống chính là muốn bắt đầu đột phá thực khí cảnh hắn không có nửa phần ngừng hít sâu một hơi lần thứ hai túi lưng đứng chung bình tấn thôi động c ơ m pháp song quyền liên hoàn đánh ra theo quyền thế triển khai trong nhà đ á thiên địa nguyên khí giống như nhận đến vô hình dẫn dắt mạnh liệt hướng về thân thể của hắn bóc tới tương kia từng, từng sợi khí lưu sát qua lỗ lô chân lông khoảng cách sông phá bình t h ư ớ n g tràn vào kinh mạch tập hợp đan điển tựa hồ chỉ có một bước ngắn đối cái khác võ giả mà nói thực khí cảnh phía trước bình cảnh giống như l ệ c trời không biết bao nhiêu người hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian đều khó m à khấu quan thành công nhưng dương cảnh khác biệt có b ả n tại hắn con đường tu luyện chưa từng võ học bình cảnh nói chuyện chỉ cần đem trước mắt cảnh giới mài rũa đến c ự a hạn liền có thể nước chạy thành sông đột phá thời gian tại quyền phong gào thét bên trong lạng yên trôi qua không biết qua bao lâu dương cảnh bỗng nhiên cảm giác thể nội chuyển đến một trận rất nhỏ phước cầm thanh phản p h ấ t có một t ầ n g vô hình màng m ỏ n g bị nhẹ nhàng đâm thủng liền tại cái này một cái t r ớ c mắt biến hóa nghiêng trời lệnh đất đột nhiên h à lâm hắn ngu quan cảm giác giống như bị triệt để mở ra nhanh nhẹn trình độ tiêu vọt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có ngoài nhà đã phòng luyện công khu vực tiếng ồn ào các đệ tử tiếng nghị luận tiếng bước chân thậm chí nơi xa giữa rừng núi chim h ó t trùng tê đều rõ ràng chuyển vào trong hai càng kỳ diệu hơn chính là những âm thanh này hoàn toàn theo tâm ý của hắn t r ư ở n g khống hắn n g h i lắng ngay lúc tất cả tiếng vang đều là tại bên hai hắn không nguyện ý ngay lúc quanh mình liền sẽ khôi phục một mảnh tĩnh mịch phán phất ngăn cách cùng lúc đó q u a n quần tại lạn ra tầng ngoài thiên địa nguyên khí cuối cùng sông pha cuối cùng một đạo tạp chất ngăn cản giống như tia nước nhỏ chui thấu lỗ chân lồng tràn vào toàn thân, chạy qua gân mạch. thấm vào ngũ tạng lục phủ cuối cùng lần theo công pháp quy tích toàn bộ hội tụ ở đan đ i ể n bên trong nội kinh chậm rãi tiêu tán thay vào đó là một loại càng t i n h kết hơn càng thêm năng lượng bàn bạc d ư ơ n g cảnh chấn động trong lòng hắn biết chính mình cuối cùng đột phá đến thực khí cảnh cái này khiến vô số nội kinh đệ tử tha thiết ước mơ cảnh giới giờ phút này lại bị hắn như vậy thuận lợi đặt c h â n một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được nháy mắt càn quét toàn thân bất quá hắn cưỡng chế hưng phấn trong lòng cùng mẹ cỡng lần thứ hai ngưng thần thôi động đoạn nhà cấn quyền phong phá không hắn rõ ràng phát ra được giờ phúc này trên nắm tay côn theo đã không còn là nội kình mà là ngưng luyện thiên địa nguyên khí uy lực tăng vọt gấp mười nội khí đồng dạng một quyền lấy bây giờ nội khí thôi động thế như kinh lôi l ự c đạo c ư ờ n g m á n h v ô s o n g dương cảnh dám khẳng định nếu là thời khắc này chính mình đối đầu đột phá phía trước chính mình một quyền này rơi xuống đi qua hắn căn bản không thể nào ngăn cản sẽ chỉ bị chấn động đến gân mạch đức tương c bản thân bị trọng thương chương một trăm sáu mươi đánh cược kết quả cơ duyên tạo hóa một chương một trăm sáu mươi đánh cược kết quả cơ duyên tạo hóa một dương cảnh chậm rãi dừng lại tu luyện quyền thế q u ê n thân bốc lên sóng nhiệt chậm rãi bình phục chỉ có vùng đan điền vẫn như c ũ n ấm áp hòa thuận vui vẻ h á n nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên trên mở ra tâm niệm mở động nội khí trong đan điền tựa như cùng nhận đến dẫn dắt từng tia từng sợi tuân ra tới cuối cùng hội tụ thành một sợi màu trắng n h ạ t khí lưu an t ĩ n h lơ lửng tại trên lòng bàn tay cái này sợi nội khí trong suốt tinh tuần không có nửa phần tạp chất nhìn qua giống như n h ấ t ôn nhuận ngọc thạch tiên t ĩ n h nhật nút không có chút nào trương dương thái độ có thể dương cảnh lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này nhìn như bình hòa khí lưu phía dưới, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào nó tựa như là một bó bị một mực chói lại thuốc nổ ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy một khi triệt để dẫn nổ liền đủ để b ộ c phát ra kinh tiên uy năng dương cảnh ngưng thần cẩn thận quan sát đường này ánh mắt bên trong tràn đầy sợ h ã i thang phục hắn có thể phát giác được nội khí cùng trong ngày thường kình bản chất khác nhau nội kình là tự thân khí huyết rèn luyện m à thành mà nội khí nhưng là dung hợp thiên địa nguyên khí sản vật cả hai uy lực căn bản không thể so sánh nổi một lát sau dương cảnh nhẹ nhàng thổ nạn đem lòng bàn tay cái này một v ệ c nội khí chậm rãi tàn đi Hắn hai mắt nhắm mắt lực ạ i bắt đầu quá tru tâm thể đột đầu quá phá h nộ khí cảnh về sau, thân thể phát sinh toàn về sau, p bộ lượng hướng biến、hóa. Thính giác càng c là tăng h gọn vừa rồi huy quyền lúc bành trướng được đạo đến nay còn tại toàn thân ở giữa quanh quần mà còn làn ra tầng ngoài chẳng biết lúc nào đã bao trùm một tầng thật mỏng màu xám đen tạp chất đó là đột phá lúc bị nội khí cuốn theo đẩy ra bên ngoài cơ thể cốt tủy cùng trong kinh mạch bệnh nặng kéo dài c ũ bẩn giờ phút này ngưng kết tại trên da mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối dương cảnh giơ tay lên dùng sức xoa xoa tay lại lau mặt một cái gò má cùng cái cổ đem những này bại lộ tại bên ngoài màu xám đen tạm chất xoa thành vùng đầu dì rào rơi trên mặt đất đến mức trên thân mặt khác bị quần áo che chắn địa phương chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về thật tốt tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ xoa rửa tay bên trên các chất dương cảnh năm năm năm n ấ m chỉ cảm thấy lòng bàn tay chuyển đến một trận kiên cố xúc cảm h tấm k i a m à u xám đen tạp chất phía dưới là trải qua nội khí tầm bù thay đổi đến càng thêm cường hành thể phách cho dù là không sử dụng mảy may nội khí chỉ bằng vào bộ này đục thân lực lượng cũng đủ để nghiền ép nội k ì n h cảnh võ giả căn bản không phải hóa k ì n h võ giả có khả năng ngăn cản d ư ơ n g cảnh trong lòng tràn đầy rung động chưa đột phá phía trước hắn còn rất khó tưởng tượng thực khí cảnh cùng nội k ì n h cảnh ở giữa t r ê n l ệ n h giờ phút này tự mình đặt chân cảnh giới này mới đột nhiên giật mình này chỗ nào là đơn giản cảnh giới tăng lên rõ ràng là cách biệt m ộ trời giữa hai bên sớm đã là trời bực phân chia kinh hỉ kích động sau khi dương cảnh cũng chầm c h ầ m tỉnh táo lại hắn bây giờ đột phá đến thực khí cảnh đoạn nhạc ấ n nhập môn t i ê n đã không đủ để chống đỡ hắn đến tiếp sau tu luyện phải đi tàng công c á c nhận lấy bộ này công pháp đến tiếp sau tu luyện bí tịch mới được hắn nhìn thoáng qua s á t trời ngoài cửa sổ mặt trời còn chưa ngã về tây quá nhiều hôm nay ớ t cấp phòng luyện công quyền hạn chỉ dùng hơn nửa ngày dương cảnh xem chừng chính mình hướng chủ phong tàng công c á c đi một chuyến chỉ cần tốc độ mau mau trở lại về sau có lẽ còn có thể luyện lên một canh giờ dương cảnh không lại trí hoãn quay người hướng về cửa đá đi đến đưa tay cầm băng lanh v à cửa hắn có chút dùng sức đem cửa đá kéo ra một cái khe nhấc chân liền muốn đi ra ngoài lại suýt nữa cùng đứng ngoài cửa người đụng vào ngực dương cảnh vô ý thức dừng bước chân tập trung nhìn vào con người có chút c o r ụ t lại đứng tại ớt số ba phòng luyện công ngoài cửa không phải người khác chính là mặc trắng thuần trường bảo dáng người yểu điệu linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn dương cảnh bị dọa n h ẹ dự bước chân vô ý thức về sau rụt rụt trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc hắn tại trong nhà đá tu luyện đột phá thực khí cảnh phía sau thính giác tăng lên một mảng lớn lại không có chút nào phát giác được ngoài cửa có người tới gần càng không biết tự g a i văn là lúc nào đến hắn vội vàng t đối với tự giai văn không mình hành lễ t ư thái kính cẩn b á i kiến đại sứ tỷ tự giai văn khẽ gật đầu ánh mắt từ trên thân dương cảnh k h ẽ quét mặc q u a mới đầu nàng ánh mắt còn mang theo vài phần ngày thường lạnh nhạt nhưng b ấ t quá một lát cái tia lạnh nhạt tựa như cùng bị đầu nhập cục đá mặt hồ tạo nên tầng tầng gọn sóng dần dần có biến hóa l ô n g mày của nàng đầu tiên là có chút nhữ lên lập tức sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng cặp tia xưa nay bình tĩnh con mắt một chút xíu trừng lớn miệng cũng chậm rãi mở ra phảng phất có thể nhét vào một khoả trứng cả thật lâu nàng mới khó có thể tin nâng lên tay đầu ngón tay khẽ run chỉ hướng dương cảnh. trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc ngươi ngươi đột phá thực khí cảnh dương cảnh vừa vặn đột phá khí tức còn chưa hoàn toàn vững chắc quanh thân khó tránh khỏi có thực khí cảnh đặc thù tinh thuần khí cơ tiết lộ ra ngoài khí cơ kia không giống với nội k ì n h cảnh nóng n à y mang theo một loại cùng thiên địa hòa vào nhau ô nhuận nhưng lại ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng tự giai văn đã là nạp khí cảnh đại cao thủ thực lực càng tại thực khí cảnh bên trên đối loại này khí tức không thể quen thuộc hơn được tự nhiên có thể tùy tiện phát giác mới đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm có thể ngưng thần phân biệt rõ ràng phía dưới cô kia khí cơ càng thêm rõ ràng tuyệt không phải ảo gi dương cảnh đón tự gia văn ánh mắt khiếp sợ khẽ gật đầu một cái ngựa khí k h i ế p tốn may mắn đột phá tự gia văn chỉ cảm thấy một trận bất khả tư nghị trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn xem như linh tịch phong đại sư tỷ nàng chứng kiến quá nhiều đệ tử con đường tu luyện bao nhiêu ngày phú không sai nội môn đệ tử tại thực khí cảnh cánh cửa phía trước hao phí ba năm năm năm thậm chí mười năm thời gian đều khó mà tiến thêm cuối cùng chỉ có thể á m đạm dừng bước nàng biết rõ muốn đột phá đạo này là trời cần tuyệt không chỉ là cố gắng càng phải có đầy đủ thiên phú cơ duyên cùng với tông môn tài nguyên hết sức ủng hộ lấy dương cảnh cho thấy thiên phú lại thêm sư phụ coi trọng cùng tông môn bồi dưỡng tự d a i văn tin tưởng dương cảnh tương lai có rất lớn hy vọng có thể đột phá thực khí cảnh trở thành linh tịch phong tinh anh lương đống có thể nàng tuyệt đối không dám nghĩ dương cảnh có thể đột phá đến nhanh như vậy từ tham gia thanh lân chiến đoạt lấy đầu danh cho tới bây giờ bước vào thực khí cảnh bất quá ngắn ngủi mấy ngày cái này cũng quá nhanh đi nhanh đến mức để tự d a i văn đều cảm thấy có chút không chân thật phảng phất là đang nằm mơ dương cảnh nhìn xem tự g a i văn bởi vì rung động mà lộ ra xứng sờ g á n dấp đôi môi có chút b i ễ một cái đây là hắn lần thứ nhất từ vị này xưa nay cao lãnh xử lý trầm ổn đại sư tỷ trên mặt nhìn thấy như vậy ngơ ngác biểu lộ ngược lại có mấy phần tương phản đáng yêu hắn trần trờ một chút nhẹ giọng hỏi thăm đại sư tỷ ngươi không sao chứ tự giai văn cái này mới hồi phục tinh thần lại k h t sâu một hơi cưỡng ép đệ xuống trong lòng c u ầ n c u ộ n sóng to gió lớn cố gắng để sắc mặt chính mình bình tĩnh trở lại nàng chậm rãi thả xuống nâng tay lên k h ẽ lắc đầu trong thanh â m còn mang theo một tia chưa tán sợ hai thán p h ụ ta không có việc gì chỉ là có chút giật mình không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy tự giai văn nói xong liền trực tiếp vươn tay một cái nắm lấy dương cảnh cổ tay vào tay chỗ xúc cảm ấm áp dương cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị không nhịn được trong lòng giật mình còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác một cỗ khó mà chống lại cự lực từ chỗ cổ tay chuyển đến trực tiếp bị tự giai văn lôi kéo hướng phía trước chạy gấp mà đi trên đường đá tiếng gió ở bên thai gà o khét dương cảnh lạo đ ả o đuổi theo tự giai văn bước chân nhịn không được mở m i ệ n g hỏi đại sư thị chúng ta đây là muốn đi nơi nào làm cái gì a tự giai văn bước chân không ngừng tốc độ chẳng những không có giảm bớt ngược lại nhanh hơn mấy phần chỉ để lại một câu rõ ràng lời nói trong gió phiêu tán ta dẫn ngươi đi linh tịch điện bái kiến sư phụ chương một trăm sáu mươi đánh cược kết quả cơ duyên tạo hóa hai chương một trăm sáu mươi đánh cược kết quả cơ duyên tạo hóa hai lúc này phòng luyện công khu vực không ít đệ tử đều thấy được một màn này có người mới từ bính cấp phòng luyện công đi ra lao mồ hôi ngẩng đầu nháy mắt vừa v ạ n gặp được tự gia văn nắm chặt d ư ơ n g cành cổ tay tật hành hình ảnh có người chính vây quanh tại quản sự chỗ đăng ký ánh mắt lơ đãng đỏ qua lập tức cứng ở tại chỗ từng cái đệ tử đều sửng sốt trên mặt viết đầy khó có thể tin bọn họ vậy mà nhìn thấy xưa nay thanh lãnh xa cách đại sư t h vậy mà cùng tần tấn thanh lân chiến đầu danh dương cành tay trong tay rời đi sau một khắc phòng luyện công khu vực trực tiếp sôi trào tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên liền tính những đệ tử này ngày bình thường đều không phải cái gì tốt kỳ bắt quái tính tình giờ phút này cũng bị cả kinh không ngậm m i ệ n g được ta t i ê n ta không nhìn nhầm a là đại sư tỷ cùng dương cảnh đại sư tỷ vậy mà chủ động lôi kéo dương sư đệ tay cái này cái này cũng thật bất khả tư nghị còn không phải sao đại sư tỷ là ai đó là chúng ta linh tịch phong cao lĩnh chi hoa trong tông môn bao nhiêu sư h u n h hâm mộ ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu hôm nay vậy mà phải biết hai người này đều không phải người bình thường tự giai văn thân là linh tịch phong đại sư tỷ tu vi tinh hâm địa vị tôn sùng từ trước đến nay là trong lòng mọi người thánh khiết không thể xâm phạm tồn tại mà dương cảnh là ngày gần đây tông môn bên trong thanh danh ban g rội nhân tài mới nổi lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền l ự c á p ẩn hùng đoạt lấy đầu danh danh tiếng đăng thịnh hai người này tụ cùng một chỗ còn làm ra như vậy thân mật cử động sao có thể không cho người ta k h i ế p sợ tự giai văn cùng dương cảnh cũng không có chú ý đến sau l ư n g sóng to gió lớn Dương n c ả hai bị tự g v ă người nắm n cảm chặt cổ tay, chỉ cảm thấy h tay, đối p ư ơ sức lực lớn đến kinh ngợi, một đường tận hành lướt qua sườn núi r ừ n g trúc bước lên thông hướng đỉnh núi t h ề m đá ven đường gặp phải không ít đệ tử những đệ tử kêu nhìn thấy tự giai văn lôi kéo dương cảnh răng dấp ánh mắt đều thay đổi đến đặc biệt quái dị tiếng b à n luận xôn xao liên tục không ngừng đến nửa đường tự giai văn cuối cùng phát giác không thích hợp khoe mắt nàng dư quan thoáng nhìn xung quanh đệ tử thần sắc cái này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng chính mình một mực nắm chặt dương cảnh cổ tay tự d i a i văn bên thai có chút nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ h ứ n g vội vàng buông tay ra bước chân lại không có nửa phần dừng lại vẫn như cũ cao lanh ở phía trước cấp tốc đi đường trên mặt không có biểu hiện ra mảy may xấu hổ dương cảnh luốt luốt bị nắm phải có chút căng lên cổ tay b ư ớ c nhanh đuổi theo tự d i a i văn bóng lưng âm thầm t h ư ở n thức hắn biết chính mình đột phá thực khí cảnh thông tin một khi chuyển đi tất nhiên sẽ tại linh tịch phong thậm chí toàn bộ huyền chân môn gây n ê n manh động dù sao thực khí cảnh cùng nội tình cảnh ở giữa tranh lệch thực tế quá lớn cũng tỉ như như bây giờ từ trước đến nay chờ một cẩn thận đại sư tỷ tại biết hắn đột phá thực khí cảnh về sau cũng không khỏi thất thố trực tiếp lôi kéo hắn liền hướng linh tịch điện đuổi dương cảnh nhìn xem tự giai văn bước nhanh tiến lên bóng lưng trong lòng suy nghĩ quần quận lấy hắn bây giờ tốc độ như vậy đột phá thực khí cảnh gây nên manh động cùng chú ý là tránh không khỏi mà còn đến tiếp sau tu luyện cần đoạn nhạc ơn tiến giai công pháp tất nhiên muốn đi tản g công các thân lĩnh tới lúc đó đột phá thông tin càng là triệt để không che giấu nổi liên tính hắn có lòng muốn ẩn giấu thực lực cũng là căn bản không thực tế sự tình cũng không thể vì điệu thất tàn sẽ trở ngại tự thân tiến độ tu luyện đây mới thực sự là bỏ gốc lấy ngọn ngu không a i bằng mà còn tông môn tài nguyên từ trước đến nay là hướng tường giả nghiêng chỉ có thực lực tăng lên mới có thể được đến tông môn cao hơn coi trọng mới có thể tranh thủ đến càng nhiều chân quý tài nguyên tu luyện mà có những thứ này tài nguyên gia t r ỉ thực lực mới có thể tăng lên càng nhiều càng nhanh đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau chính tuần hoàn cũng vừa lúc phù hợp tông môn bồi dưỡng đệ tử đại thế bước chân của hai người nhanh chóng không bao lâu liền leo lên linh tịch phong đỉnh núi xuyên qua tiếng người dần dần lên linh tịch quảng trường lúc dọc đường các đệ tử nhìn thấy tự g a i văn n ộ n nhịp dừng lại trong tay động tác cung kính k h ô n g mình hành lễ miệng hô đại sư tỷ tự giai văn chỉ là khẽ gật đầu bước chân chưa ngừng trực tiếp hướng về linh tịch địa phương hướng đi đến đợi đến thân ảnh của hai người đi xa trên quảng trường mấy tên đệ tử mới cùng tiến tới tao mày t h ấ p giọng nghị luận lên ai các ngươi ngửi được mùi vị gì sao tại sao ta cảm giác có chút khó ngửi một tên đệ tử hít mũi một cái sắc mặt n g h i hoặc ta cũng ngửi thấy bên cạnh mấy người n ộ n nhịp gật đầu tựa như là từ đại sư tỷ cùng dương cảnh bên kia thổi qua đến nhưng không biết cái này mùi thối là nơi nào đến mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều đ o á n không ra cố này mùi vị khắc thường một gốc rất nhanh tự giai văn liền mang dương cảnh đi tới linh tịch điện bên ngoài nàng đối với canh giữ ở cửa điện hai tên phòng thủ đệ tử phân phó nói thương bẩm một tiếng liền nói ta mang theo dương cảnh tới phòng thủ đệ tử không dám thất lễ liền vội vàng không người đáp ứng bay người bước nhanh đi vào trong điện thương bẩm chờ đợi trong chốc lát tự giai văn bỗng nhiên hít mũi một cái lông mày khó mà nhận ra nhằn một chút nàng quay đầu nhìn thoáng qua dương cảnh ánh mắt ở trên người hắn vào qua cái này mới hậu chi hậu giác nhớ tới vừa rồi nhất thời nóng ộ i lôi kéo h ắ n đi đường đổ quên tiện đường đem hắn đặt vào sườn núi dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa đem trên thân dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ dương cảnh cũng phát giác điều này có chút lúng túng sờ lên cái mũi hắn đột phá thực khí c ả n h lúc đẩy ra không ít màu xám đen tạp chất mặc dù cọ sắt làn ra tầng ngoài một bộ phận nhưng trên quần áo dính lấy những cái kia hay là tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối đúng lúc này vừa rồi đi vào thông bầm phòng thủ đệ từ bước nhanh đi ra đối với hai người không mình hành lễ cung kính nói đại sư tỷ dương sư minh phong chủ để các ngươi đi vào tự g a i văn khẽ gật đầu đệ xuống trong lòng điểm này vi rượu xấu hổ dẫn đầu cất bước đi vào linh dương cảnh theo sát phía sau dương cảnh đi theo tự d a i văn đi vào linh tịch điện bên trong đàn hương lượn lờ dưới ánh đ ế n trong điện bày biện cùng hắn trong trí nhớ không khát chút nào đây là hắn lần thứ hai bước vào linh tịch điện lần trước hay là mới vừa tấn thăng nội m ô n lúc dựa theo tông môn quy củ trước đến bái kiến phong chủ mới vừa vượt qua cửa điện cánh cửa dương cảnh ánh mắt liền rơi vào trên đại điện thủ bồ đoàn bên trên bạch băng ngồi xếp bằng mặc một bộ đạo b à o màu xanh nhạt t ó c xanh như suối rủ xuống bà bai dung nhan kệ mỹ khí chất thánh lãnh quả thật như một khối tự nhiên mà thành trắng loãng không t h vết khối băng lộ ra một cỗ tránh xa người nàn giảm xa cách cảm giác tự giai văn dẫn đầu tiến lên một bước đối với bạch băng thật sâu không người âm thanh cung kính sư phụ dương cảnh theo sát phía sau cũng không mình hành lễ c h ầ m giọng nói đệ tử dương cảnh bãi kiến phong chủ tại dương cảnh bước vào linh tịch điện một khắc này bạch băng liền chậm rãi mở hai mắt ra đôi t r ò n g mắt kia trong suốt như thu thủy nhưng lại thâm thủy giống như hàn đàm ánh mắt thẳng cấp rơi vào dương cảnh trên thân bớt quá một cái t r ớ c mắt liền có chút dừng lại nàng lại liếc mắt liền nhìn ra t r ớ c mắt dương cảnh đã đột phá nội tình cảnh giàn buộc bước vào thực khí cảnh cánh cửa bạch băng trên mặt hiện lên một vệ thần sắc kinh ngạc mặc dù dưới cái nhìn của nàng thực khí cảnh bình cảnh không coi là cái gì lạch trời năm đó nàng thợ thiếu thời cũng là không có phí khí lực gì liền tùy tiện khấu quan thành công thuận lợi đột phá nhưng dù cho lấy nàng như vậy kinh d i ễ m thiên phú lúc trước cũng tại nội kình cảnh đỉnh phong vây lại một thời gian m à i dũa tâm tính tích lũy nội t ì n h mới cuối cùng phá cảnh không nghĩ tới dương cảnh vậy mà có thể nhanh như vậy liền đ ộ t phạ đến thực khí cảnh h á n đạt tới hóa kình viên mãn tựa hồ không có quá lâu a cỗ này tình thế thật là rất nhanh rất húm mãnh bạch băng nhìn xem không mình hành lễ dương cảnh c h ầ m rãi gật đầu âm thanh thanh lánh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen h ngợi ngươi ngược lại là cho ta một kinh h ỉ vốn là tìm ngươi tới muốn cùng ngươi nói một chút thanh lân chiến sự t ì n h không nghĩ tới ngươi vậy mà vô thanh vô tức liền đột phá đến thực khí cảnh nàng dưng một chút nói bổ sung xem ra từ đó về sau ngươi ngược lại là không cần lại tham gia thanh lân chiến thanh lân chiến m u ố n là là nội kình cảnh đệ tử chuẩn bị so tài bây giờ dương cảnh đã là thực khí cảnh tự nhiên không cần thiết lại dính liễu trong đó dương cảnh ngay vậy lại lần nữa có người n g a khí k i ê m tốn đệ tử cũng là hôm nay mới vừa bận may mắn đột phá may mắn bạch băng nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt rơi vào trên người hắn ngựa khí mang theo vài phần trị n h trọng v õ đạo một đường cửa hải trung điệp khó khăn nhất ung hiểm nhất chính là bình cảnh bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều vây ở một cửa hải phía trước không được tiến thêm ngươi có thể đánh vỡ nội kinh đến thực khí hàng rào đây là thiên phú cùng cố gắng đều tốt tuyệt không phải hai chữ may mắn có thể tùy tiện khái quát d ư ơ n g cảnh cúi đầu cung kính lên tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa bạch băng nhìn xem hắn trầm mặn một lát lại mở miệng hỏi ngươi vừa vặn đột phá thực khí cảnh căn cơ còn chưa hoàn toàn vững chắc nhưng có cái gì tu luyện nghi hoặc nàng âm thanh nu hòa mấy phần mang theo một tia trưởng b ố i đối van bối chỉ điểm nếu có chỗ không hiểu tùy thời có thể đến linh tịch điện hỏi t h ă m ta hoặc là đi hỏi các người đại sư tỷ dương cảnh nghe biết phong chủ đây là thật quan tâm chính mình tu luyện trong lòng có chút ấm áp liền vội vàng không người nói cảm ơn đa tạ phong chủ quan tâm tiếng nói vừa ra hắn thoáng dừng một chút lại nói tiếp đệ tử bây giờ đã đột phá đến thực khí cảnh tu luyện đoạn nhạc ấ n đến tiếp sau công pháp còn cất giữ trong tảng công c á c bên trong đang định sau đó liền đi tảng công cắt thân linh đến tiếp sau tu luyện công pháp bạch băng nghe vậy khẽ gật đầu ngón tay ngọc vút khẽ ống tay á o nàng h ạ c việc tiếng nói, n y ta sẽ p h â phó t à n công các bên、kia. Người lần này kia. đi qua, t rõ ự tự c nhạc công chính cần lúc trước chạy, mức phức. được tiếp tiếp toàn một một tránh Một thế, thầm lại giống phiên giai nói kinh hãi. đến pháp đem đoạn nghe âm ấn nhận không như quyển quyển bên văn như không nhịn Nàng khó lấy sau quá là, bộ vậy, r ràng tàng công các q u ý củ đệ tử t ầ m thường tu luyện công pháp đều là theo cảnh giới tiến hành theo chất lượng m ô i đột phá một tầng mới có thể bằng lệnh bài thân lĩnh quyền kế tiếp nội dung sư phụ đây là trực tiếp vận dụng phong chủ lạc quyền để dương cảnh một b ư ớ c đúng chỗ lấy đi toàn bộ đến tiếp sau công pháp đây rõ ràng là chắc chắn dương cảnh tiên phú tin tưởng hắn có thể đem đoạn nhạc cấn một đường luyện đến viên mãn c h i cảnh á dương cảnh cái này ra hỏa tự d a i văn trong lòng nghĩ ngợi chẳng lẽ ta phía trước cái kia không hợp thói thường ý nghĩ sẽ thành thật không có khả năng dương cảnh nghe thì là vừa mừng vừa sợ k h ắ p khuôn mặt là vẻ mừng d ỡ vội vàng lại lần nữa không l ờ i đệ tử đa tạo phong chủ yêu mến nếu là có thể duy nhất một lần đem đến tiếp sau công pháp toàn bộ nắm bắt tới tay không những tiết kiệm bùn u ba qua lại phiền phức càng có thể trước thời hạn lĩnh hội đến tiếp sau công pháp tinh túy ngược lại tham khảo tu luyện phía trước nội dung để căn cơ đánh đến càng thêm kiên cố chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại tiện lợi b ạ c h băng nhìn xem trên mặt hắn rõ ràng mừng rỡ thanh lành giữa lông mày lướt qua một tia ý cười n h ạ t nhạt lập tức mở miệng nói ngươi ngày mai thu thập thỏa đáng theo ta đi một c h u y ế n chấn nhạc phong dương cảnh ngay vậy không nhịn được x ư n g sở hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc lúc trước sư phụ để hắn bái nhập huyền ban đầu chính là muốn để hắn bái nhập c h ấ n nhạc phong chỉ là về sau chẳng biết tại sao bái nhập linh t ị c h phong từ đó về sau hắn cùng c h ấ n nhạc phong bên kia làm không có l u i tới thực tế không nghĩ ra phong chủ vì sao muốn mang chính mình đến đó gặp hắn đầy mặt mờ mịt bạch băng tâm tình không tội cũng có hơn nhiều mấy phần kiên nhẫn chậm rãi giải, giải thích nói theo ta đi bãi kiến c h ấ n nhạc phong chủ ngươi chuyến này có một chẳng cơ duyên tạo hóa bạch băng mặc dù vẫn cho rằng võ đạo tu luyện căn cốt cũng không phải là duy nhất nhân tố quyết định tâm tính n ộ tính cùng nghị lực thường thường càng có thể thành tựu đại sự nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận dương cảnh nghe đến cơ duyên tạo hóa bốn chữ trong lòng không nhịn được cầm ấm, ấm khéo động có thể được phong chủ như vậy trịnh trọng gọi là cơ duyên tạo hóa tất nhiên là đối chính mình rất có ích lợi chuyện tốt chỉ làm việc này mà lại cùng chấn nhạc phong dính lữ quan hệ để hắn càng thêm hiếu kỳ hắn hạ to miệng vốn định truy hỏi một hai có thể nghĩ lại Phong chủ tất nhiên không có nói rõ, nhất định có nàng suy tính, nói nàng liền có có tất rõ, đ suy e một lời ra đến khỏe miệng lại miệng ra trở đến đáp nuốt cùng kính đáp ứng. khỏe m vào, bên tự giai văn nhưng là sư phụ cùng c h ấ n nhạc phong chủ tần cương trận kia đồ ước cùng với viên kia xem như tiền đặt cược cốt ngọc đan không nhịn được âm thầm thay c h ấ n nhạc phong chủ thì đau cái kia cốt ngọc đan có thể là v ạ n kim khó cầu trí bảo có thể tẩy tủy phát cốt tăng lên căn cốt giá trị liên thành đệ tử tầm thường đừng nói được đến loại này trí bảo liền gặp một lần đều là hy vọng xa bởi càng làm cho tự g a i văn trong lòng cảm khái là sư phụ đối dương cảnh chiều cố thực sự là quá mức c u hậu như vậy chân quý đã d ư ợ c vậy mà nói ban cho liền muốn ban cho dương cảnh m ẫ u chốt là dương cảnh bây giờ vẫn chỉ là linh tịch phong một tên phổ thông đệ tử còn chưa bị sư phụ chính thức thu làm môn h ạ tự giai văn nhìn xem không người mà đứng dương cảnh trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ghen tị ghen ghét dương cảnh cái này lãnh n ộ liền tính nàng là linh tịch phong đại sư tỷ cũng thực tế đỏ mắt đ i t r ư ờ n g một trăm sáu mươi mốt nội khí c h i cảnh sư tỷ tâm tư một chương một trăm sáu mươi mốt nội khí c h i cảnh sư tỷ tâm tư một mạch băng nhìn xem trong điện không người mà đứng hai người lại dặn dò vài câu ngự khí nhu hòa mới phần ngươi mới vừa đột phá thực khí cảnh lúc này lấy củng cố cảnh giới căn cơ làm chủ đoạn này thời gian chờ nóng lòng cầu thành cần bình tĩnh lại mài giũa nội khí về sau về mặt tu luyện có bất kỳ chỗ không hiểu có thể đến linh tịch điện tìm ta hoặc là hỏi các ngươi đại sư tỷ nàng dưng một chút ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh lại nhắc nhở ngày mai buổi sáng đến linh tịch điện theo ta đi c h ấ n nhạc phong là phong chủ dương cảnh trịnh trọng nói cái khác liền không có việc gì vạch băng xua tay ra hiệu hai người lui ra dương cảnh cùng tự g i a văn cùng kêu lên áp đệ tử cáo lui hai người không người thi lễ một cái cái này mới q u e n người chậm rãi lui ra linh tịch điện cửa điện ngoại thiên chỉ có chút trói mắt canh giữ ở hai bên phòng thủ đệ tử gặp hai người đi ra liền vội vàng không người hướng tự giai văn hành lễ trong miệng c ù n g kính hô hào đại sứ tỉ tự giai văn chỉ là khẽ gật đầu bước chân không ngừng trực tiếp hướng về ngoài điện thềm đá đi đến cũng không biết suy nghĩ cái gì hai đầu lông m ả y mang theo một kia h o à n g hốt hơi có chút xuất h ậ n d ư ơ n g cảnh đi theo sau nàng nhìn xem nàng hơi có vẻ phiêu hốt bước chân vội vàng đi mo hai bước đổi kịp tự giai văn cùng, nàng sóng vai mà đi, cùng kính mở miệng hỏi đại sứ tỉ ta mới vừa đột phá thực khí cảnh đối với hóa tình bên trên cảnh giới còn có chút mơ hồ không rõ mong rằng sư tỷ có thể vì đệ tử giải thích nghĩ hoặc tự giai văn nghe đến dương cảnh âm thanh bước chân bỗng dưng một trận lấy lại tinh thần bên nàng đầu nhìn dương cảnh một cái trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp có thổn thức có cảm thắn còn có một k i a không dễ dàng phát giác phân cao thấp Trật, nàng nhẹ hít một hơi thu lại trong mắt cảm xúc thần sắc lần nữa khôi phục p h í a trước lạnh nhạt thong rong tất nhiên ngươi mới biết vậy ta liền cho ngươi nói đơn giản nói chuyện đi tự giai văn nhàn nhạt mở miệm nói chuyện nàng một lần nữa cất bước tiến lên chỉ là bước chân chậm lại rất nhiều cùng dương cảnh duy trì sóng vai tốc độ dương cảnh vội vàng ngưng thần yên lặng nghe bước chân theo thật sát hai người dọc theo đỉnh núi đá xanh đường mòn chậm rãi mà đi gió núi phất qua cuốn lên tay áo tung bay giống như là bình thường sư minh đệ ở trong núi tản bộ tán g u đồng dạng thiếu mấy phần ngày xưa công đệ tự d a i văn nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dây núi chậm rãi mở miệng âm thanh mắt lạnh mang theo vài phần thông thấu ngươi phía trước trải qua minh kình ám kình hóa kình kỳ thật đều có thể gom làm một cái đại cảnh giới đó chính là nội kình cảnh n à n g dưng một chút n g h i ê n g đầu nhìn thoáng qua dương cảnh gặp hắn nghe đến nghiêm túc liền tiếp tục nói ra nội k i n h là từ tự thân chỗ rèn luyện khí huyết bên trong ngưng luyện ra đến võ giả một khi luyện được nội k i n h liền coi như là chân chính siêu thoát tại người bình thường phạm chủ bước vào võ đạo cánh cửa nội k i n h càng mạnh thực lực võ giả liền càng mạnh m a minh kình á m kình hóa kình cái này ba cái cảnh giới nói cho cùng đều là đang rèn luyện nội k i n h bất quá là quá trình tiến lên tập tự mục đích chính là để nội k i n h trong cơ thể càng thêm hùng hậu ngưng luyện thu phóng tự nhiên mà thôi tự gia văn nhìn qua đường núi bên cạnh theo gió chập trần t h ú trúc chậm, chậm rã mà nội tình cảnh bên trên chính là nội khí cảnh nàng bước chân không ngừng âm thanh mát lạnh như suối nội khí cảnh chối luyện khí cùng tự thân khí huyết biến thành nội tình hoàn toàn khác biệt mà là phân ly ở giữa thiên địa thiên địa nguyên khí võ giả cần đả thông quanh thân lỗ c h â n lông câu thông trong ngoài đem cái này thiên địa nguyên khí dẫn vào thể nội rèn luyện ngưng luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng tự giai văn nghiêng đầu nhìn hướng dương cảnh ánh mắt trong suốt nội khí bi năng vừa xa nội tỉnh điểm này ngươi bây giờ đột phá đến thực khí cảnh chính mình hẳn là cũng có thể cảm nhận được nội tình cùng nội khí trên lệ dương cảnh liền vội vàng gật đầu nói là ta thấu hiểu rất rõ nội kinh cùng nội khí ở giữa quả thật có cách biệt một trời từ l ộ t phá thực khí cảnh về sau hắn chỉ cảm thấy một quyền một c ư ớ c đều mang trước nay chưa từng có lực lượng ngày xưa vẫn lấy làm t i ê u ngạo nội t i n h tại bây giờ nội khí trước mặt lại lộ ra vô cùng đơn bạc hai người một bên dọc theo v ố n lượn thềm đá hướng dưới đ ỉ n h đi một bên t h ấ p giọng trò chuyện thời gian đầu tháng năm buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua t ầ n g mây vẩy vào linh tịch phong giữa rừng núi đem xanh biết lá cây nhuộm thành mỏ vàng kim nhàn nhạt, nhạt đường núi hai bên hoa dại tùy ý chứa đựng tản ra thanh lũ mùi thơm gió núi phất qua mang theo có cây tới mát lên từng trận tiếng thùng nghe gieo, e dễ một thai. m trận gió thổi qua lay động tự giai văn bên tóc mai tóc đen nàng đưa tay đem sợi tóc đừng đến sau thai tiếp tục nói nội khí cái này không rõ ràng đại cảnh giới bên dưới còn có ba cái cụ thể cảnh giới phân chia dương cảnh t h ầ n s ắ c lập tức nghiêm một chút lương eo đứng thẳng lên mấy phần ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tự giai văn nghe đến càng thêm nghiêm túc đây đều là nội kình cảnh đệ tử tiếp xúc không đến bí mật đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu kinh nghiệm bị máu tự g a i văn cảm nhận được hắn nghiêm túc khóe môi khó mà nhận ra ngóc ngắc tiếp tục nói nội khí cảnh bên dưới phân biệt là thực khí cảnh thực khí cảnh bên trên là n ạ p khí cảnh n ạ p khí cảnh bên trên chính là chân khí cảnh một bước nhất trọng tiên t ầ n g t ầ n g tiến dần lên cái này tầm ba cảnh giới ở giữa trên lệnh cực lớn tự giai văn bước chân dừng lại nhìn xem dương cảnh thản nhiên nói ví dụ như ta ta chính là n ạ p khí cảnh dương cảnh trong lòng run lên trong đầu nháy mắt hiện lên phía trước tại phòng luyện công ngoại tràng cảnh khi đó hắn mới vừa đột phá thực khí cảnh tự cao thực lực đại trướng có thể tại tự giai văn trong tay lại giống như hải đồng đồng dạng bị tùy tiện nắm lấy cổ tay liền tránh thoát khí lực đều không có ngươi lai、like, đây chính là nạp khí cảnh cùng thực khí cảnh ở giữa trên n g h sao lại như vậy cách xa tự gia i văn phản phất nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ n ế u mày trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ đương nhiên ta cũng không phải đồng dạng nạp khí cảnh ngươi cần ghi nhớ huyền trân môn bảy mạch đại sư minh đại sư tỷ không có chỗ nào mà không phải là đồng cảnh giới bên trong người nổi bật v ừ a xa đệ tử tập t ư ờ n g dương cảnh bừng tỉnh đại ngộ vội vàng trịnh trọng khẽ gật đầu tự gia văn thu hồi ánh mắt tiếp tục dọc theo thềm đá chậm rãi mà xuống âm thanh thong thả đất là dương cảnh giải thích nghi hoặc trong tông môn chất sự phần lớn lấy thực khí cảnh cùng nạp khí cảnh làm chủ những cái kia phụ trách ngoại môn đệ tử khảo hạch tặc vụ điều phối bình thường chấp sự tu vi cơ bản đều tại thực khí cảnh giống phía trước dẫn người đi thanh lân đài tham gia so tài trịnh chấp sự chính là nội sự đường uy tín lâu năm thâm niên chấp sự tu vi đã đạt tới nạp khí cảnh địa vị xa tại bình thường chấp sự bên trên có thể quản không ít nội môn sự tình nàng d ừ n g một chút đầu ngón tay nhẹ nhàng phất q u a rủ xuống tới bả vai cành liễu nói tiếp chấp sự bên trên chính là trưởng lão trong tông môn các vị trưởng lão tu vi phần lớn đều tại chân khí cảnh phụ tá các mạch phong chủ quản lý tông môn sự việc cần giải quyết là chân chính trụ cột bước vàng tông môn cao tầng tự giai văn nói đến đây liền ngừng lại không có lại hướng xuống nói tiếp ánh mắt nhìn về phía nơi xa núi non liên miên tựa hồ đang suy tư điều gì dương cảnh nghe đến bà mê chỉ cảm thấy trước mắt võ đạo thế giới càng thêm trống trải hắn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ vội vàng truy hỏi lại sư tỷ cái kia chân khí cảnh bên trên lại là cái gì cảnh giới các mạch phong chủ cùng chúng ta huyền chân môn môn chủ lại là cái gì tu vi tự giai văn nghe nói như thế quay đầu nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn lập tức chậm rãi lắc đầu cái kia khoảng cách ngươi ta đều quá xa v ờ i trong thanh nhầm của nàng mang theo vài phần mờ mịt cái kia đã là một cái khác hoàn toàn khác biệt đại cảnh giới nói ngươi bây giờ cũng chưa chắc có thể hiểu dư một chút tự giai văn tựa như không đành lòng phật hăng hái của hắn hay là bổ sung một câu ngươi chỉ cần biết cảnh giới kia tên là đăng cảnh đăng cảnh dương cảnh ngay vậy trong lòng hung hăng chấn động nguyên lai võ đạo một đường tại nội kinh cảnh nội khí cảnh về sau còn có như vậy h i y ề n diệu đăng cảnh hắn phía trước khốn tại nội kinh cảnh chỉ cho là thực khí cảnh chính là xa không thể chạm cao điểm bây giờ xem ra chính mình bất quá là mới vừa thấy được võ đạo cửa lớn một góc chương một trăm sáu mươi mốt nội khí chi cảnh sư tỷ tâm tư hai chương một trăm sáu mươi mốt nội khí chi cảnh sư tỷ tâm tư hai lần này đi theo tự giai văn xuống núi nghe nàng giảng giải cảnh giới phân chia thật là làm hắn được ích lợi không nhỏ thật to tăng trưởng kiến thức trong lòng mê man cũng tiêu tán không ít dương cảnh hít sâu một hơi đem những cái k i a h ỗ n loạn liên quan tới đan cảnh xa xôi suy nghĩ ép xuống ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định đường muốn từng bước một đi cảnh giới muốn từng tầm từng tầm đến cùng hắn suy nghĩ biển vồng xa không thể chạm đ á n cảnh không bằng trước tiên đem nắm tốt trước mắt hắn năm năm năm đấm t h ấ p giọng tự nói nói như vậy ta sau đó muốn xung kích mục tiêu chính là nạp khí cảnh tự giai văn nghe nói như thế nhịn không được nhỡ mày tức giận lườm hắn một cái tiểu tử ngươi cho rằng nạp khí cảnh là trong đất cây c ủ cải lớn đâu nói xung kích liền có thể xung kích thực khí cảnh đến nạp khí cảnh nhìn như chỉ có kém một chữ nhưng là từ dẫn khí nhập thể đến nạp khí luyện thân to lớn vừa qua bao nhiêu người kẹt tại thực khí cảnh định phong phí thời gian mấy chục năm đều không được tiến thêm dư một chút tự g a i văn trong đầu bỗng nhiên hiện lên phía trước tại linh tịch đ ĩ ễ lúc chính mình suy nghĩ dương cảnh có thể hay không siêu việt chính mình cướp đi đại sư tỷ vị trí suy nghĩ nàng nhìn một chút dương cảnh vẻ mặt thành thật răng rớp nhịn không được mở miệng nói t i ể u tử ngươi sẽ không phải là nghĩ đến đột phá nạp khí cảnh sau đó cướp ta cái này đại sư tỷ vị trí à. dương cảnh ngay vậy đ ộ i vàng x u tay đầu lát như đánh trống trầu sư đệ không dám quả quyết không dám tự giai văn hử nhẹ một tiếng lật cái xinh đẹp xem thường giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo kiểu cùng k i n h thường ngươi không phải có dám hay không vấn đề là có thể hay không vấn đề ngươi cho rằng muốn siêu ta có như thế dễ dàng nàng n ơ i ngạo một tiếng giữa lông mày mang theo một cô ít có hăng hái cố gắng lên tiểu tử ngươi không vào nội khí cảnh gặp ta như trong giếng con n ế t xem trên trời thắng chỉ có thể nhìn lên ngươi bây giờ vào nội khí cảnh gặp ta như một viên kiến càng gặp thanh thiên vẫn như cũ theo không kịp dương cảnh nghe đến khoe miệng co giật trong lòng nhịn không được ăn thẩm trước đây không có chú ý tới vị đại sư tỷ này có đôi khi nói chuyện thật đúng là có mấy phần trung nhị nhưng ngoài miệng lại nửa điểm không dám thất lễ đàng hoán g đ á c đại sư tỷ nói đến là sư đệ tuyệt đối không dám cùng đại sư tỷ so tự giai văn nghe lời này mới thỏa mãn nhẹ nhàng tuổi một tiếng mặt mày con lên giống như là tràn ra một đoá thanh lãnh viết liên đi thôi nàng bước xuống hai chữ dưới chân bước chân đột nhiên tăng nhanh vẫy tung bay dọc theo bốn lượn đường núi hướng về linh tịch phong bên dưới đi đến dương cảnh t h ấ y thế không nhịn được s ư ơ n g sở vội vàng bước nhanh đuổi theo cao giọng hỏi đại sư tỷ chúng ta đây là muốn đi đâu tự giai văn cũng không quay đầu lại thanh âm thanh thúy theo gió núi chuyển vào hắn trong hai đương nhiên là dẫn ngươi đi tàng công c á t chẳng lẽ còn có thể dẫn ngươi đi du sơn mà thủy nàng bước chân không ngừng vừa tiếp tục nói mệnh lệnh của sư phụ chuyển đến tàng công tác đoán chừng muốn trở đến ngày mai b ấ t quá có ta giúp ngươi chạy một chuyến liền không đồng d ạ n g tàng công các bên kia có thể để cho ngươi trước thời hạn đem đoạn nhà cấn đến tiếp sau võ học toàn bộ lĩnh xuất tới tự giai văn giọng nói mang vẻ mấy phần cùng có vinh yên t i ê u ngạo ta là linh tịch phong đại sư thị đi ra bên ngoài mua tiếng nói cử động không những đại biểu cho sư phụ đại biểu cho linh tịch p h o n g càng đại biểu huyện c h â n môn có ta cho ngươi thư xác nhận tàng công các mới sẽ bán mặt mũi này để ngươi phá lệ trước thời hạn nhận lấy võ học dương c á n h e vui lòng phục tùng gật gật đầu một phong đại sư mình đại sư tỷ địa vị quả nhiên là tôn sùng tự kỳ vẹn v ẹ phần này mặt mũi và tiện lợi đệ t ử tầm thường đều căn bản không dám h y vọng x a o bởi thật là khiến người g h e n t i hai người rất nhanh liền hạ l i n h tịch phong hướng về chủ phong phương hướng tiến đến chỉ là trên đường đi tự giải văn tốc độ luôn là nhanh hơn dương cảnh bên trên một bậc vô tình hay c ố ý cùng hắn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách tự a hồ không muốn áp sát quá gần dương cảnh mới đầu còn có chút buồn mực nghĩ lại cúi đầu hít h à trên người mình hư ơ n g vị lại c ả m t h ụ được l à n d a tầng ngoài s ề n s ệ tập c h ế t s á t mặt nhất thời t ố i xâm lại hắn cuối cùng là hiệu được vị này thích sạch sẽ đại sư ti đây là ngại trên người mình hư vị khó n g ư i đây hai người một đường tầng không bao lâu liền đi đến nằm ở chủ p h o n g tàng công các bên ngoài tàng công các chính là tông môn trọng địa màu son cửa lớn nguy nga nặng nề trên đầu cửa treo một khối màu lót đen chữ vàng bảng hiệu bút lực mạnh mẽ lộ ra mấy phần trang nghiêm trong cửa lớn bên cạnh bàn dài về sau một tên mặc màu làm chấp sự phục trung niên tu sĩ chính p h ụ cán chỉnh lý điện tịch n g mở đầu thoáng nhìn tự gia i văn đi tới lúc này để cây viết trong tay xuống mực vội vàng đứng lên đối với nàng chắp tay hành lễ ngự khí tràn đầy khắc khí gặp qua linh tịch phong đại sư tỷ tự gia văn k ẽ gật đầu đi thẳng vào vấn đề nói do ý đ ổ đến đây là chúng ta linh tịch phong nội môn đệ hôm nay mới vừa đột phá thực khí cảnh chuyên tới để nhận lấy đoạn nhạc ấ n đến tiếp sau võ học sư phụ ta đã có phân phó cho phép hắn đem đoạn nhạc ấ n đến tiếp sau sở hữu võ học cùng nhau linh đi tông môn chính thức thông báo đại khái ngày mai liền có thể chuyển đến tàng công các g ã chấp sự này nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt cực nhanh tại trên người dương cảnh đ b o qua hắn mới đầu chỉ coi dương cảnh là tự giai văn sau lương phổ thông đệ tử giờ phút này ngưng thần phân biệt rõ ràng quả nhiên phát giác được trên người hắn tản ra thực khí cảnh khí cơ không nhịn được trong lòng giật mình vội vàng hướng dương, cảnh khách khí tay, nguyên lai dương sư đệ đã đột phá ngược lại là tại hạ mắt v ụ về tại n g u y ê n c h â n môn thực khí cảnh nội môn đệ tử cùng phổ thông nội kình cảnh đệ tử p h â n lượng có thể nói ngày đêm khác biệt cái trước đã là tông môn đệ tử tinh anh không nói tiềm lực tự thân cũng đã là có chút cao thủ mạnh mẽ địa vị gần như giống như là chấp sự cái sau lại còn tại võ đạo bập cửa đau khổ tìm đ ò i h u n g chi dương cảnh hay là cái thanh danh van g dội thiên tài thanh lân chiến đoạt giải nhất sự tích sớm đã tại tông môn t r u y ề n đề ra nhân vật như vậy đáng ra hán trịnh trọng đối đãi ga chấp sự này đối đãi dương cảnh thái độ lập tức lại khách khí mấy phần hắn mặc dù chưa từng tự mình đi nhìn thanh lân chiến nhưng tại t à n g công các phòng thủ mỗi ngày nghe lấy lui tới đệ tử nghị l u ậ n cũng đem dương cảnh danh tự nhớ kỹ hắn còn từng nghe người nói lên c h ấ n nhạc phong cao dương cùng phần dương phong từ tử cường thả ra thông tin muốn lần tiếp theo thanh lân chiến bên trên dạy dỗ dương cảnh nhưng hôm nay xem ra hai người kia hành vi giống như là tôn k é p n h ạ i nhép đồng dạng b n cười dù sao nội k ì n h cảnh đ ỉ n h phong cuối cùng cũng chỉ là nội k ì n h cảnh dương cảnh bây giờ đã bước vào thực khí cảnh giữa hai bên ngăn cách một đạo l ệ c trời đoán chừng đã sớm không đem cao dương cùng từ tử cường để ở trong lòng mặc dù phá lệ duy nhất một lần nhận lấy toàn bộ đến tiếp sau võ học có chút không hợp tản g công các q u ý củ nhưng có tự giai văn vị này linh tịch phong đại sư tỷ đích thân thư xác nhận lại thêm gã chấp sự này bản thân cũng cực kỳ xem trọng dương cảnh tương lai liền không chút do dự hắn quay người đi vào trong cát không bao lâu liền nâng một chồng đóng sách chỉnh tề bí tịch đi ra hai tay đưa tới dương cảnh trước mặt dương sư đệ đây chính là đoạn nhạc ấn đến tiếp sau sở hữu bí tịch ngươi cất kỹ lại không thể chuyển ra ngoài dương cảnh tiếp nhận bí tịch cầm trong tay nặng chính trịch trong lòng tràn đầy mừng rỡ vội vàng hướng tên này cầm tiếng nói cảm ơn đa tạ chấp sự gián、xếp. hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bí tịch thu vào trong ngực giấu k ỹ cho người cái này mới đi theo tự giai văn cùng một chỗ q u a y người rời đi tàng công tác dương cảnh cùng tự giai văn một chiếc một sau bước lên linh tịch phong đường núi gió đêm cuốn theo sơn lâm ý lạnh đập vào mặt thổi tan vào ban ngày khô nóng lúc này s á t trời đã trôi xuống ánh nắng chiều biến mất tại núi non liên miên về sau giữa đỉnh núi sáng lên nhiều đống lửa những lúc như vậy hiển nhiên đã không có thời gian lại đi ớ t cấp phòng luyện công tu luyện dương cảnh sờ lên trong ngực chữ nặng bí tịch chỉ cảm thấy toàn thân dinh dính đến khó chịu dứt k á t tính toán trực tiếp về thành tứ hào viện thật tốt tắm nước nóng đem trên thân tạp chất triệt để dọn dẹp sạch sẽ hai người rất nhanh đi đến sườn núi chỗ nội môn đệ tử khu sinh hoạt c h â u ngã ba phía trước chính là riêng phần mình sân phương hướng dương cảnh dừng bước lại đối với tự giai văn trịnh trọng chắc tay ngự a khí tràn đầy cảm kích hôm nay đa tạ đại sư tỷ hỗ trợ nếu không phải sư tỷ ra mặt đệ tử nhất định không thể trước thời hạn lĩnh được đoạn nhạc ấn đến tiếp sau võ học tự giai văn xua tay một bộ không lắm để ý dán dấp ánh mắt lại trong lúc lơ đáng liếc về phía cách đó không xa dưới cây liếu nàng đối với dương cảnh chép miệm thản nhiên nói có người hẳn là tín ngươi ta đi về trước tiếng nói vừa ra tự gia văn liền quay người đạp lên nhẹ nhàng bước chân rất nhanh biến mất tại cảnh đêm bao phủ cuối đường n g ọ n dương cảnh theo tự giai văn gia văn ra hiệu phương hướng nhìn chỉ thấy cây kêu bung thóng ngàn vạn tơ lụa dưới cây liếu đang đứng một đạo mảnh k h á n h thất ảnh m ở nhạt ánh trăng rơi vãi phát họa ra nữ t ử thanh tú tinh xảo khuôn mặt hình dáng chính là tôn mương hương nàng đang đứng tại nơi đó ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân thần sắc mang theo v à i p h ầ n phức tạp dương cảnh trong lòng khẽ nhúc đích vội vang bước nhanh tới nét mặt biểu lộ một vệ tiêu ý cao giọng chào hỏi sư tỷ sao ngươi lại tới đây tôn mương hương nên tiếp h ẳ n ánh mắt nhẹ nhàng m hôm nay phong chủ ra ngoài làm việc phong bên trong không có việc gì ta liền đến linh tịch phong tìm ngươi dương cảnh gật đầu cười vừa định mở miệng hỏi thăm nàng tình hình gần đây đã thấy tôn ngưng hương do dự một chút ánh mắt không tự giác l i ế c về phía tự giai văn rời đi phương hướng nhẹ giọng hỏi sư đệ vừa rồi vị kia rất đẹp nữ tử là ai à dương cảnh đầu tiên là s ứ sở lập tức kịp phản ứng tôn ngưng hương nói là tự giai văn không thể nín được cười đứng lên giải thích nói đó là chúng ta linh tịch phong đại sư tỷ hôm nay may mắn mà có nàng mang ta đi một chuyến tàng công tác mới nhận lấy đến tiếp sau muốn tu luyện võ học tôn ngưng hương nghe vậy lặng lẽ thở dài một hơi trong mắt cái kia một kia không dễ dàng phát giác có g ó p l ạ g yên tản đi nàng vừa rồi đã cảm thấy nữ tử kia thân ả n h có chút q u e n mắt nguyên lai là linh tịch phong đại danh đỉnh đỉnh đại sư thị nghĩ đến hai người cũng là có chính sự muốn làm sau một khắc tôn ngưng hương giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngần đầu nghi hoặc nhìn về phía dương cảnh hỏi đ ú n g rồi sư đệ ngươi vì cái gì muốn đi nhận lấy đến tiếp sau võ học à ta nghe người ta nói không phải muốn đột phá thực khí cảnh mới có thể nhận lấy đối ứng công pháp võ học đến tiếp sau tu luyện nội dung sao dương cảnh nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần hắn xích lại gần một bước thất vọng đối với tôn ngưng hương nói ra đúng vậy à sư tỷ ta đột phá thực khí cảnh à. dương cảnh âm thanh rất nhẹ nhưng rơi vào tôn ngưng hương trong hai lại tựa như kinh lôi nổ vang tôn ngưng hương trừng to mắt trên mặt biểu lộ nháy mắt đ ọ c lại nàng kinh ngạc nhìn dương cảnh miệng có chút mở ra càng làm ộ t câu cũng nói không nên lời cả người đều triệt để sửng sốt sư đệ ngươi tôn ngưng hương hà to miệng nhưng là bị tin tức này sùng kích trong lúc nhất thời khó mà tổ chức ra hoàn chỉnh lời nói hôm sau trời mới vừa tờ m ở sáng linh tịch phong giữa rừng núi còn hòa hợp sương mù nhàn nhạt, nhạt côn trùng tê u vàng chim tiếng gãy lẹ tẹ vang lên phá vỡ sáng sớm tĩnh mịch dương cảnh đúng giờ mở mắt ra một đêm ngủ ngon để hắn tinh thần sung mãn thể nội nội khí cũng càng thêm lưng luyện hắn xoay người xuống giường không lưng từ gầm giường lôi ra một cái h ộ p gỗ mở ra bên trong yên tĩnh nằm lấy một đôi mới tinh dày vải mặt dày làm bằng vải t h u màu xanh xám các mũi khâu dày dặn ngay cả đế dày cũng lộ ra đường kim mị màng tinh tế đôi dày này là ngưng hương sư tỷ tự tay may đưa cho hắn lần trước thanh lân chiến kết thúc về sau ngưng hương sư tỷ gặp hắn giày cũ mài hỏng đế giày liền lặng lẽ lượng hắn số đo ngao mấy cái ban đêm chế tạo gấp gáp đi ra dương cảnh đưa tay sờ sờ mũi giày xúc cảm mềm dẻo mang ở trên chân không lớn không nhỏ phù hợp đi trên đường càng là nhẹ nhàng dễ chịu mặc vào giày trong phòng đi dạo dương cảnh khoe miệng nhịn không được câu lên một vệ tiêu ý trong đầu không tự chủ được hiện ra tối hôm qua tôn ngưng hương biết được hắn đột phá thực khí cảnh lúc gián dấp lúc ấy nàng cặp kia tròn căng con mắt chừng đến c ự lớn khắc khuôn mặt là khó có thể tin miệng há có thể nhét vào một khoả sửng su sau đó lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia bộ kia vừa mừng vừa sợ bộ dạng bây giờ suy nghĩ một chút hay là thật buồn cười dương cảnh đơn giản rửa mặt một phen dùng nước lạnh hắt đe mặt nháy mắt xua tán đi cuối cùng một chút buồn ngủ hắn đi đến trong viện tấm kia trước bàn đá ngồi xuống trên bàn đá còn giữ đêm qua hạ t xương n ớ t nhẹp vết tích mang theo vài phần ý l ệ n h tiếp lấy hắn từ trong ngực lấy r a đoạn nhà cấn đến tiếp sau võ học bí tịch mở ra tại trên bàn đá ngưng thần nhìn kỹ đứng lên ánh nắng ban mai xuyên thấu qua trong viện lá cây khe hở loan lộ vẩy và ấu vàng trang sách bên trên phía trên chữ vi đoạn nhạc ấn vi là trung phẩm chân công nhưng nó quyền thế cương m ạ n h mã đạo c ô n g phải uy năng mạnh có thể so với thượng đẳng chân công tu luyện tới cực hạn một quyền liền có thể bổ ra s ơ c nhạc uy lực vô tận dương cảnh từng chữ từng câu suy nghĩ lúc thì nhữ mày trầm tư lúc thì đưa tay qua tay quyền thế đem những cái kia tối nghĩa khẩu quyết ghi ở trong lòng không biết qua bao lâu dương cảnh khép lại cuối cùng một quyền bí tịch thật dài thở phào nhẹ nhõm trong lòng tràn đầy cảm cái không hổ là uy năng có thể so với thượng phẩm chân công đoạn nhạc ấn cái này đến tiếp sau chiêu thức càng thêm tinh diệu phương pháp vận chuyển nội khí cũng càng thêm huyền nào xác thực bất、phàng. lúc này dương cảnh trong đầu đột nhiên hiện lên một bộ khác công pháp bất phôi chân công đây chính là thực sự thượng phẩm chân công luyện thể chi thuật có thể nói nhất tuyệt phía trước tại trên thanh lân chiến hắn có thể một đường đánh bại các phương cường định cứ thế mà chống đỡ đối thủ tấn công mạnh bất phôi chân công có thể nói là suất lực cực lớn chi tiết trên người hắn hiện tại chỉ có bất phôi chân công quyền thượng theo hắn biết bất phôi chân công hạ quyền có lẽ liền đặt ở tảng công các tầng thứ tư nơi đó tồn phóng tông môn thượng phẩm chân công cấp độ võ học bị tịch dương cảnh nuốt cảm âm thầm suy nghĩ đợi đến đem đoạn nhạc ấ n tu luyện đến ổn định lại đánh xuống kiên cô căng cơ liền có thể tìm cơ hội đi tàng công c á t đem bất phôi chân công hạ quyền hối bái đi ra bất quá chuyện này không dễ như vậy hắn bây giờ còn chưa có tiến vào tàng công c á t tầng thứ tư quyền h ạ muốn cầm tới cái kia hạ quyền bí tịch sợ là còn có một chút khó khăn chắc t r ở đến lúc đó ngược lại là có thể tìm đại sư tỷ tự giai văn giúp đỡ chút nàng thân là linh tịch phong đại sư tỷ địa vị tôn sùng khẳng định có tiến vào tàng công c á t tầng thứ tư quyền hạn g h ĩ tới đây dương cảnh vừa bất đắc dĩ lắc đầu chứ quyền h ạ cái vấn đề khó khăn này bên ngoài càng mấu chốt chính là trong tay hắn điểm cống hiến đã không nhiều lắm d ư ơ n g cảnh tính toán một chút của cải của nhà mình tính toán đâu ra đấy liền tính đem sở hữu ngân phiếu đều hối bái trở thành điểm công hiến hiện tại trong tay hắn cũng chỉ có hơn tám vạn điểm công hiến điểm này điểm công hiến tại bên trong huyền chân môn thực tế không coi là cái gì phải biết trong tông môn một môn trung phẩm chân công hối bái giá cả đợi một tí liền muốn mười mấy vạn điểm công hiến mà thượng phẩm chân công giá trị càng là so trung phẩm chân công cao hơn quá nhiều có thể nói con số trên trời mặc dù tàng công các bên trong bất phôi chân công chỉ có bên dưới nửa quấn là không hoàn chỉnh thiên bản nhưng nó dù sao cũng là thực sự thượng phẩm chân công dù cho thiếu hụt b ì n thượng giá trị cũng tuyệt đối có thể so sánh một môn hoàn chỉnh trung phẩm chân công tính như vậy xuống trong tay mình điểm này điểm công hiến tỷ lệ lớn là xa xa không đủ dương cảnh k h ẽ khẽ thở dài lập tức lại lắc đầu đem những ý niệm này tạm thời ép xuống trước mắt hắn tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở đoạn nhà cớn bên trên thúng chi trong tay hắn b ấ t phôi chân công u y ệ thượng t còn không có luyện đến viên mãn cảnh giới chờ một chút đi dương cảnh ở trong lòng âm thầm nghĩ qua chút thời gian chờ mình làm một chút tông môn nhiệm vụ lại tìm cơ hội nhiều tích lũy chút ngân phiếu điểm công hiến nói không chừng liền có cơ hội đem bất phôi trấn công hạ quyển từ tản g công các bên trong hối n á i đi ra lúc này thiện phòng đệ tử đúng hạn đưa tới cơm sáng hộp cơm mở ra bên trong là hai cân cắt đến chỉnh tề thượng đẳng dị thú thịt chất thịt căng đầy còn hiện ra nhàn nhạt dầu chân rực rỡ bên cạnh phối thêm một b à n rau xanh xào rau xanh cùng một bát tấm áp hoa màu cháo dương cảnh hai ba miếng liền đem cơm sáng ăn hết sạch có thể s ờ lên bụng nhưng vẫn là cảm giác có chút không quá no bụng hắn bất đắc dĩ cười, cười từ trong ngực lấy ra một khỏa hồi xuân đang búm vào đang ư ợ t vào bụng rất nhanh hóa thành một cỗ ấm áp dòng năng lượng khắp b ả n thân trong bụng cái này mới t r u y ề n đến một trận an tâm no bụng cảm giác dương cảnh âm thầm suy nghĩ chờ hôm nay đi theo phong chủ đi c h ấ n nhạc phong làm xong việc đến lại đi thiện phòng chạy một chuyến đột phá thực khí cảnh bề sau thân thể đối năng lượng n ư u cầu gia tăng thật lớn hai cân dị thú thịt đã không thỏa mãn được hắn hiện tại tiêu hao hắn cần hấp thu vào càng nhiều năng lượng hoặc là mỗi món ăn để thiện phòng chuẩn bị thêm chút dị thú thịt hoặc là liền đổi thành giá cả càng cao ẩn chứa năng lượng cũng càng tinh thuần chân phẩm dị thú thịt không còn tuyển loại nào tiếp xuống sợ l ạ đều muốn tại ăn tốn thêm không ít điểm công hiến. dương cảnh đơn giản thu thập một phen nhìn sát trời một chút xem chừng t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm liền đứng dậy ra biện khóa lại cửa sân hướng về linh tịch phong đỉnh núi bước nhanh tới đường núi hai bên có cây bên trên còn mang theo sương sớm không khí trong lành phải làm cho người tinh thần chấn động một đường hướng đỉnh núi tiến đến dương cảnh trong lòng cũng âm thầm tràn đầy trờ mong ngày hôm qua phong chủ đặc biệt căn dặn để hắn hôm nay theo nàng đi một c h u y ế n chấn nhạc phong còn nói muốn cho hắn một c h n g cơ duyên tạo hóa có thể được phong chủ chính miệng gọi là cơ duyên tạo hóa tất nhiên là đối chính mình rất có ích lợi chuyện tốt chỉ là cơ duyên này đến tột cùng là cái gì dương cảnh lại nửa điểm đầu mối đều không có cái này để trong lòng của hắn càng hiếu kỳ cũng càng mong đợi dương cảnh bước chân nhẹ nhàng không bao lâu liền leo lên linh tịch phong đỉnh núi tia nắng ban mai vội vặn màu vàng quang mang rơi tại linh tịch quảng trường tảng đá xanh bên trên đem quảng trường chiếu dọi đến một mảnh trong suốt trên quảng trường đã tụ không ít linh tịch phong nội môn đệ tử bọn họ top năm top ba tảng r a có đang luận bản chiêu thức quyền phong g à o t h é t có tại ngưng thần đà t o a một phái cần củ tu luyện cảnh tượng dương cảnh cất nước xuyên qua linh tịch quảng trường trực tiếp hướng về phía trước linh tịch điện đi đến đúng lúc này hắn ánh mắt đảo qua quảng trường phía tây vừa mới bắt gặp lâm tử hoành thân ảnh lâm tử hoành đang đứng tại một đám đệ tử bên trong ở giữa mặt mày hớn hở nói gì đó dẫn tới người xung quanh thỉnh thoảng phát ra một trận cười nhẹ lâm tử hoành cũng phát giác dương cảnh lúc này dừng lại câu chuyện hướng về dương cảnh bên này cất bước đi tới dương sư đệ hôm nay ngược lại là hiếm thấy ngươi cấp trên đỉnh tới lâm tử hoành vừa cười vừa nói dương cảnh cũng về lấy cười một tiếng đối với hắn chắc tay lâm sư minh ta chuẩn bị đi linh tịch điện bãi kiến phong chủ chương một trăm sáu mươi hai mờ mịt trấn nhạc phong chủ 2, Ai, lâm tử h à nguyên h n vậy, nụ cười t r lai là dạng này lâm tử hoành đội và nghiêng người tránh ra con đường ngự khí mang theo vài phần trịnh trọng vậy nguyên mau đi đi cũng đừng chậm trễ chính sự dương cảnh khẽ gật đầu cười nói vậy ta đi trước sư minh nói xong hắn liền quay người tiếp tục hướng về linh tịch địa phương hướng đi đến nhìn xem dương cảnh thẳng tắp bóng lưng từ từ đi xa lâm tử hoành nhịn không được vỗ mạnh và mồm chân mày hơi n h ữ n lại trong đầu có chút nói thầm hắn luôn cảm thấy hôm nay dương cảnh giống như cùng ngày xưa có chút không giống có thể cụ thể là nơi nào thay đổi nhưng lại nói không ra chỉ cảm thấy quanh người h ắ n khí chất càng thêm chậm ổn hai đầu lông mày cũng nhiều hơn mấy phần sắc bén khí khá i hào hùng cả người thoạt nhìn so trước đó càng thêm làm người khác chú ý lâm tử hoành s ờ lên gương mặt của mình không khỏi cảm k á i nói sách tiểu tử này không những thiên phú tốt bên kia dương cảnh chạy tới linh tịch điện bên ngoài cửa điện hai tên phòng thủ đệ tử mặc trang phục màu xanh dáng người thắng tắp có thể nhận lấy đến phong chủ đại điện bên ngoài phòng thủ nhiệm vụ đệ tử hoặc là nội môn đệ tử hoặc là rất có tư lịch ngoại môn đệ tử dương cảnh đối với bọn họ chắp tay khách khi nói làm tiền hai vị sư đệ thông bẩm một tiếng liền nói đệ tử dương cảnh triệu tập trước đến phòng thủ đệ tử thấy là dương cảnh trên mặt lộ ra cung kính thần sắc một người trong đó vội và nói g n dương sư minh trở ta cái này liền đi vào t h ô n g vẩm tiếng nói vừa ra tên tiêu phòng thủ đệ tử liền bay người bước nhanh đi vào linh tịch điện bất quá một lát tên tiêu phòng thủ đệ tử liền bước nhanh từ linh tịch điện bên trong đi ra trên mặt vẫn như cũ mang theo cung kính thần sắc đối với dương cảnh chắc tay nói dương sư minh trở phong chủ đã biết lập tức liền đi ra dương cảnh khẽ gật đầu a tính đứng tại ngoài điện trở bất quá thời gian đốt một nén hương linh tịch điện cái kia phiến nặng nề màu son cửa lớn liền chậm rãi mở ra một đạo cao gầy thân ảnh hiệu điệu từ trong đi ra chính là linh tịch phong phong chủ bạch băng nàng hôm nay vẫn như c ũ mặc một bộ trắng thuần máy dài váy theo bước chân khẽ đung đưa tựa như dưới ánh trăng trích tiên buổi sáng ánh mặt trời v ẩ y vào nàng tuyệt mỹ lạnh nhạt trên mặt phát họa r a tinh xảo hình dáng da thịt trắng m u ố t như ngọc giữa lông mày mang theo vài phần xa cách thanh lãnh lại càng lộ v ẻ xinh đẹp đến không gì sánh được để người không dám nhìn thẳng dương cảnh liền vội vàng tiến lên một bước không mình hành lễ, ngựa khí cung tính đệ tử dương cảnh vài kiến phong、chủ. bạch băng ánh mắt rơi vào giương cảnh trên thân trên dưới quan sát một phen chỉ thấy hắn hôm nay mặc sạch sẽ màu trắng nội môn đệ tử phục tóc buộc đến trình tề khuôn mặt anh tuấn khí tức quanh người trở ngột ngưng luyện so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần thực khí cảnh tu sĩ khí độ thu thập đến mười phần nhanh nhẹn trong lòng nàng khẽ gật đầu bộ dáng như vậy đi theo chính mình đi chấn nhạc phong nghĩ đến cái kia chấn nhạc phong phong chủ nhìn thấy về sau sát mặt chắc chắn đặc sắc rất nhiều ân bạch băng thỏa mãn k ẽ đầu nhàn nhạc mở miệm chúng ta đi qua đi nói xong nàng liền cất bước đi về phía trước bộ phát thông dòng không nhanh không c h ư m dương cảnh đội vàng đội theo duy trì khoảng cách một bước đi theo sau bạch băng chót mũi mơ hồ có thể nghe được một sợi nhàn nhạt, nhạt mùi thơng át như lan như sạn g thanh nhã hợp lòng người nghĩ đến là phong chủ trên thân tự mang khí tước hai người xuyên qua linh tịch quảng trường lúc trên quảng trường đang luyện võ đông đảo nội môn đệ tử nhộn nhịp dừng tay lại bên trong động tác vô luận là đã bước vào thực khí cảnh đệ tử hay là còn tại nội kình cảnh đệ tử toàn bộ đều cùng kính hướng về bạch băng không mình hành lễ cùng kêu lên hô to bãi kiến phong chủ bạch băng k ẽ gật đầu không có dừng bước lại trực tiếp hướng về dưới đỉnh đi đến mãi đến nàng cùng dương cảnh thân ảnh dần dần đi xa những đệ tử kia mới đứng lên nhộn nhịp hạ giọng nghị luật lên đây không phải là dương cảnh sao tháng trước thanh lân chiến đ ầ u danh không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được phong chủ đích thân triệu tiến còn mang theo hắn cùng nhau xuống núi phong chủ cũng quá coi trọng hắn đi g e n t i a đây chính là phong chủ chúng ta đệ tử muốn gặp một mặt cũng khó khăn hắn vậy mà có thể đi theo phong chủ bên cạnh làm việc chúng ta linh tịch phong nhiều năm chưa từng có qua thanh lân chiến trước ba nhân vật bây giờ thật vất vả ra một vị thanh lân chiến đấu danh phong chủ tự nhiên coi trọng lâm tử hoành đứng ở trong đám người nhìn qua dương cảnh đi xa bóng lưng trong mắt tràn đầy rõ ràng ngân thị hắn xuất thân phụ thành đại tộc lâm gia trong gia tộc cũng coi như được coi trọng nhưng b à n v ề phân lượng gia tộc chỗ nào so ra mà vượt linh tịch p h o n g phong chủ nếu là có thể đến phong chủ như vậy coi trọng đừng nói trong gia tộc địa vị vững chắc liền xem như lâm gia trường bối cũng phải đối hắn coi trọng mấy phần ai còn dám xem nhẹ hắn lựa phần đáng tiếc phong chủ từ đầu đến cuối đều không xem t h ê m hắn một cái phần này vinh hạnh đặc biệt trung pi bi là thuộc về dương cảnh hắn khe khẽ thở dài đẻ xuống trong lòng g â n thị quay người tiếp tục tu luyện đi bạch băng cùng dương cảnh một t r ư ớ c một sau đi xuống linh tịch phong dọc theo bốn lượn đường núi hướng về trấn nhạc phong phương hướng đi đến trong núi gió sớm mang theo cỏ cây mùi thơ ngát thở đến nhân thần thanh khí thoải mái đi ước chừng nửa canh giờ bạch băng đ ỗ n g nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g dương cảnh chậm rãi mở miệng nói ngươi đột phá thực khí cảnh sự tình ta hôm nay liền sẽ để giai văn báo cho tông môn chấp sự tổng đường ghi vào tông môn hồ sơ dương cảnh trong lòng hơi đậu n g ư n thần nghe lấy vào tông chưa tới nửa năm liền từ nội tình cảnh đột phá tới thực khí cảnh tốc độ như vậy cùng tiến cảnh đủ để leo lên tiềm l o n bảng bạch băng âm thanh bình tĩnh không lay động nói tiềm long bảng không chỉ là một phần b ì n h quang càng là tông môn đối có thiên phú đệ tử nâng đỡ phương thức một khi lên bảng liền có thể định kỳ được đến tông môn phát ra t à i nguyên tu luyện khen thưởng cái này đối ngươi tu luyện cũng là có lợi thật lớn nàng dừng một chút tiếp tục nói bất quá đây chỉ là bắt đầu về sau ngươi còn cần càng thêm cố gắng tu luyện hết sức đem tiềm long bảng xếp hạng hướng bên trên tăng lên càng đến gần phía trước càng tốt tiềm long bảng xếp hạng càng là gần phía trước tông môn cho khen thưởng liền càng là kinh người đối ngươi tu luyện trợ lực tự nhiên cũng liền càng lớn dương cảnh nghe vậy trong lòng vui mừ liền hội vàng không người cung kính đáp đệ tử minh bạch t ạ phong chủ chỉ điểm đệ tử ổn thỏa cần cụ tu luyện không vô vụ phong chủ kỳ vọng bạch băng khẽ gật đầu không có lại nhiều nói bước chân không ngừng tiếp tục hướng về chấn nhạc phong phương hướng đi đến đường núi đối lượt ven đường thỉnh thoảng có thể gặp phải các mạch đệ tử bọn họ nhìn thấy bạch băng thân ả n h đầu tiên là s ư ơ n g sở chậm nhộn nhịp nghiêm mặt nghiêm mặt cung cung tính kính không mình hành lễ đến bạch băng bực này nhất mạch phong chủ cấp độ tại miền chân môn địa vị gần với môn chủ tay cầm một phòng vô luận cái nào nhất mạch đệ tử t ấ y đều phải cầm vãn bối chi lễ không dám có nửa phần l dương cảnh đi theo sau b ạ c h băng nửa bước một thân màu trắng nội môn đệ tử phục đặc biệt dễ thấy dẫn tới không ít đi qua đệ tử nhộn nhịp ghé mắt bọn họ xì、si、xào bàn tán trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ âm thầm suy đoán cái này có thể đi theo linh tịch phong trụ thân một bên nam tử đến tột cùng lạ lại lệch gì đương nhiên cũng có một chút nhìn qua tháng trước thanh lân chiến đệ tử nhận ra dương cảnh thân phận những nghị luận này dương cảnh không có chút nào phát giác hắn thời khắc này tâm tư chủ yếu tập trung vào tiềm long bảng bên trên hắn nhịp không được âm thầm suy nghĩ không biết chính mình leo lên tiềm long bảng về sau có thể xếp tới bao nhiêu tên phía trước chấn nhạc phong cao dương cùng phần dương phong từ tử cường đã từng bằng vào nội kình cảnh đ ỉ n h phong thực lực một lần leo lên tiềm long bảng bất quá đều là ở cuối xe vị trí cuối thứ tự bây giờ chính mình đã đột phá thực khí cảnh thực lực vượt xa lúc trước hai người tại trên tiềm long bảng xếp hạng khẳng định muốn so với bọn họ càng cao à. dương cảnh nhẹ hít một hơi hán từ đầu đến cuối đều không nghĩ qua muốn tận lực che giấu mình thực lực tại huyền chân môn dạng này đại tông môn bên trong tận lực g i ấ u dốt điệu thấp làm việc ngược lại là vô cùng không sáng suốt lựa chọn theo dương cảnh biết không chỉ là huyền chân môn toàn bộ kim đài phủ năm đại tông môn đều cực kỳ coi trọng đối môn hạ đệ tử bồi dưỡng tông môn tài nguyên cứ như vậy nhiều đương nhiên phải ưu tiên nghiêng cho những cái kia tiên h phú cao tiềm lực đại đệ tử ngươi càng là biểu hiện ra trói mắt thiên phú càng là có thể được đến tông môn trọng điểm ủng hộ tài nguyên tu luyện công pháp bí tịch danh sư chỉ điểm đều sẽ liên tục không ngừng đưa tới cửa nhưng nếu là tận lực che giấu thực lực bản thân ra vẻ điệu thấp tông môn nhìn không ra ngươi tiềm lực hoặc là đánh giá thấp ngươi tiềm lực tự nhiên sẽ không tại trên người ngươi lãng phí tài nguyên cuối cùng sẽ chỉ chậm trễ chính mình tu hành chi lộ đến mức vấn đề an toàn dương cảnh càng là nửa điểm đều không lo lắng huyền trân môn lập phái mấy trăm năm quy củ nghiêm ngặt nghiêm cấm đồng môn tương t à n đây là thiết luật đồng dạng điểm mấu chốt ai dám đụng c h ạ m chắc chắn sẽ nhận đến nghiêm khắc nhất trừng phạt nhẹ thì hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn nặng thì trực tiếp xử tử thúng chi hắn còn có phong chủ đại sư tỷ làm chỗ dựa tại huyền trân môn bên trong an toàn không cần lo lắng mà tông môn bên ngoài người ngoài liền tính cho hắn mười cái lá gan cũng không dám chạy đến phủ sơn đảo đi lên dương mai một phương diện khác dương cảnh bây giờ cũng quả thật đã có lực lượng đột phá thực khí cảnh bề sau hắn thực lực đã phát sinh bay vọn vệ chất nội khí ngưng luyện đục thân cường hành dù cho phóng nhãn toàn bộ kim đại phủ cũng được cho là nhất lưu cao thủ đại nhân vật đối mặt bình thường đối thủ hắn có đầy đủ lòng tin có thể t h ô n g d o n g đường đối dương cảnh trong lòng nghĩ ngợi bước chân lại không chút nào dây dưa hắn cùng bạch băng nhìn như đi bộ nhàn nhã đi tại trên đường núi tay á o hất lên nhẹ thần thái t h ô n g d o n g có thể mỗi một bước phóng ra dưới chân đều như có gió nhẹ nâng nỡ thân hình thoát một cái chính là mấy t r ư ợ n g xa tốc độ nhanh đến kinh người như vậy khinh thân đi đường ước chừng c h u n g trả thời gian hai người liền đã đến trấn nhạc phong giới đỉnh trấn nhạc phong thế núi hùng hồn phong cách tương dấp đứng xa xa nhìn lại liền lộ ra một cỗ t r ầ ờ bồn nặng nề chi phí cùng linh tịch phong thanh nhã xinh đẹp hoàn toàn khác biệt hai người không có lưu lại trực tiếp dọc theo thềm đá đường núi hướng đỉnh núi đi đến dương cảnh từ đầu đến cuối cung kính ngoan ngoãn mà đi theo sau b ạ c băng duy trì thích hợp khoảng cách trong núi có cây phồn thịnh sương sớm trước khô gió nhẹ lướt qua mang đến t ừ n g trận có cây tươi mát khí tức có thể hắn giữa mũi miệng còn mơ hồ quanh quần một sợi như có như không mùi thơ ngát thanh nhã thanh lu thấm vào ruột gan để hắn nhất thời không phân rõ đây là trong núi tự nhiên hoa có mùi thơ ngát hay là phong chủ trên thân tự mang mùi thơ tại bạch băng dẫn đầu xuống hai người một đường từng bước mà lên trực tiếp hướng c h ấ n nhạc phong đỉnh núi chỗ sâu mà đi ven đường thỉnh thoảng gặp phải tuần tra hoặc tu luyện c h ấ n nhạc phong đệ tử có người lạ mắt không nhận ra thân phận của hai người chỉ là gặp bạch băng khí độ bất p h ẳ m d ư ơ n g cảnh theo sát phía sau liền vô ý thức nghiêng người để đi mà càng nhiều đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra linh tịch phong chủ thân phận nội nhịp thu liễm lại thần sắc cung cung kính kính không mình hành lễ trong lòng bọn họ mặc dù tràn đầy nghĩ hoặc không rõ bạch linh tịch phong chủ tại sao lại đột nhiên đến thăm nhưng cái này t r ù n g quy là tông môn cao tầng ở giữa sự t ì n h cùng bọn hắn những n à y phổ thông đệ tử không có quan hệ chỉ ở hai người đi xa về sau mới dám lặng lẽ t h ấ p giọng nghị luận không bao lâu bạch băng liền dẫn dương cảnh đi tới c h ấ n nhạc phong chỗ sâu một toàn rộng dài sân phía trước viện này gạch xanh ngói sấm tường viện cao ngất trước cửa hai bên đứng thẳng hai tôn sư tử đá lộ ra mấy phần vi nghiêm ngoài cửa viện hai tên mặc màu trắng trang phục c h ấ n nhạc phong đệ tử chính p h ẳ n phịu phòng thủ hai người nhìn thấy bạch băng thân ảnh đầu tiên là xưng sở lập tức liền đội bảng k h ô n người hành lễ tư thái cung kính đồng thanh nói báiến linh tịch phong chủ. bạch băng khe gật đầu lạnh nhạt phân phò nói đi thông bẩm nhà người phong chủ phải trong đó một tên phòng thủ đệ tử không dám chỉ hoãn đ ộ i vàng ứng thanh quay người bước nhanh đi vào sân bạch băng cùng dương cảnh liền tại ngoài cửa viện yên tĩnh trở ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoài viện cổ thụ c á n h lá tại mặt đất tung xuống loang lổ quang ảnh không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt đ à n hương nghĩ đến là sân bên trong đất hương bất quá một lát sân bên trong liền chuyển đến một trận trầm ổ n có lực tiếng bước chân không nhanh không chậm lại mang theo một luồng áp lực vô hình ngay sau đó một tên thân hình to con nam tử trung niên nhanh chân đi ra h ắ n mặc một bộ màu đen cầm bạo và áo thêu lên màu vàng sậm sơn nhạc đường vân khuôn mặt cương nghị khí tức quanh người hùng hồn nặng nề chính là chấn nhạc phong phong chủ tần cương tần cương ánh mắt ngay lập tức rơi vào b ạ c h băng trên thân trên mặt lập tức lộ ra một vệ cởi mở tiêu ý chắp tay nói ra không biết linh tịch phong chủ đại gia quang lâm tần mộ không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ b ạ c h băng nghe vậy hơi nhũ mày nếp miệng lên một vệ cực kỳ n h ạ t tiêu ý ngự khí mang theo vài phần như có như không treo t r ọ n tần phong chủ không cần phải khắc khí ta lần này t r ư ớ đến là đến thực hiện lời hứa thực hiện lời hứa tần cương nghe vậy May rầm mặt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, trên ra có chút lúc có nhữ phần nhất thời không có kịp phản trong lên, ứng lộ kịp vẻ bạch băng thay thế trên mặt hiếm có hiện ra một vệ rõ ràng t i ể u ý nụ cười kia giống như băng tuyết lần đầu tan nháy mắt hỏa tan nàng quanh thân thanh lanh chi khí nàng dối ngón tay hướng một bên từ đầu đến cuối trầm mặc đứng thẳng dáng người thẳng tắp dương cảnh khoe miệng nhẹ câu đối tần cương nói ra tần phong chủ mời xem đây là ta linh tịch phong nội môn đệ tử dương cảnh bây giờ đã đột phá thực khí cảnh chương một trăm sáu mươi ba phong chủ phiên muộn tuyệt thế bảo đan một chương một trăm sáu mươi ba phong chủ phiên muộn tuyệt thế bảo đan một thực khí cảnh tần cưng ơ nghe vậy thân thể khôi ngô đẫu nhiên dừng lại nguyên bản cao lại mảy dậm nháy mắt dựng thẳng lên ánh mắt như điện đột nhiên quay đầu g ắ t gao khóa chặt ở trên người dưỡng cảnh vừa rồi trong lòng hắn đối bạch băng đột nhiên đề cập thực hiện lời hứa hai chữ cảm thấy nghi hoặc lực chú ý đều đặt ở cùng hắn cùng một cấp độ linh tịch phong chủ thân bên trên đối với đi theo sau nàng đệ tử trẻ tuổi cũng không để ở trong lòng có thể giờ phút này nghe bạch băng lời nói trong đầu hắn giống như kinh lôi nổ vàng nguyên bản mờ mịt nghi ngờ tâm trạc nháy mắt thông t ấ u mơ hồ minh bạch bạch bằng vì sao nói trước đến thực hiện lời hứa t ầ n c ư ơ n g ánh mắt giống như như thực chất rơi vào trên người dương cảnh tinh tế dò xét hán thân là một phong c h i chủ t u vi thâm bất khả chắc một cái liền có thể xem thấu dương cảnh cảnh giới cái kia quanh quần tại đối phương quanh thân ngưng luyện nội khí trầm ổn nặng nề khí tức ba đậu đúng là thực khí cảnh không thể nghi ngờ không giả được có thể càng là xác nhận trong lòng hắn khiếp sợ liền càng là n ồ n g đậm trong mắt loe khó có thể tin t h ầ n sắc ngươi là dương cảnh bốn tháng trước bái nhập tông môn ngư hà huyện tôn dung đệ tử lúc trước dương cảnh bái nhập huyền chân một lúc tôn dung từng viết thư tiến、cử. hy vọng có thể để đệ tử vào c h ấ n nhạc phong tu luyện có thể hắn biết dương cảnh căn cốt tư chất thường thường không có gì lạ thậm chí được cho là thấp kém hắn thấy tuyệt không phải tài năng có thể nặng liền không muốn đem nó thu vào c h ấ n nhạc phong đồng thời hắn từ đầu đến cuối cũng không có đích thân gặp qua dương cảnh là lấy bây giờ chỉ có thể như vậy dò số chỗ ngồi b ị tần cương như vậy sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú lên dương cảnh chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng đập vào mặt đó là nguồn gốc từ đan cảnh cường giả thực lực tuyệt đối áp chế giống như sơn nhạc các đỉnh để hắn hô hấp cũng hơi trì trệ sau lưng lạng yên chạy ra mồ hôi miệ vị này c h ấ n nhạc phong chủ khí thế quá mức cường hành vẹn vẹn là một ánh mắt liền để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách hắn không dám có nửa phần lãnh đạo liền vội vàng không người hành lễ tư thái cung kính cung kính nói hồi tần phong chủ chính là đệ tử trong lòng dương cảnh âm thầm suy nghĩ huyền c h â n môn đệ tử đông đảo có lẽ còn có chủng tên chủng họ người nhưng nếu là đặc biệt là bốn tháng trước nhập môn sư phụ là ngư hà huyện t ô n d u n g cái kia tất nhiên chỉ có hắn một cái được đến dương cảnh khẳng định trả lời thần cương sắc mặt thay đổi nguyên bản cương nghị trở bổn khuôn mặt dân lên hiện ra một vệ kinh ngạc cả người đều giống như nhận lấy một trận mánh liệt sung kích dưới khoe miệng ý thức kéo ra ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi hơn bốn tháng thời gian cái này trong mắt hắn không triển vọng đệ tử không những một đi ngang qua quan t r ạ n g tướng đoạt lấy thanh lân chiến đấu danh lại vẫn đột phá đến thực khí cảnh tần cương chỉ cảm thấy một trận lộn xộn thực khí cảnh trong mắt hắn tự nhiên không tính là cái gì có thể dương cảnh đột phá tốc độ thực tế quá nhanh kém như vậy căn cốt không cần nói mười năm đột phá vào thực khí cảnh chính là cả một đời có thể bước vào thực khí cảnh hy vọng cũng rất xa bởi có thể dương cảnh lại cứ thế mà lấy tốc độ nhanh như vậy đột phá đến thực khí cảnh chuyện này với hắn đánh thẳng vào thực không nhỏ hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía dương cảnh ánh mắt phức tạp có khiếp sợ có nghi hoặc còn có mấy phần rõ xét quan sát một lát ánh mắt kia quá mức s ạ c bén nhìn đến dương cảnh trong lòng từng trận thấp thỏm trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ mình cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n nhạc phong chủ chưa từng gặp mặt vì sao đối phương sẽ đối với chính mình như vậy quan tâm c h ẳ n g lẽ là vì sư phụ dù sao sư phụ cùng vị này trấn nhạc phong chủ hẳn là bạn cũ đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyền thuyết tần t ầ n c ư ơ n g ánh mắt tại trên người dương cảnh dừng lại một lát mới chậm rãi thu hồi khoe miệng không tự chủ được rắc một vện cười khổ đến thời khắc này hắn chỗ nào vẫn không rõ bạch băng trong miệng thực hiện lời hứa h à g nghĩa đây rõ ràng là mang theo dương cảnh tới cửa đến cầm lúc trước đánh cược tiền đặt cược viên kia giá trị liên thành c ố t ngọc đan hắn hít sâu một hơi trong l ò n g ngực q u ẩ n q u ẩ n khiếp sợ cùng kinh ngạc dần dần bình phục ánh mắt cấp tốc khôi phục trầm ồn tỉnh táo hắn nghiêng người đối với bạch băng đưa tay hư dẫn ngữ khí hỏa hoan mấy phần mạch phong chủ nơi này g i lớn chúng ta vào bên trong nói tỉ mỉ đi bạch băng khẽ gật、đầu. d ư ơ n g mắt cho d ư ơ n g cảnh một cái đuổi theo ánh mắt lập tức váy hất lên nhẹ trực tiếp cất bước đi vào cửa sân d ư ơ n g cảnh không dám trì hoãn vội vàng theo sát phía sau bước vào tòa này lộ ra uy nghiêm khí tức sân đây là hắn lần thứ nhất bước vào chấn nhạc phong trụ ở hạch tâm sân chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt sân nhỏ xa so với trong tưởng tượng rộng rãi lót gạch xanh liền mặt đất chân bóng bằng thẳng góc tường mới trồng vài cọn cứng cắp cổ tùng cành lá r a lộ ra mấy phần cổ pháp nặng n ề định viện trung ương bày biện một phương đá xanh cối say bên cạnh đứng thẳng hai cái cao cỡ nửa người ưỡ tắc dụng khắp nơi đều lộ bạch phong chủ mời ngồi tần cương nói một tiếng chính mình dẫn đầu đi đến thợ thủ vững vàng ngồi vào lê hoa ghế bành bên trong khi tức quanh người càng thêm t r ầ m ngưng như núi bạch băng cũng không chối từ đi đến một bên khách tọa ghế bành ngồi xuống tư thái phong dòng vẫn như c ũ là bộ kia lạnh nhạt thanh lanh rằng dốc dương cảnh đứng ở một bên nhìn xem hai vị phong chủ phân chủ khách ngồi xuống căn bản không có cảm thấy chính mình có tư cách cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi rất tự giác đi đến b ạ c h băng sau lưng khoanh tay đứng hầu ánh mắt có chút v u n xuống không dám nhìn xung quanh không bao lâu một tên mặc màu xám trang phục nộ bột bưng khay t r à đi đến cho hai người cắt chân một chén t r à nóng trà thang trong suốt h ư ơ n g trà l ợ a lở bao phủ tại trong phòng cái kia nô bột động tác cung kính đổ xong trà liền không người lui ra ngoài toàn bộ hành trình không có phát ra nửa điểm dư thừa tiến vang dương cảnh túi tất đầu lại có thể cảm nhận được rõ ràng một đạo sắc bén ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người mình tần cương ánh mắt giống như thực chất mang theo giò xét n g h i hoặc còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp nhìn đến hắn sau lưng có chút c ă n g lên trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh hắn thực tế không nghĩ ra mình cùng vị này chấn nhạc phong chủ làm không có gặp nhau vì sao đối phương sẽ đối với chính mình như vậy quan tâm phần này nhìn chăm chú để hắn toàn thân không dễ chịu liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ rất nhiều tần cương nâng chén trả lên lại không có uống chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve chén x ô i h e o ánh mắt nhìn về phía dương cảnh hắn nhìn hướng dương cảnh ánh mắt phức tạp hắn không nhịn được nhớ tới lúc trước tình hình lúc ấy chấn nhạc phong đệ tử tuyển nhận danh n g ạ c h đã không nhiều hắn nhìn qua dương cảnh căn cốt tư chất thực sự là kém đến vô cùng hắn thấy dạng này căn cốt đời này cũng khó khăn có đại thành hữu có thể khiến hắn bất ngờ chính là cái này nhìn như không triển vọng thiếu niên lại tại thanh lân chiến bên trong một đường v ư ợ t mọi trong g a i đ o ạ t lấy đầu danh bây giờ càng là bằng tốc độ kinh người đột phá đến thực khí cảnh ngắn ngủi hơn bốn tháng liền hoàn thành người khác mấy năm thậm chí mười năm đều chưa h ẳ n có thể làm đến sự tình cái này để tần cương trong lòng ngũ vị tạp trần phức tạp vật ph lúc trước hắn c ử tuyệt dương cảnh về sau đ e m cái kia không nhiều đệ tử danh lạch cho p h ủ thành trương gia tử đệ trương gia tại p h ủ thành có chút thế lực tên kia tử đệ thiên phú căn cốt cùng dương cảnh so sánh kỳ thật cũng chỉ là t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ có thể hắn nghĩ đến còn trương gia gia chủ một tân t ì n h liền làm quyết định này bây giờ lại nhìn cái kia trương gia tử đệ đừng nói đột phá thực khí cảnh liền hóa kình cũng còn xa xa vô hạn cùng dương cảnh tiến bộ so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực thần cương càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu vì trả trương gia gia chủ cái kia chút nhân tình đem 163, phong chủ phiên muộn, tuyệt thế bảo đan. hai n nói h không i t t h ư hối hận là giả huyền trân môn quy củ nghiêm ngặt tài nguyên phân phối từ trước đến nay lấy các mạch thực lực cùng tiềm lực làm điểm mốt tại tông môn trong mắt chỉ có bước vào thực khí cảnh mới tính chân chính thoát ly phổ thông đệ tử phạm chủ trở thành chân chính đăng đường nhập thất đệ tử phàm là nhất mạch có thể nhiều ra một vị thực khí cảnh đệ tử tông môn liền sẽ tương ứng gia tăng t à i nguyên tu l u y ệ n nghiêng nhất là dương cảnh như vậy hơn bốn tháng liền đột phá thực khí cảnh đệ tử càng là có thể vì linh tịch phong kiếm được không ít ngoài định mức tông môn khen thưởng chỗ tốt rất nhiều bất quá phần này hối hận cũng chỉ là nhàn nhạt một tia mà thôi muốn nói có nhiều phiền muộn cũng là không đến mức tần cương đã là đan cảnh đại năng quan sát nội khí cảnh võ giả thực khí cảnh trong mắt hắn bất quá là so nội kỉnh cảnh, cảnh võ giả lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi là không nổi cái gì sóng、so、lớn cung cương giả chân chính so sánh vẫn như c ũ không đáng giá nhắc tới trừ phi một ngày kia dương cảnh có thể đột phá nạp khí cảnh chân khí cảnh từng bước một trưởng thành l à nhất mạch đại sư mình thậm chí đưa thân tông môn trưởng lão cấp bậc cao tầng chân chính có ảnh hưởng tông môn cách cục thực lực khi đó hắn có lẽ mới sẽ thật sinh ra thật sâu t i ế t hận c h i tình tần cương chậm rãi lất đầu đem những n à y lộn xộn suy nghĩ quên sạch sành xanh, xanh ánh mắt chuyển hướng ngồi ngay ngắn một bên thần s ắ c lạnh nhạt b ạ c h băng đi thẳng vào vấn đề nói ra b ạ c h phong chủ hôm nay đích thân đến nhà nghĩ đến là vì lúc trước đổ ước tiền đặt cược q ố c ngọc đang đi mạch băng nghe vậy khẽ gật đầu thanh lanh giữa lông mày không có chút nào gần só Ta đệ tử đệ vậy căn cốt mà là có thể trực tiếp tăng lên căn cốt đan dược hắn một mực liên biết chính mình căn cốt thấp kém đây là hắn trên con đường tu hành cực lớn dàn không buộc những ngày này hắn cũng một mực trong bóng tối lưu ý muốn tìm kiếm tăng lên căn cốt phương pháp có thể hắn biết rõ cái này có thể nghịch thiên cải m ệ n h tăng lên căn cốt đan dược và thiên tài địa b ả o từ trước đến nay là thế gian cực kỳ chân quý hiếm thấy tồn tại lấy hắn bây giờ địa vị cùng thực lực liền đụng vào tư cách đều không có hắn tuyệt đối không nghĩ tới phong chủ phía trước nói tới cơ duyên tạo hóa vậy mà là vì hắn cầu lấy dạng này một cái trí bảo đan dược càng làm cho hắn kinh ngạc chính là phong chủ trong miệng câu tiêu t a đệ tử này hắn lúc nào thành phong chủ đệ tử dương cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh rất nhanh liền muốn thông mấu chốt hắn dù chưa bái nhập mạnh b h nhưng n tính thân truyền là đệ tử, từ tông tới tịch tử, tử môn môn nói, hắn linh phong nội băng như phong nói hắn cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, nhiều lắm là xem như xem lắm xem Pháp chế bạch chủ, cái được, là là là là đệ đệ ký dù a n Nhưng h thôi. đệ tử mà d cho như thế dương cảnh trong lòng vẫn là có chút cảm kích hắn không rõ ràng đệ tử khác đột phá thực khí cảnh phía sau có thể được đến cái gì đánh ngộ nhưng nghĩ đến sẽ không có người nào có thể để cho phong chủ đích thân ra mặt đến nhà hướng một cái khác phong chủ đòi lấy chân quý như thế bảo đan dương cảnh phía trước còn tưởng rằng phong chủ là một hướng chấn nhạt phong chủ cầu lấy cốt ngọc đan nhưng xem ra giữa hai người tựa hồ có cái gì đánh cược mà đánh cược kết quả tựa hồ là phong chủ thắng từ chấn nhạc phong chủ nơi này thắng đi cốt ngọc đan mà phong chủ tính toán đem viên kia cốt ngọc đan cho chính mình phục d ụ n g phần này vinh hạnh đặc biệt phần này coi trọng để trong lòng hắn tràn đầy cảm kích dương cảnh mím thật chặt đôi môi đem sở hữu cảm xúc đều dàn xuống đáy l ò n g đứng c u ố i đầu không nói một lời hắn rất rõ ràng giờ phút này hai vị phong chủ đàm luận nội dung không tới phiên hắn một cái v ã n bối xem bảo chỉ có yên tĩnh trở mới là đủ lý tần cương nhìn chằm chằm bạch băng lạnh nhạt thần sắc hít sâu môi hơi lồng ngực có chút chập trùng tựa như tại đẻ xu hắn chậm rãi đứng lên khôi n g ô thân hình mang theo một cỗ t r ầ m ngưng khí thế quay người hướng về phòng chính một bên phòng ngủ đi đến tiếng bước chân t r ầ m ổn có lực tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng bất quá thời gian qua một lát hắn liền một lần nữa đi trở về trong tay nhiều một cái lớn chừng bàn tay s ứ trắng bình ngọc cái kêu bình s ứ t i n h chất tinh tế ô nhuận hiện ra nhàn nhạt b n h quang miệng bình dùng một khối màu đỏ sẫm nút chai phong bế vẹn vẹn từ cái này tinh xảo v ậ t chứa liền có thể biết trong bình đan dựa bất p h ẳ n t ầ n c ư ơ n g ngồi trở lại thượng thủ lê hoa ghế bành bên trên đầu ngón tay vớt ve lạnh vớt bình xứ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bạch băng lại đảo qua một bên đứng túi đầu dưỡng cảnh ngựa khí lộ ra mấy phần thoải mái đây chính là cốt ngọc đan có chơi có chịu ngươi đem đi đi lời còn chưa dứt hắn bấm tay nhẹ nhàng gậy m ộ t cái s ứ trắng bình ngọc tựa như cùng bị vô hình sợi tơ dẫn dắt mang theo một đạo yêu đớt tiếng xé gió v ư ớ n g vàng hướng về bạch băng bay đi động tác nhìn như tùy ý lại giấu diếm tu vi thâm hậu đã không có tận lực nhất kỹ lại có thể bảo đảm đan dược ổn định đưa đến hiển thị rõ một phong chi chủ bạch băng ánh mắt khẽ nhúc đích tay ngọc nhẹ giơ lên nhìn như hưng hở vừa tiếp xúc với liền đem cái kia lao v ù n hụt tới bình xứ vững vàng nắm tại lòng bàn tay nàng đầu ngón tay vớt nhẹ một chút thân mình không có ngay tại chỗ mở ra xem xét chỉ là tiện tay lật một cái liền đem bình xứ thu vào rộng lớn tay á o bên trong động t á c nước chảy mây trôi nhìn không ra mảy may vẫn sóng tần cưng nhìn xem viên kia gánh chịu lấy vô số tâm huyết cốt ngọc đan bị bạch băng tùy thiện thu đi chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy từng trận co rút đau lớn đau lòng đến cơ hồ mu tăng lên căn cốt tuyệt thế bảo đan có tiền mà không mua được cho dù là hắn bực này phong chủ nay g bình thường cũng không n ỡ tùy tiện bận dụng bây giờ lại bởi vì một chàng đồ ước b ạ c h b ạ c h đưa cho người khác sao có thể không cho hắn đau lòng không thôi có thể hắn dù sao cũng là đan cảnh đại năng hàm dưỡng hay là đúng chỗ dù cho trong lòng sớm đã rời sông lớp biển trên mặt nhưng như cũng duy trì bình tĩnh lạnh nhạt thân s á c khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không không có chút nào lộ ra thất thố r i á n dấp hiện thị do thượng vị giả phong độ cùng khí lượng mạch băng đã cầm tới cốt ngọc đan mục đích của chuyến này liền đã đạt tới nàng chậm rãi đứng lên thanh lanh khuôn mặt bên trên khó được lộ ra một vệ t i ể u ý nhìn hướng tần cương nói tần phong chủ quả nhiên thích c ờ bạc phẩm như vậy sảng khoái tần cương nghe vậy khoe miệng có chút co lại nụ cười trên mặt cứng ngắt lại mấy phần bạch băng thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa lúc này chắp tay cáo tử tần cương nhìn qua bóng lưng của nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói bạch phong chủ ta từ đầu đến cuối cho rằng c a n cốt mới là trên con đường tu hành kiên h n g cố nhất căn cơ thiên tư có h ạ n hậu thiên lại cố gắng như thế nào cũng khó có thể để n g đây là ta võ đạo lý niệm chưa hề thay đổi bạch băng nghe vậy bước chân h xoay người lại n ữ mày sao trong mắt lóe lên một tia r à o hạt tiêu ý ngự khí mang theo vài phần t r e o chọc tần phong chủ đối với chính mình lý niệm cố chấp như thế muốn hay không lại đánh cược một lần tần cương bị nàng lời này chẹn họ một chút khoe miệng lại là có lại trên mặt lộ ra mấy phần d ở khóc dở cười thân sắc trầm ngâm một lát mới có hơi miễn cưỡng nói ra việc này cho ta suy nghĩ một chút bạch băng thấy thế khẽ cười một tiếng cũng không miễn cưỡng quay đầu nói với dương cảnh âm thanh chúng ta đi dương cảnh một mực đứng túi đầu ở bên đem hai người đối thoại nghe đến rõ rõ ràng, ràng trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán nghe đến phong chủ trao hỏi hắn b ộ i vàng hướng tần cương thật sâu không người chắc tay thi lễ một cái sau đó liền bước nhanh đuổi theo bạch băng bước chân cùng nhau đi ra phòng chính hướng về ngoài cửa viện đi đến tần cương đứng tại phòng chính cửa nhìn qua hai người dần dần đi xa b ó n g lưng cái kia từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh thần s ắ c cuối cùng rốt cuộc không kiềm chế được sắc mặt có chút một sụp đổ trong mắt hiện lên chán nản cùng phiền muộn nhịn không được thở dài m ộ t hơi hắn quay người đi trở về phòng chính tại rộng rãi trong tính đường đi qua đi lại n ư ớ c chân nặng nề lông mày xít sao nhăn lại tạo thành một cái thật sâu chữ xuyên hôm nay thật là thua th không những bỏ lỡ một cái thực khí cảnh đệ tử còn thua mất một k h ỏ a giá trị liên thành cốt ngọc đan bên kia dương cảnh nhắm mắt theo đôi theo sát bạch băng đi ra c h ấ n nhạc phong phong chủ t ò a kia uy nghiêm rộng d ã i sân trong núi ánh mặt trời cũng đã phát trong suốt v ẩ y vào đá xanh trên đường núi chiếu ra hai người một trước một sau thân ảnh bọn họ dọc theo lúc đến đường trở về bạch băng vẫn như cũng là đi bộ nhàn nhã tư thái mỗi một bước rơi xuống đều nhẹ nhãn g phi u hốt thân hình thoáng qua liền ra mấy trượng bên ngoài dương cảnh thì ngưng tần để khí theo thật sát sau lưng không dám có nửa phần lười biếng trong lòng của hắn đối hai vị phong chủ ở giữa đ ổ ước đã mơ hồ có hình dáng nhưng biết rõ không nên hỏi không thể hỏi nhiều chỉ là đem lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phỏng đoán dằn xuống đáy lòng yên lặng đi đường giờ phút này dương cảnh suy nghĩ đều bị viên k i a cốt ngọc đan chiếm cứ có thể trực tiếp tăng lên căn cốt đan dược cái này trên giang hồ đã là truyền thuyết cấp bậc trí bảo nó giá trị khó mà đánh giá khan hiếm trình độ càng là không cần nói cũng biết hắn tu luyện đến nay vốn nhờ căn cốt thấp kém mà khắp nơi nhận hạn chế biết rõ viên đan dược này đối với chính mình n vị như thế nào Mình nếu là có thể tăng lên căn luyện thể lại, lại h tu là có cốt, i dù sao hắn cùng phong chủ thường ngày bên trong gặp mặt giải rác liền thân truyền đệ tử đều không phải bất quá là linh tịch phong đông đảo trong nội môn đệ tử một cái dựa vào cái gì có thể được đến như vậy thiên đại bản ân nghĩ như vậy dương cảnh trong lòng lại bịt kín một tầng bù mịt hắn rất muốn đạt được viên này cốt ngọc đan thực sự muốn cải thiện tăng lên căn cốt tăng lên chính mình tu luyện hiệu suất tu luyện hiệu suất tăng lên sẽ cho hắn tiết kiệm thời gian dài hắn không có tu luyện bình cảnh chỉ cần tu luyện tới võ học cực h ạ n liền có thể một cách tự nhiên đột phá có thể nói viên này cốt ngọc đan thật làm hắn rất là động tâm chỉ là cốt ngọc đan cuối cùng thuộc về phong chủ hắn cũng không có lý do hướng phong chủ cưỡng ép yêu cầu nếu là thật sự mở miệng phong chủ lại không muốn cho hắn sợ không phải sẽ bị phong chủ một bàn tay đập chết chỉ là dương cảnh suy nghĩ một chút hắn mặc dù cùng phong chủ tiếp xúc ít nhưng phong chủ nhân phẩm không giống như vậy người trong lúc nhất thời hắn không nhịn được có chút lo được lo mất hai người một đường trầm mặc tiến lên dưới chân đường núi dần dần từ c h ấ n n h ạ t phong hùng hồ nặng n nề giao qua linh tịch phong thanh nhã xinh đẹp ven đường có cây càng thêm thanh thúy tươi tốt không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt có cây mùi thơm ngát cùng ở bớt hơi nước l i ê n tại đến sườn núi chỗ một mảnh trống trải sân bãi lúc phía trước i ể u điệu thân ảnh bỗng nhiên có chút dừng lại ngừng lại dương cảnh trong lòng nghĩ hoặc bước chân cũng theo đó dừng lại ánh mắt rơi vào bạch băng trên băng không biết nàng liên quan trọng đại tạm thời trước đặt ở ta chỗ này đảm bảo bạch băng không bay đ ầ u lại thanh lanh âm thanh theo gió núi chuyển đến bình tĩnh không lay động d ư ơ n g cảnh ngay vậy trong lòng đống nhiên trầm xuống ám đạo quả là thế như vậy trí bảo làm sao có thể thật ban cho hắn một cái vô danh đệ tử hắn đệ xuống trong lòng cái kia kia khó nói lên lời thất lạc liền hội vàng không người hành lễ cung kính thanh âm đệ tử minh bạch bực này tuyệt thế bảo đan đệ tử tư chất thấp kém dù cho phục dụng cũng là lãng phí còn mời sư phụ lưu lại hoặc là tặng cho cảng có thiên phú sư h u n h sứ tỷ thử bạch băng tựa hồ xem thấu trong lòng hắn suy nghĩ khẽ hư lạnh một tiếng xoay người lại thanh lanh con mắt trong mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác quan trách ta còn chưa đến mức coi trọng một viên cốt ngọc đan nho nhỏ nói cho ngươi tự nhiên chính là cho ngươi nàng ngừng nói ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc mấy phần ngươi mới vừa đột phá thực khí cảnh cảnh giới còn không ổn định mấy ngày nay ngươi lại quay về chỗ ở cực kỳ củng cố tu vi đem căn cơ đ t v ữ n g sau ba ngày ngươi đến linh tịch điện đến tìm ta đến lúc đó ta sẽ lấy ra cốt ngọc đan để ngươi phục vụ giút ngươi tăng lên căn cốt trong đó ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi bảo đảm không có sơ hở nào dương cảnh nghe vậy xứng sở con người có chút co vào hắn kinh ngạc nhìn bạch băng trong lúc nhất thời lại quên ngôn ngữ hắn không nghĩ tới phong chủ lại thật muốn đem cốt ngọc đan cho hắn còn muốn tự thân vì hắn hộ pháp nhớ kỹ sao bạch băng gặp hắn thất thần lông mày cao lại âm thanh lạnh mấy phần mang theo một tia không thể nghi ngờ huy nghiêm dương cảnh cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng tập trung ý chí thật sâu không n g ờ i trong giọng nói tràn đầy kích động cùng cảm kích đệ tử đệ tử nhớ kỹ dạ phong chủ ban ân bạch băng nhàn nhạt từ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa quay người cất bước hướng về đỉnh núi linh tịch địa phương hướng đi đến một dương cảnh đứng ở tại chỗ ánh mắt nhìn qua bạch băng thân ảnh mãi đến cái kia bệ trắng thuần hình giáng triệt để biến mất tại thông hướng đỉnh núi đường núi phân khối bị thanh thúy tươi tốt cỏ cây triệt để che đậy hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn hít sâu một hơi trong núi mát lạnh có cây khí tức tràn vào phế phủ thoáng đè xuống trong lòng quần quận kích động cùng hoảng hốt Chật, hắn không lại trí hoãn quay người liền hướng về linh tịch phong bên dưới đi đến bước chân nội vàng trực tiếp hướng thiện phòng phương hướng tiến đến trên đường đi trong đầu của hắn lặp đi lặp lại quanh q u ầ n bạch băng lời nói sau ba ngày đi linh tịch điện phục d ụ n g cốt ngọc đan phong chủ sẽ còn tự thân vì hắn hộ pháp vực này cơ duyên to lớn rơi vào trên đầu của hắn để hắn đã cảm thấy kinh h ỉ lại có loại cảm giác không chân thận phản phất là trên trời rơi xuống đến điệu bánh n ệ h đến hắn chóng mặt liền dưới chân bước chân đều nhẹ mấy phần không bao lâu dương cảnh liền đến thiệt phòng quản sự đệ tử thấy là hắn liền nội vàng cười tiến lên đón dương cảnh cũng không vòng vo trực tiếp mở miệng nói ra kể từ hôm nay ta ba bữa cơm thay đổi một chút mỗi món ăn đều đổi thành hai cân chân phẩm dị thú thịt còn rau ăn kèm đồ chay cùng cháo cơm như cũng là được quản sự đệ tử nghe vậy vội vàng đáp ứng vừa cười nói bổ sung dương sư đệ yên tâm phàm là điểm chân phẩm dị thú thịt rau ăn kèm đồ chay cháo cơm đều là miễn phí đưa tặng không cần n g o à i định mức tiêu phí điểm công hiến trong lòng hắn cũng có kinh ngạc đối với nội khí cảnh phổ thông đệ tử đến nói thượng đẳng dị thú thịt hoàn toàn đầy đủ trên đỉnh mỗi ngày năng lượng tiêu hao nếu như đổi thành chân phẩm dị thú thị không khỏi quá mức lãng phí. bất quá hắn xem như thiện phòng quản sự tự nhiên sẽ không đem mua bán cự tuyệt tại bên ngoài dương cảnh muốn ăn chân phẩm dị thú thịt thiện phòng còn nhiều rất nhiều cho hắn là được dương cảnh khẽ gật đầu xác nhận tốt thay đổi đồ ăn thủ tục liền quay người rời đi thiện phòng đi tại trở về linh tịch phong trên đường núi dương cảnh lông mày lại hơi nhữ lại hắn sờ lên trong ngực tông môn lệnh bài trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách chân phẩm dị thú thịt giá cả so với trước kia thượng đẳng dị thú thịt đắt đỏ nhiều tính xuống mỗi ngày vẹn vẹn đang dùng cơm cái này một hạng bên trên liền muốn tiêu phi bốn trăm điểm công hiến một tháng chính là một vạn hai n g h n điểm công hiến đây cũng không phải là một số lượng đỏ hắn âm thầm tính toán một chút bây giờ trên thân điểm công hiến đã không đủ chín vạn liền tính hắn không làm gì không hối đoái võ học không mua đăng dược không sử dụng phòng luyện công vẹn vẹn chỉ là ăn cơm những n à y điểm công hiến cũng chống đỡ không đến cuối năm nay húng chi ăn cơm tại tu luyện rất nhiều chi tiêu bên trong bất quá là chiếm tỷ lệ một bộ phận cực nhỏ ngày sau hối đoái bất phôi chân công hạ quyển càng cần hơn lượng lớn điểm công hiến mua đ ă n dược sử dụng phòng luyện công bên nào không cần hoa điểm công hiến dương cảnh bước chân dần dần thả chậm trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra phải mau chóng tìm biện pháp kiếm chút điểm c ô n g hiến không phải vậy không sớm thì muộn muốn miệng ăn núi lở đúng lúc này trong đầu của hắn đ ố n g nhiên hiện lên một ý nghĩ con mắt đ ố n g nhiên sáng lên đúng chính mình bây giờ đột phá thực khí cảnh vào tông thời gian xa không đến ba năm kỳ h ạ có lẽ đủ để leo lên tiềm long bảng mà tiềm long bảng không chỉ là một phần vinh quang tông môn sẽ còn cho lên bảng đệ tử ban t h ư ở n g không ít trong đó giống như liền có quan hệ với điểm cống hiến khen thưởng nghĩ tới đây dương cảnh trong lòng nhất thời khé động nguyên bản n h u lại lông mày cũng giãn ra mấy phần hắn không do dự nữa lúc này bước nhanh hơn hướng về linh tịch phong sần núi nội môn đệ tử khu sinh hoạt bước nhanh tới hắn đ ô i t i ề m long bảng hiểu rõ thực sự là có hạn phía trước tập trung tinh thần bùi đầu khổ tu chỉ biết là đây là tông môn vì thiên phú xuất chúng đệ tử trẻ tuổi thiết lập bảng danh sách có thể lên bảng người đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật lại không rõ ràng bảng danh sách cụ thể xếp hạng phương thức cùng với lên bảng phía sau có thể cầm tới cái nào chân thực khen thưởng b ấ t quá chính dương cảnh không biết luôn có những người khác biết mà linh tịch phong bên trong liền có như thế một cái vạn sự thông nhất định có thể vì hắn giải thích nghi hoặc nghĩ đến đây dương cảnh dứt khoát thi t r i ể n r a thân pháp chạy như bay thân hình giống như, như mũi tên rời cúng thoát ra lướt qua đường núi hai bên cỏ cây mang theo một trận dì dạo nhẹ v ă n g lên bất quá thời gian qua một lát hắn liền đi đến linh t ị c h phong sườn núi nội môn đệ tử khu sinh hoạt tảng đá xanh lát thành đường mòn uốn lượn quanh co hai bên là từng tòa sen vào nhau tinh tế sân dương cảnh quen cửa quen mèo đi tới thanh nhị hào viện phía trước chỉ thấy cái kia phiến trúc chế cửa sân khép cũng không k h ó lại hắn có chút n h ư hay liền có thể nghe đến trong viện chuyển đến rất nhỏ tiềm vang hiển nhiên bên trong có người đây là lâm tử hoành n ơ ở cùng hắn thanh tứ hào viện cách xa nhau bất quá mấy chục bước dương cảnh lần này trước đến chính là vì hỏi thăm lâm tử hoành liên quan tới tiềm lòng bảng khen thưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ lâm tử hoành tại linh tịch phong thường có bách h i ể u sinh s ư ơ n g hạo hắn xuất thân phụ thành đại tộc lâm ra từ nhỏ liền cùng huyền c h â n môn có nhiều lối tới đối quy c ụ t â môn m bản g danh sách tài nguyên phân phối các loại sự nghi rõ như lòng bàn tay về sau bái nhập linh tịch phong càng là đem bảy mạch trong môn bí mật m ọ được rõ rõ rằng ràng tìm hắn hỏi thăm tuyệt đối là tìm đúng người dương cảnh đi đến cửa sân phía trước đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa trúc phát ra thành khẩn nhẹ rất nhanh trong h i ệ n động tĩnh ngừng lại lập tức chuyển đến lâm tử hoành mang theo giọng nghi ngờ ai vậy kèm theo tiếng nói một trận tiếng bước chân từ xa m à đến gần rất nhanh cái tia phiến c ử a trúc liền từ bên trong bị kéo ra lâm tử hoành nhìn thấy đứng ở ngoài cửa người là dương cảnh không nhịn được sửng sốt một chút trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc dương sư đệ ngươi không phải trời vừa sáng đi theo phong chủ đi ra sao làm sao lúc này có thời gian đến ta nơi này dương cảnh đối với hắn chắc tay mang trên mặt đủ cười ôn hòa lâm sư minh ta vừa bận có một số việc xong xuôi hôm nay tới đây là có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen lâm tử hoành nghe vậy lập tức vô vô b ộ ngực trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười ngựa khí mang theo vài phần đặc ý sư đệ ngươi đây chính là hỏi đúng người người lâm sư huynh ta cái khác không dám nói tại cái này h u y ề n chân môn bên trong liền không có ta không biết sự tình nói chuyện lâm tử hoành nghiêng người tránh ra con đường nhiệt tình đem dương cảnh mời vào sân nhỏ hai người xuyên qua trồng vài cọn g thúy trúc tiểu viện đi vào phòng chính trong phòng bảy b i ệ n đơn giản một cái bàn gỗ bảy ở trung ương hai bên cắt để đó một cái chiếc ghế lâm tử hoành chào hỏi dương cảnh tại một bên ngồi xuống chính mình thì đi đến bên cạnh bàn cầm lấy trên bàn g ố chế ấm trà cho hai người cắt rót một ly nóng hổi nước trà hương trà lượn lờ dâng lên bao phủ tại trong phòng lâm tử hành nâng chén trà lên nhấp một miếng ấm áp nước trà d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh mang trên mặt mấy phần danh manh tiêu y nói dương sư đệ hôm nay đặc biệt đến t ì m ta là có chuyện gì muốn hỏi dương cảnh đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn nhìn hướng lâm tử hành vừa cười vừa nói lâm sư minh ta hôm nay đến là muốn hỏi một chút tiềm long bảng sự tình hán dừng một chút đem nghi ngờ trong lòng nói ra ta mới biết tiềm long bảng xếp hạng cụ thể lại như thế nào đánh giá còn có leo lên tiềm long bảng về sau bình thường đều có ban thường gì trong đó có h a y không điểm cống hiến phương diện khen thưởng lâm tử hoành n g a y vậy n h ữ mày nhìn chằm chằm dương cảnh một cái lập tức c h ầ m dai khe gật đầu trên mặt lộ ra hiểu rõ t h ầ n s á c h ã n đặt chén trà xuống tựa lưng vào ghế ngồi vừa cười vừa nói dương sư đệ ngươi xác thực nên hỏi hỏi một chút cái này lấy ngươi thiên phú và thực lực lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền rút đến thứ nhất ngày sau tinh tiến không lớt chưa hẳn không có hy vọng cùng cao dương t ử tử cường bọn họ phân cao thấp lâm tử h à n h vân vê trên cầm dâu ngắn ngự khí chắc chắn chỉ cần ngươi có thể tại vào tổng trong vòng ba năm đặt tới cao dương từ tử, tử cường bây giờ tiêu chuẩ hay là không nhỏ hy vọng có thể leo lên tiềm lòng bảng dương cảnh nghe lấy lời này chỉ là nhẹ nhàng cười cười cũng không có nói thêm cái gì hắn không có nói cho lâm tử hành chính mình bây giờ đã đột phá thực khí cảnh vượt xa cao dương từ t ừ cường hai người chương một t r ư ơ i bốn lên bảng tiềm long danh truyền huyền trân hai chương một t r ư ơ i bốn lên bảng tiềm lòng danh truyền huyền trân hai dựa theo phong chủ ý tứ hôm nay buổi c h i ề u liền sẽ đem hắn đột phá thực khí cảnh thông tin thông báo chủ phong chấp sự tổng đường đến lúc đó tiềm lòng bảng tự nhiên sẽ có biến động lâm tử hành gặp dương cảnh chỉ là mỉm cười không nói chỉ coi hắn là tại khiêm tốn liền tiếp tục tiếp tục nói nói kỳ thật tiềm l o n g bảng xếp hạng quy tắc nói đơn giản cũng đơn giản hạch tâm liền một đầu ngươi biểu hiện ra thực lực hắn bẻ ngón tay tinh tế cho dương cảnh giải thích ví dụ như ngươi tại tông môn công khai đ à i khiêu chiến bên trên cùng người so tài chỗ cho thấy thực lực lại ví dụ như ngươi tại tông môn tổ chức các loại so tài giống thanh lân chiến dạng này thi đấu sự t ì n h bên trong chỗ đánh ra thành tích còn có chính là ngươi ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc lập hạ công lao cho thấy cấp độ thực lực những này đều sẽ bị chấp sự tổng đường g i lại trong danh sách xem như tiềm lòng bảng xếp hạng căn cứ lâm tử hoành ngữ khí trinh trọng nói c h ẳ n g ra chỉ cần ngươi có thể duy trì liên tục biểu hiện ra thực lực mạnh hơn ngươi liền có thể leo lên tiềm long bảng cũng có thể tại trên tiềm long bảng từng bước một hướng xếp hạng cao hơn đi dương cảnh nghe lấy lời nói này chậm rãi khẽ gật đầu trong mắt nghi hoặc chậm rãi tàn đi thầm nghi trong lòng thì ra là thế dạng này xếp hạng quy tắc ngược lại là cùng hắn đối huyền chân môn phong cách hiểu rõ tương đối phù hợp tông môn sẽ không ai một chân chính có thực lực đệ tử chỉ có ngươi biểu hiện ra đầy đủ giá trị đủ thực lực tông môn mới sẽ đối ngươi phân biệt đối xử trọng điểm bồi dưỡng cho phong phú tài nguyên nghiêng lâm tử hành nhấp một mụn trà thấm dọc một cái lời nói xoay chuyển tiếp tục nói chúng ta hãy nói một chút cái này tiềm long bảng khen thưởng hắn đặt chén trà xuống chậm rãi nói ra chỉ cần có thể leo lên tiềm long bảng là đủ chứng minh đệ tử thực lực thiên phú và tiềm lực tông môn tự nhiên cũng sẽ càng thêm coi trọng thiếu không được các loại ban thưởng vất quá nha lâm tử hành câu chuyện một trận phần thưởng này không phải chia đều một dao là xong xếp hạng cao có thấp có khen thưởng phong phú trình độ tự nhiên cũng ngày đêm khác biệt hắn vẽ ngón tay cho dương cảnh đệm kỹ trên đại thể khen thưởng chia làm ba cái loại hình phân biệt là đan dược khen thưởng võ học khen thưởng cùng điểm cống hiến khen thưởng đan dược phần lớn là thối thể giúp đột phá chân phẩm võ học thì là tông môn tàng công các bên trong cất giữ chân công điểm cống hiến càng là thực sự tài nguyên tu luyện lâm tử hành chậm rãi nói xong dương cảnh thì ngồi tại đối diện nghe đến nghiêm túc thỉnh thoảng khẽ gật đầu lâm tử hành lại bổ sung kỳ thật trừ cái này ba loại thông thường khen thưởng tông môn còn có một loại càng đặc thù chúng ta lén lút đồng dạng đem nó gọi là quyền hạn khen thưởng quyền hạn khen thưởng dương cảnh nhịn không được thấp giọng lặp lại một lần trong mắt mang theo một vệ hiếu kỳ không sai lâm tử hành cười cười giải thích nói cái này quyền hạn k ế e thưởng liền càng không bình thường có thể để cho ngươi dùng thấp hơn chi phí xử lý càng lớn sự tình đánh cái so sánh người khác tại thiện phòng ăn một bữa thượng đẳng dị thú thị phải tốn một trăm điểm c ô n g hiến có quyền hạn đệ tử khả năng chỉ cần năm cái điểm c ô n g hiến hắn dừng một chút lại cử đi mấy cái càng thực tế ví dụ lại ví dụ như có thể cho ngươi đà thông tiến bảo tàng công các tầng thứ tư quyền hạn hối bái bên trong võ học bí tịch cần thiết điểm c ô n g hiến vẫn còn so sánh đệ tử khác ít hơn hơn phân n ử a lại hoặc là có thể để cho ngươi trường kỳ tại ất cấp phòng luyện công tu luyện tiêu phí điểm cống hiến so bình thường hối bái tu luyện canh giờ ít hơn nhiều những n à y quyền h ạ có thể so với trực tiếp cho tài nguyên có lời nhiều dương cảnh nghe đến đó trái tim nhịn không được phanh phanh t r ự c nhẹ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đáy lòng dâng lên thật là ẩ m ẩ m động tâm t ă n g công các tầng thứ tư quyền h ạ ớt cấp phòng luyện công trường kỳ quyền sử dụng hối nói võ học giảm giá những n à y quyền h ạ mỗi một cái đều tinh chuẩn đâm chúng hắn điểm đau sức hấp dẫn thực tế quá lớn lâm tử hoành nhìn hắn cặp mắt kia tỏa sáng gián dấp nhịn không được cười lắc đầu n â n chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng tiểu tử ngươi chớ suy nghị quá nhiều bực này quyền h ạ khen thưởng cách chúng ta còn xa lắm đây hắn thở dài ngữ khí mang theo vài phần n g h tỵ phóng nhãn chúng ta toàn bộ linh tịch phong có thể nắm giữ những n à y quyền hạn đệ tử cũng chỉ có đại sư tỷ một người mà thôi nàng có thể là huyền chân bảng xếp hạng hàng đầu nhân vật hung ác đây mới thực sự là thiên tri tiêu nữ dương cảnh trên mặt vẻ mặt hưng phấn thoáng rút đi hít sâu một hơi chậm rãi khẽ gật đầu trong lòng của hắn rõ ràng lâm tử h o à n h thực sự nói thật những n à y quyền hạn xác thực không phải hắn hiện tại có thể hy vọng xa vời lâm tử h o à n h gặp hắn tỉnh táo lại liền lại đem chủ đề kéo về đến tiềm long bảng bên trên tiếp tục nói chúng ta hay là nói về thông thường khen thường đi thứ hạng này càng cao khen thưởng đẳng cấp liền càng sợ người liền cầm điểm cống hiến đến nói tiềm long bảng đứng đầu bảng thông môn mỗi tháng khen thưởng điểm cống hiến liền vượt qua mười vạn thứ hai khen thưởng tám vạn tả hữu điểm cống hiến thứ ba khen thưởng bảy vạn tả hữu điểm cống hiến ba hạng đầu là một cái ngưỡng cửa hạng bốn đến hạng mười là một cái ngưỡng cửa chỗ khen thưởng điểm cống hiến kém cỏi nhất đều tại hai vạn điểm cống hiến bên trên về sau xếp hạng đệ tử thì là điểm cống hiến theo thứ tự giảm dần đến cuối cùng tiềm long bảng người thứ ba mươi đệ tử mỗi tháng khen thưởng điểm cống hiến bình thường tại ba n g h n điểm cống hiến tả hữu sau đó ta lại cho ngươi nói một chút về mặt đan dược khen thưởng sau giờ ngọ mặt trời đang thịnh ánh mặt trời xuyên thấu qua chủ phong chấp sự tổng đường chạm trổ xong cửa sổ tại tảng đá xanh trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh trong đường người đến người đi đều là các mạch t r ư ớ c đến giải quyết tông môn công việc đệ tử tiếng người huyên á o một phái bận rộn cảnh tượng triệu hồng tường đang đứng tại điểm t ố n g hiến quay hối bãi phía trước đem trong tay lệnh bài đưa tới sắc mặt có chút ngọt ngạn từ lần trước thanh lân chiến kết thúc giữ cảnh một tiếng hót lên làm kinh người đoạt lấy đầu danh cuộc sống của hắn liền càng cảm giác khó chịu c ù n g ở một cái viện tô thanh nguyện nguyên bản đối hắn đặc biệt ân cần định vợ bây giờ nhưng là càng lúc càng xa chạm mặt lúc cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu lại không ngày xưa t h â n thiện đã từng cả ngày gặp hắn mông ngựa lâm văn hiên cũng dần dần cùng hắn xa lánh không ít giờ phút này đi theo sau hắn chính là thái hạ khang tiểu tử này ngược lại là còn đi theo bên cạnh hắn vương trà d ó c nước lịnh n ộ i nghiêm nhiên thành hắn mới tùy tùng điểm cống hiến của ngươi hồi đói tốt cửa sổ phía sau chấp sự đem lệnh bài đưa đi ra triệu hồng tường tiếp nhận lệnh bài ôm vào trong lòng cung kính nói đa tạ chấp sự nói xong hắn quay người liền chuẩn bị rời đi chấp sự t ổ n g đường có thể vừa đi hai bước lại phát hiện thái hạ khang không có cùng liền đến triệu hồng tường nhũ mày quay đầu quét một vòng rất nhanh liền nhìn thấy thái hạ khang thân ảnh tiểu tử kia chính nón mũi chân chen tại cách đó không xa thông báo tường phía trước hướng trên tường nhìn xem thông báo trên tường gián bảo là huyền chân môn đệ tử coi trọng nhất hai tấm bảng danh sách huyền chân bảng cùng tiềm long bảng bọn họ những ngày ngoại môn đệ tử ngay bình thường đối cái này hai tấm bảng danh sách quan tâm cực kỳ tuy nói tự biết đợi này s ợ là khó lên bảng đơn có thể mỗi lần nhìn thấy phía trên danh、tự. vẫn là không nhịn được sẽ mơ màng một hai tưởng tượng lấy chính mình một ngày kêu cũng có thể trên bảng nổi tiếng thưởng thụ mọi người ánh mắt hâm mộ triệu hồng tường trong lòng hiểu rõ liền cũng c ấ t bước đi tới còn không có tới gần một trận ông ông tiếng nghị l u ậ n liền t r u y ề n vào trong hai trong đó một cái tên để cước bộ của hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại dương cảnh triệu hồng tường nhữ mày lại trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc thanh lân chiến đều đi qua nhiều ngày làm sao còn có như thế nhiều người nâng dương cảnh hắn bước nhanh chen đến phía ngoài đ o à n người đi tới thái hạ khang xào lưng đã tẩy vô vỗ bả vai của đối phương trầm giọng hỏi hạ khang nhìn cái gì đấy thái hạ khang nghe đến triệu hồng tường âm thanh đ ỗ n g nhiên quay đầu trên mặt còn mang theo không có tản đi khiếp sợ hắn đưa tay chỉ thông báo trên tường tiềm long bảng vị trí âm thanh đều mang mấy phần run run y triệu sư minh người mau nhìn triệu hồng tường hơi nhũ mày trong lòng nghi ngờ càng lớn theo thái hạ khang ngón tay phương hướng nhịn ánh mặt trời vừa vặn nghiêng nghiêng chiếu vào trên bản g danh sách màu lót đen chữ vàng chữ viết vô cùng rõ ràng hắn ánh mắt đảo qua một nhóm xếp hạng n g á y mắt dừng lại người t h ứ hai mươi ba linh tịch phong dương cảnh ngắn ngủi một hàng chữ lại giống như là một đạo kinh lôi tại triệu hồng tường trong đầu hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn không dám tin dùng sức rủi r ủ i mắt lại lần nữa nhìn hướng chỗ kia vị trí không sai hai chữ kia rõ ràng rõ ràng chính là dương cảnh cái này cái này sao có thể triệu hồng tường la thất thanh trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc dẫn tới xung quanh mấy cái đệ tử nhộn nhịp g ẽ mắt phải biết lúc trước chấn nhạc phong cao dương cùng phần dương phong từ tử cường bằng vào nội kỉnh cảnh đỉnh phong siêu tuyệt thực lực tại trên tiềm long bảng cao nhất xếp hạng cũng mới thứ hai mươi bảy tên dương cảnh dựa vào cái gì bằng hắn một lần kia thanh lân chiến đầu danh thành tích sao tiếm long bảng có thể là lấy thực lực là đánh giá tiêu chuẩn hắn có thể được trưởng lão đường cùng chấp sự tổng đường đánh giá đến người thứ hai mươi ba chẳng lẽ thực lực còn tại cao dương hai người bên trên mọi người ở đây nghị luận ở mỹ tràn đầy không hiểu thời khắc một đạo thông tin từ chấp sự tổng đường nội bộ chuyên gia một tên phụ trách bảng danh sách đổi mới chấp sự bị vây lên đến đệ tử truy hỏi đến không kiên nhẫn dứt khoát cao giọng nói nôn não cái gì mà nôn não dương cảnh bây giờ đã là thực khí cảnh tu sĩ cái bài danh này đã là trưởng lão đường tổng hợp đánh giá phía sau kết quả lời này mới ra quả thật giống như một đạo sấm nổ đ cảnh. Cảnh trước, qua trước đó vài ngày trấn nhạc phong cao dương cùng phần dương phong tử tử cường đều thả ra thông tin mỗi lần tiếp theo thanh lân chiến trên thật tốt cân nhắc một chút dương cảnh lợi trong lời ngoài ý tứ không phải liền là muốn tìm cơ hội dạy dỗ cái này dành tiếng đang thịnh tân nhân sao bao nhiêu người còn đang chờ cuối tháng thanh lân chiến nhìn một chàng long tranh hổ đấu ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi một tháng không đến dương cảnh vậy mà một bước lên trời trực tiếp đột phá đến thực khí cảnh nội kinh cảnh cùng thực khí cảnh có khác nhau một trời một vực bây giờ cao dương cùng từ tử tưởng tại dương cảnh trước mặt sợ là đều rất không lên cài e o triệu hồng tường triệt để bối rối trong đầu trống rỗng dương cảnh mới tấn thăng nội môn đệ từ bao lâu nhanh như vậy vậy mà liền đột phá thực khí cảnh hắn cùng thái hạ khang ngây người tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau thật lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần triệu hồng tường minh bạch dương cảnh vì cái gì có thể tại trên tiềm long bảng xếp tới người thứ hai mươi ba hắn không những đột phá đến thực khí cảnh phía trước càng tại trên thanh lân chiến triển lộ đoạn nhạc ấ n uy lực môn kia võ học tục truyền rất khó tu luyện chỉ khi nào luyện thành công phạt chi uy có thể so với thượng phẩm chân công kể từ đó liền tính dương cảnh vừa vặn đột phá thực khí cảnh tại chấp sự tổng đường đánh giá bên trong thực lực sợ rằng cũng phải vượt xa bình thường mới vừa đột phá thực khí cảnh v õ giả triệu hồng tường chỉ cảm thấy một trận đầu váng m ắ t hoa có chút không biết làm sao từ khi gặp phải dương cảnh quan niệm cuộc sống của hắn liền lần lượt bị đổi mới đã từng cái kia bị hắn xem thường bụi đầu khổ tu lệ tử bây giờ không ngờ đứng ở hắn theo không kịp độ、cao. cái này để hắn hoảng hốt phải có chút không chân thật toàn bộ chấp sự tổng đường bên trong g i ờ phút này đều giống như s ô i trào nếu như là những người khác đột phá thực khí cảnh ví dụ như cao dương thử t ử cường thậm chí triệu trùng chu thông ngụy đông đình đám người những người này đột phá thực khí cảnh bọn họ còn có thể tiếp thu dù sao những này thành danh đã lâu nội kình cảnh định phong cường giả đã bị vây ở một bước này nhiều năm mà dương cảnh tháng trước mới vừa vặn tấn thăng nội môn đi rất nhanh dương cảnh đột phá thực khí cảnh leo lên tìm long bảng người thứ hai mươi ba thông tin tựa như cùng một trận cụ phong lấy chấp sự tổng đường làm trung tâm cấp tốc c à n quét toàn bộ huyền c h ứ n môn